miêu nữ bị đạp phải lý kiến vậy đi theo rơi xuống nhưng cuối cùng tránh thoát trói buộc một bên liều mạng thở hào hẹn một bên quay đầu định cho đối phương một cái dạy bảo có thể thấy miêu nữ nháy mắt hắn nhất thời bị sợ được sắc mặt tái nhợt chỉ được bên ngoài bất quá như vậy hắn hoảng hốt lui về phía sau trước có thể sau lưng nhưng có vô số miêu thi hướng hắn vào tới đi về trước hội họp lưu lãng phản ứng cực nhanh kéo lại lý kiến chạy về phía mọi người hội t r ư ở n g hội t r ư ở n g nên làm gì bây giờ ạ chu vũ hai đ u ổ i chiến chiến cơ hồ phải bị hù đã hôn mê nếu không phải biết giờ phút này bất tỉnh khẳng định khó thoát khỏi cái chết thậm chí có thể sẽ bị phân thây hắn nhất định là không nhịn được bà n h cánh buồn bị đẩy ngã đông đảo miêu thi và miêu vai nữ một dạy hướng mọi người ép tới gần xuyên t h ấ u qua thi thể khe hở chu vũ thậm chí lanh mắt thấy được vậy hai t ủ n g động đứa nhỏ cái này đứa nhỏ căn bản không phải đang t h ú c thít cũng không phải đang ngủ bọn họ trong tay nắm một máu tươi đầm địa nội tạng sống sờ sờ nội tạng dài cái miệng nhỏ nhắn gặm ăn căn xé miệng đầy máu tươi khủng bố khủng bố tới cực điểm à chu vũ sợ hãi kêu to liều mạng nhảy tuất lên lưu lãng sau lưng cầm đầu miêu tộc ông già mang nhóm thi đi tới mọi người bên cạnh dài không răng miệng thanh âm khẳng k h à n người tuổi trẻ à còn sống không tốt sao nếu không phải là đến tìm chết lao nhân ra chúng ta chẳng qua là tới đánh tới góp vui đi đi nhầm bây giờ bây giờ chúng ta đi trở về chu vũ t ử lưu lãng sau lưng lộ ra một đầu liều mạng giải thích、Khi、hì hì miêu tộc ông già nhìn chu vũ g i ữ tợn cười một tiếng tiểu tử này không tệ đợi một hồi vừa vặn trộn điểm nước tương rơi cơm à chu vũ kinh hô một tiếng nhưng là không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này đừng sợ hoặc thi thực lực không hề coi là mạnh nhiều lắm là cũng chính là khí lực lớn điểm chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực vẫn là có thể ứng phó lưu lãng rất bình tĩnh quan sát trong sân tình hình chương hai trăm bốn mươi mốt lương hiểu người miêu hoặc thi tổng cộng hơn hai mươi cộng thêm cầm đầu lao đầu tử còn có vậy hai ngồi đứa nhỏ cũng không vượt qua ba mươi nếu như hắn một người ở đây dĩ nhiên là không nguy hiểm đánh không thắng chẳng qua chạy là được hoặc thi lực lượng tuy lớn với người thường có thể bắp thịt cứng ngắc tốc độ thật không so con rùa đen mau đi đâu ân được rồi khoa t r ư ơ n g dù sao nhất định là so với người bình thường c h ư ở nếu như bình thường phát huy mọi người co cẳng sau chạy là được đáng tiếc đối mặt bực này khủng bố có thể giữ bình thường căn bản không có chu vũ hai chân như nhung ra nhúc ních không được tay lại lớn lực thật chặt ôm lấy lưu lãng vàng này bắp đ u ổ i lý kiến hơi tốt một chút nhưng cũng là tinh thần hoảng hốt mất hết hồn vía diệp tiểu manh và lý kiến không sai biệt lắm cao hoan thì nhìn như khá hơn chút trên mặt còn có màu máu có thể chạy như thế nào cũng chỉ có trời mới biết còn như chương hoa tên n à y tựa hồ là ngây ngẩn khoe miệng lại vẫn mang mỉm cười cũng là say lúc này là sững sờ thời điểm sao trước xem một chút đi chân thực không được cũng chỉ có thể trước nhìn mình lưu lãng thở dài làm ra một cái chật vật quyết định hiệp hội khủng bố vốn là giải rác tổ chức tuyến dưới hoạt động trước lại là che hiểm nói rõ hắn không phải thánh nhân không có biện pháp làm được bỏ mấy là người hơn nữa bây giờ tình huống này coi như bỏ mấy những người khác cũng không gặp được có thể chạy thoát được hì hì nhiều lắm là khí lực lớn điểm miêu tộc ông già huy nghiêm cười một tiếng n h ư chẳng qua là như vậy chúng ta sẽ chọn biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ hình dáng lên miêu tộc ông già vung tay lên còn lại miêu tộc hoạt thi c ơ móng đ u ớ t xông tới lưu lãng bay lên một cước đá văng một cái hoạt thi có thể rất nhanh lại có những thứ khác hoạt thi trên đỉnh vung ra lưu lãng quay đầu trách mắng chu vũ tên này bây giờ còn nắm chặt lưu lạc cánh tay gắt gao không vông hu hu chu vũ liều mạng lắc đầu chết cũng không thả rất có chồng phải chết cùng chết khí thế cợ mờ nờ liền cái so lại không buông ta đánh như thế nào trong lúc nói chuyện lưu lãng né tránh không đạt tới bắp đùi bị hoạt thi nắm một cái gấu q u ầ n dạn n ư ớ c máu tươi đầm đ ị a ngươi đặc biệt cho ta buông ra hoặc là chính ngươi đánh lại ông ta mọi người cùng nhau chết à. lưu lãng né tránh một quyền nện ở chu vũ trên l ô núi chu vũ máu núi tung tóe có thể vẫn là chết chết nắm lưu lãng cánh tay còn như tiến lên và hoạt thi chiến đấu đó là không thể nào tinh nguyện bị c ắ n chết cũng là không dũng khí này đáng sợ như vậy đồ quỷ tài muốn cùng chúng đánh nhỏ như vậy thủ đoạn sao đây là một cái thanh âm lánh khốc đ ố n g nhiên từ người sau vang lên ai miêu tộc ông giả gầm thét theo tiếng nhìn vì lấy được đắc lực tính vì trốn tránh chết tập bệnh hắn là bỏ ra giá thật lớn thậm chí không tiếc biến thành hôm nay cái này nửa đời gần chết hình dáng vì vậy h ắ người cho h k ô n đ ợ c có n g ư người h hắn i ngờ lực l ợ n hắn mạnh、mẽ. Hắn phải dùng tươi, phải dùng nghi n g phải phải chết sạch mẽ. máu tươi, tới rửa sạch nghi ngờ. Phế h vật. Lương ể thể u đầu, chậm dãi đi tới trước, vượt qua chù vũ lưu khẽ k chậm chù hai thân phát cho h lắp lãng làm đi đét trước, cái một dãi tới người, giỏi giang vượt bột phát ra vũ gây ôm n người nào khinh n g g i có thể khinh thị địa huy h địa ê Người, người. Ôm chặt cánh tay chu vũ nổi giận hắn muốn phản bác nói cho mọi người hắn không phải phế vật có thể đối với lên xà nhà h i ể u mắt nhất thời không có khí thế ngươi nửa ngày vậy không ngươi ra cái nguyên do không biết cái gọi là chết miêu tộc ông già ngót tay hai mươi vị hoạt thi đồng loạt xông về lương h i ể u t r ư ớ c đối phó lưu lãng hắn cũng chỉ để cho bốn vị hoạt thi tiếp liền ra tay liền đem nặng tổn thương hôm nay nhưng là hai mươi vị đồng loạt ra tay vậy sắc bén đen nhánh móng đ u ố t thật là hợp thành một bức t ư ợ n g để cho người căn bản không có tránh né chỗ trống muốn tránh cũng không được không thể tránh né muốn gặp lưu lãng không đành lòng lại xem hình ảnh này lương h i ể u thực lực so hắn mạnh du đấu có lẽ còn có thể từng cái đánh bại h o ặ c thi có thể như vậy đang mới vừa vậy móng đ u ố t cứng ngắc như thiết lương h i ể u lại không có binh khí thật sự là nửa điểm sức sống cũng không thỏa thỏa địa chết c h ắ c cắt cái này ra vẻ chết tốt còn dám mắng bố phế vật chu vũ ác độc nguyền rủa hắn ghét n h ấ t người khác nói hắn phế vật nói một chút ra từ hắn liền nhớ lại đến từ mấy vậy vây không ra nghèo bình dân thân phận hắn không phải bình dân hắn không muốn làm bình dân hắn phải làm người trên người chút t à i mọn lương h i ể u nhưng là mặt không đổi sắc một phái ung dung nếu không có cách nào tránh vậy thì á t phải lại tránh trực diện đánh nó nha long ngâm thiết bố sam lương h i ể u giống giận quanh thân chấn động một cái chỉ nghe ca được một tiếng quần áo trên người chia năm xẻ bảy lộ ra ngăm đen mà giỏi g i a n g thân thể quản ngươi cái gì thiết bố sam toàn bộ cho ta chết miêu tộc lao tổ giống to bốn mươi chỉ đen nhánh địa móng vuốt từ bốn phương tám hướng đồng loạt đâm vào lương h i ể u Đăng đăng đăng. một hồi tiếng kim thiết chạm nhau sau đó lương h i ể u đứng ở trong đám cương thi lỏng khoe miệng vi tiểu bất quá như vậy cái gì cái này không thể nào miêu tộc lao tổ con ngươi cũng l ù i đi ra gắt gao trận mắt nhìn lương h i ể u hắn thật không dám tin tưởng mình ánh mắt không có ai không đúng không có thi so hắn cũng rõ ràng h o ặ c thi móng vuốt uy lực đó là dùng hàng loạt nước thuốc ngâm còn có thuốc độc luyện chế mà thành có thể so với thép dòng lương h i ể u bất quá là một người người thân xác làm sao có thể gánh nổi độc thi móng lại không có chết chu vũ cũng là trận mắt hốt mồm trận tâm tình liền bắt đầu phức tạp giờ k h ắ c này hắn vừa hy vọng lương h i ể u đại phát thần uy giải quyết hoạt thi lại lo lắng đối phương thu sau tính sổ coi là thật không được tự nhiên cợt mờ n ở sớm biết cũng không trùy tiện các người đã ra tay bây giờ nên ta lương h i ể u gầm thét một tiếng toái ngọc quyền quả đấm như bay bình bịch bị, mấy chục hoạt thi tiếp liền bị đánh bay vậy hoặc thi vốn là thân thể cứng rắn như thiết có thể giờ phút này ngã xuống đất nhưng người người gân xương gãy rách bò cũng không bỏ dậy nổi lao g i ạ kia đến ngươi lương hiệu từng bước một bước lên miêu tộc ông già ngươi muốn làm gì ngươi đừng tới đây ngươi đừng tới đây miêu tộc ông già lại vậy không trước đây phách lối lấn áp liên tiếp lui về phía sau giờ k h ắ c này hắn tựa hồ trở lại mười năm trước khi đó hắn bệnh nặng trong người cũng l à như vậy mềm yếu không rút được cứu rồi lý kiến lấy lại tinh thần kinh ngạc nhìn lương hiệu có thể nói vô địch dáng người trong lòng đ ỗ n g nhiên dâng lên một hồi bái sư xung đ ộ n g lương hiệu trước kêu to long ngâm thiết bố sam hơn nữa đau thương bất nhập rất rõ ràng cho thấy có công phu thật hô cao hoan vậy thở phào nhẹ nhõm tay trái nhẹ đỡ ngực run lên một cái cuối cùng có thể không bị phân thây một cái c h ư ớ c mắt này chu vũ lòng vậy trở về bụng bây giờ cầu xin tha thứ vẫn còn kịp dẫu sao người tổng được nói phải trái đi còn không mau buông ra ta lưu lãng hung hãn trợn mắt nhìn chu vũ một cái nếu không phải cái này ép ôm chặt ở hắn hắn đối phó bốn đầu họa thi không gặp được sẽ bị thương ân tối thiểu vẫn là có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian các người tựa hồ cao hứng được có chút sớm mọi người phía sau trương hoa chắp hai tay sau lưng ngưng mắt nhìn trong sân lạnh ngạt nói sự việc còn không có kết thúc đây ngươi lời này có ý gì lương đại ca thiết bố sam đau thương bất nhập lao đầu kia tại sao có thể là lương đại ca đối thủ chu vũ vội vàng kêu to phản bác hắn muốn đơn trung thành hắn phải nói cho lương hiểu hắn là cực kỳ trung thành nhất gầy chương 242, n g h ị c h chuyển lao đầu kia tự nhiên không phải là đối thủ có thể trong quan tài còn một cái đó mới là chánh chủ trương hoa ngưng mắt nhìn màu đen quan tài gỗ có chút ý tứ ở trong đó thi khí chi nồng không thấp hơn vậy đồng thi chắc hẳn nên là phái c ả n thi trọng yếu chiến lược nói đến đây thì không khỏi không than khổ một chút đồng tướng quân khôi phục thần trí sau đó vốn là muốn cho nó dẫn đường tìm phái cản thi kết quả nó nha nói không nhớ được không nhớ được người n h a ở một n g à n năm địa phương ngươi nói ngươi nhớ không được thật lòng là say quan tài mấy người thuận thế nhìn về phía quan tài có thể quan tài giờ phút này vẫn là đóng chặt cũng không có động tinh chút nào chu vũ thở phào nhẹ nhõm tiếp tục oán hận nói thằng nhóc ngươi chính là gặp không được lương đại ca nổi tiếng đừng cho là có hai cái tiền dơ bẩn là có thể được nước ta nói cho ngươi lương đại ca cái này cũng mới là thật người đàn ông thiết huyết con người rắn giỏi tử đừng nói vậy trong quan tài không đồ cho dù có vậy tuyệt không phải lương đại ca đối thủ lý kiến ngươi nói đúng không lý kiến trần trờ một cái trước mắt gật đầu một cái đúng lương h i ể u chiến l ư ợ c là quá rõ ràng tình huống này rõ ràng hẳn đứng ở lương h i ể u bên kia mới có thể bảo đảm tự thân an toàn trương huynh đệ vậy trong quan tài thật có đồ lưu lãng nhưng là cơ chí nghe vậy sắc mặt ngưng trọng trương hoa trả lời tự nhiên có thi thể cần muốn mượn quan tài gỗ thu nạp tâm khí vậy quan tài gỗ là huệ mộc chế nhất thiện thu nạp tâm linh khí vậy ngươi có thể biết bên trong là cái gì lưu lãng truy hỏi trước đông nhiên nghĩ đến một chuyện trương huynh đệ ban ngày ngươi liền nói trời còn c h ư a tối chẳng lẽ ngươi lúc ấy thì biết những người này không những thứ này là hoạt thi sao hắn lời này vừa ra mấy người còn lại cũng là kinh ngạc nhìn chằm chằm trương hoa đúng vậy ban ngày phát sinh xung đột lúc này chuyện kia đích xác là không giải thích được trương hoa gật đầu một cái, thừa đầu cái, như ậ lập n chân, n Chú tức Vũ dầm g ơ nơi i biết nếu này hoạt là vậy ì gì? sao ra Manh, cao hoan cho vào không Kiến, chuyện hiểm cảnh, nói Còn người ngươi yên trước? cuộc cái Tiểu Diệp mọi rơi rốt tâm để v Lý dối dít chặt Trương Trương chăm chú nhìn Hoa. Chương hoa như vậy làm nhưng là quá phận thật là không đem bọn họ mạng yên tâm lên trương hoa khá là không nói nhúng nhúng vai là các người chủ động muốn tìm khủng bố sự kiện chứ cái này lại vừa vặn có ta vì sao phải trước thời hạn điểm phá quay r à y các ngươi hưng thú người trù vũ nghe vậy n h ẹ n một cái nhưng là không nói ra lời được rồi bây giờ không phải là ồn ào thời điểm lưu lãng trợt lên tiếng cắt đứt giờ k h ắ c này trong sân tình t h ể biến ở lương hiểu dưới sự bức bách miêu tộc ông già không thể không lấy tự thân thi máu thức tỉnh trong quan tài gỗ tồn tại chỉ nghe một tiếng nổ nổ vang một ô tất mà hát hơi có vẻ kim loại sáng bóng cương thi bay đánh về phía lương hiểu tới thật tốt lương h i ể u ngược lại cũng không k i n h sợ hưng phấn hét lớn một tiếng và đối phương hợp lại d ậ y quyền cước cốc cốc cốc đang đang đang trong sân cắt bay đá chạy thiết thi cùng lương h i ể u đại chiến mười hiệp đáng tiếc lương h i ể u trước đại chiến khí lực đã tổn thiết thi bản thân lại tích lũy hùng hậu thực lực do ở lương h i ể u trên mười ba hiệp sau đó chỉ còn lại lương h i ể u chống đỡ công lại không lực phản kích làm thế nào làm thế nào mắt gặp lương h i ể u muốn thua chu vũ gấp dậm chân nếu không chúng ta mau trốn đi không còn kịp rồi lưu lãng lắc đầu một cái trước trọng thương hoạt thi được ánh trăng tương trợ đã khôi phục hành động lực mơ hồ tạo thành vòng vây đem mọi người bao vây lại vậy phải làm thế nào chu vũ kêu to đây là phịch lương hiệu bị thiết thi một kích đánh vào ngực b ụ ộ một tiếng máu tươi chảy dòng long ngâm thiết bố sam phá công ta đánh bại lương hiệu không cam lòng nhìn thiết thi như là công bình đánh một trận coi như hơi kém một bậc vậy chưa đến nỗi thua thảm như vậy thiết thi lanh khóc d ư ơ n g tay một cái cánh tay lương hiệu thân thể trùng trùng bay lên phóng qua hoạt thi nhóm rớt ở mọi người bên cạnh hù hù hụ miêu tộc ông già ho khan đi lên trước ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn mọi người các người rất tốt rất tốt ta khổ khổ tu trì mười năm mới vừa tích l u y ba tích thi máu lại bị các người lãng phí một dọn ta muốn ăn các ngươi ăn các ngươi đại gia ta ông nội ruột chu vũ một tiếng quỷ xuống đất l i ề u mạng dập đầu cầu xin tha thứ cái này tất cả đều là vậy lương hiệu tự chủ trương tổn thương địa ngài à bỏ mặc ta chuyện à bỏ mặc ta chuyện à ta chỉ là một tới góc vui tới góc vui chỉ cần ngài nguyện ý thả qua ta ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa làm trâu làm ngựa à có thể còn sống tổng còn hơn là chết hơn nữa còn là bị nhóm thi là cắn mà chết loại này kiểu chết quá kinh khủng ha ha miêu tộc ông già khuôn mặt dữ tợn cười lên năm đó hắn chính là như vậy không giúp cầu xin tha thứ vì trường sinh vì lực lượng không tiếc biến thành bây giờ quỷ này dán g vẻ bây giờ phong thủy quay vòng đến phiên người khác như vậy hướng mình cầu xin tha thứ năm đó quyết định quả nhiên là đúng có lực lượng có tuổi thọ mới là cơn ư giả g mới có thể nắm giữ mình vận mệnh đại gia lý kiến ôm diệp tiểu manh cũng là hai đ u ổ i chiến chiến cơ hồ liền phải quỳ xuống nếu không phải ông già còn không có bởi vì chu vũ quỳ xuống mà ân xá đối phương hắn xương sớm mềm lũn thà đứng sinh tuyệt không quỳ trước chết lời nói này dễ dàng làm khó ả n g ư ờ i đâu miêu tộc ông già quay đầu nhìn về phía cao hoan mắt lộ ra d â m quang bực này khí chất bực này vóc người dân tộc hán em gái năm đó hắn chỉ có thể đứng xa nhìn vô phúc tiêu thụ hôm nay đến lúc đó có cơ hội thử một cái tâm nguyện miêu tộc ông già chặt nhìn chăm chú cao hoan chầm rãi nói như ngươi nguyện ý thần phục với ta lào phu có thể cân nhắc tha ngươi ta cao hoan lảo đảo lui về phía sau hai bước cái này ánh mắt của lão đầu nàng rất quen thuộc ở trong sân trường đi bộ lúc này không biết nhiều thiếu chàng trai ngoại sáng trong tối đối với nàng như vậy d â m coi nhưng đối diện đây là một lao đầu h ả hơn nữa còn là một nửa chết nửa sống lao đầu không muốn sao miêu tộc ông già uy nghiêm cười một tiếng chận một móng bắt chu vũ tay trái nhẹ nhàng kéo một cái ken két chu vũ cánh tay bị sống sờ sờ kéo xuống đưa ngươi miêu tộc ông già đem cánh tay vứt cho thiết thi ế Thiết t thi. thi lập tức bắt cánh tay ken két ken két địa gằm ăn chỉ chốc lát nửa cái cánh tay sẽ không có à lúc này chu vũ mới phản ứng được ôm tay c ụ t thống khổ kêu to trên đất lăn qua lộn lại kêu to đáp ứng hắn đáp ứng hắn à chu vũ k ê u hắn cảm thấy rất oan uổng rõ ràng là cao hoan không muốn là lông muốn dắt hắn cánh tay bất quá giờ phút này cũng bất chấp chỉ phải sống so với cái gì đều mạnh ta cao hoan lại lui hai bước trong con ngươi lóe lên không chừng kịch liệt dãy rụa đối phương chân thực quá tàn nhẫn một lời không hợp liền kéo người cánh tay thật là làm người ta tức lột ruột quá đáng sợ nàng đáng sợ người nếu không nguyện lao phu kia cũng chỉ có thể trước đem người g i ế t dù sao sống chết đều giống nhau chết còn thuận theo điểm miêu tộc ông già tiếp tục lên tiếng n g uy hiếp hắn cuối cùng cuối cùng sẽ đối thi thể làm vậy không có thể miêu tả chuyện bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường lao đầu này vốn chính là họa thi còn sống thi thể đối với hắn mà nói tử thi cũng là người trong tộc à. mọi người đều là thi chữ lót ai cũng đừng chê người nào à cao hoan hoảng sợ thét lên vẫn còn có cái này làm việc vừa nghĩ tới mình chết cũng không được căn bình nàng ngay tức thì bôn u hội chương hai trăm bốn mươi ba khiêu khích kỳ hỉ miêu tộc l a o tổ cũng không có lại qua nhiều bức bách chẳng qua là lạnh lùng nhìn mọi người người già đời hắn tự nhiên biết lúc nào nên làm cái gì bây giờ chỉ cần cùng cao hoan tỉnh táo lại tự nhiên sẽ làm ra sáng suốt quyết định đúng như dự đoán năm phút sau đó thét trói thai không ngừng cao hoan cuối cùng là mệt mỏi trong mắt lưu lại khuất nhục nước mắt nếu chạy không khỏi vậy còn không như còn sống còn sống còn có một đường hy vọng ta ta thần cao hoan đang muốn đem chữ phục nói ra phế vật à? một tiếng thở dài chợt nhớ tới ai miêu tộc ông già căm tức nhìn nguồn thanh âm lý kiến vội vàng kéo diệp tiểu manh mau tránh ra đem sau lưng t r ư ơ n g hoa lộ ra thằng nhóc ngươi tự tìm cái chết miêu tộc ông già trong mắt lóe lên tí t ì lục mang một bó to tuổi còn nghĩ c h â u già gặm cỏ non cũng không sợ đem ngươi còn lại cái này nửa cái bắn không trương hoa không biết nói gì hoa thi thu chân giới cũng là tồn tại hắn so lưu lãng càn g rõ hoạt thi loại này tồn tại nửa người nửa thi ban ngày dựa vào trong cơ thể còn sót lại dương khí sống qua ngày buổi tối thì hóa thân cương thi hút lấy ánh trăng âm khí sống cái này miêu tộc ông già nhìn vậy hơn tám mươi không mấy năm việc làm tốt biến thành hoa thi trên lý thuyết buổi tối không cần thiết dây dưa dương khí có thể kéo dài một nửa tuổi thọ bất quá đây là thành lập ở hắn không làm chết dưới tình huống làm chết so với bây giờ chơi cái gì một c ả n h hoa lê đệ hải đường cái này thì thật lòng là cầm mạng đi chơi mọi người đều biết người đàn ông tinh hoa là nguyên khí tạo thành hoặc thi nguyên khí vốn là thiếu chơi một lần phỏng đoán chí ít tiêu hao một tháng tuổi thọ giống như cao hoan như thế xinh đẹp vữ vật chỉ cần có thể cứng rắn được có mấy cái người đàn ông chỉ bỏ được chơi một lần không nói một đêm bảy lần cho sói một đêm ba lần luôn là đòi đi nói thật lấy cái này miêu tộc lão đầu tính xấu coi như trương hoa không ra tay phỏng đoán cũng không chống nổi một tuần lễ thì phải chết cao hoan g trên bụng nói l ầ m b ầ m người phàm tục sao hiểu ta tiên pháp bí ẩn chỉ muốn ăn các ngươi mấy cái nam ta tự nhiên có thể bổ túc nguyên khí nhất là ngươi miêu tộc ông già trong mắt lục mang đại thần nước miếng chảy r ò n g lao phu cảm thấy bên trong cơ thể ngươi có nguyên khí khổng í k h lồ an ngươi ít nhất có thể sống lâu mười năm mười năm lao đầu ngươi mắt mở ánh mắt là thật không được an ta ngươi đâu chỉ có thể sống mười năm coi như ngươi hàng đêm sanh ca cũng ít nhất có thể sống hai mươi năm trương hoa cười trả lời trong cơ thể hắn cả người linh khí nhất là lên cấp hoành luyện tông sư máu thịt bị linh khí bồi bổ giờ phút này gọi chi thịt đường tăng cũng không quá đáng à. cũng phải lão phu kia có thể phải thật tốt thưởng thức một phen lên cho ta vừa nói miêu tộc ông già nhưng là lui về phía sau hai bước chỉ huy những thứ khác hoạt thi sùng phong ở phía trước t r ư ơ n g hoa như vậy ổn định gung dung nhìn hắn trong lòng lo lắng nói không chừng thằng nhóc này sẽ có cái đó lá bài tẩy vẫn là ổn thỏa điểm tốt chẳng qua đợi một hồi phân bọn họ một cánh tay không đúng là phần một bàn tay ân một bàn tay là đủ rồi còn dư lại tất cả đều là ta ăn uống no nê chơi hắn nàng đợi người tới vui mừng không ai bằng này ngao hai mươi cái hoạt thi gầm thét về phía trước bọn họ vậy cảm nhận được trương hoa trong cơ thể vậy gần như vô cùng nguyên khí cái này nguyên khí với bọn họ giống như xăng với xe hơi đó là có vô cùng sức hấp dẫn à vật đáng ghét trương hoa con ngón tay bắn ra đầu ngón tay bắn ra lau một cái ánh đỏ lạng yên không một tiếng động rơi vào phía trước nhất hoạt thi trên mình vậy hoạt thi ngay tức thì liền hóa thành một đoàn cây đuốc à hoạt thi kịch liệt vùng gãy mang lửa cánh tay và cánh tay lại không ngừng đụng phải những thứ khác hoạt thi lên chỉ như vậy một cái truyền một cái cái này tiếp theo cái kia rất nhanh chung quanh liền nhiều hai mươi cái trọng thể cây đuốc tương dạ không chiếu sáng pháp sư người cuối cùng pháp sư miêu tộc ông già trong mắt ngay tức thì dâng lên nồng nặc sợ hãi liên tiếp lui về phía sau như vậy uy lực chí ít cũng là tu pháp đỉnh cấp đại pháp sư có thể so với luyện thể đại sư tồn tại tên nầy tuổi như vậy làm sao có thể có bực này tu vi miêu tộc ông già không dám tin nhưng lại không thể không tin thậm chí trước khi nghi ngờ vậy mở ra trước mặt người trẻ tuổi này là lớn pháp sư cho nên trong cơ thể mới có như vậy nguyên khí khổng lồ phải biết đối với yêu tà mà nói có thể ăn khắc tinh pháp sư máu thịt chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ càng có thể tăng tiến tu vi bất quá vậy chỉ có vô cùng lợi hại lao yêu lão quỷ mới có thể làm được phổ thông yêu t à bị pháp sư pháp thuật khắc được gắt gao gặp phải chỉ có chạy mất dạng mạng thậm chí có thể trốn coi như may mắn làm sao cái này liền dự định chạy trương hoa nhàn nhạt hỏi cũng không định cho ta cái giao phó cái gì người muốn làm gì miêu tộc ông già dừng lại lui về phía sau bước chân kiên kỵ nhìn chằm chằm trương hoa trương hoa là lớn pháp sư hắn bất quá một máu tươi tổn hao nhiều họa t h ì hai người căn bản không phải một cấp bậc ân được rồi thật ra thì kém ước chừng ba cái cấp bậc trốn đều được hy vọng xa vời trước tiên nói một chút về ngươi lai lịch đi trương hoa đứng c h ắ p tay tư thế vai hùng bộc phát giờ khác này thật là cực kỳ đẹp trai ta nói ngươi liền thả ta đi miêu tộc ông già trần trờ định nói điểm điều kiện trương hoa khẽ mỉm cười ngươi có được chọn sao lão phu lão phu dẫu có chết miêu tộc ông già muốn có khí phép chút có thể đối mặt trương hoa ánh mắt hắn cổ liền tốt mấy hơi thở đều không có thể đem lời độc gác lược xuất tới hắn là sợ chết cho nên mới lựa chọn biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ hình dáng có thể nói sau đó vạn nhất không có giá trị lợi dụng bị thuận tay diệt cái này không thua thiệt lớn sao được rồi ngươi vậy đừng quá quân quýt chỉ cần ngươi nói tin tức hữu dụng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng trương hoa nhàn nhạt nói miêu tộc ông già chỉ là một hoạt thi thuận tay có thể diệt hôm nay thả qua vậy không có gì còn như hắn có thể hay không đi hại người khác ha ha vậy quan trương hoa chuyện gì Hắn lại không phải cảnh lại s á trương Còn tộc được cho đòi quản những thứ này. Ngươi nói là sự thật. Tộc ông già được voi đòi tiền, muốn Miêu thứ thật. già t là voi sự hoa thể, có thể t có bị r ư ơ ngươi Hoa huy nghiêm ánh nhiên pháp đỉnh cấp đại pháp tu ngài đại mắt một áp, tức tự ép, lập cấp là s nhân vật lớn.、Đứa、nhỏ tin tưởng n vật Đứa ư g không b i ế thể vì c u y này ệ n danh tiếng. Trương hoa, ngươi không hư Hoa, h t bỏ qua cái này cương thi nó như thế tàn bạo còn xé ta một cánh tay ngày hôm nay nhất định được giết nó nếu không vô cùng hậu hoạn trụ vũ che tay cột vết thương hướng về phía trương hoa hét lớn trương hoa đầu cũng không có chuyện nhà n n h ạ t nói đây có phần của ngươi nói chuyện ngươi làm sao có thể như vậy ngươi cũng là người à, không phải tộc ta kỳ tâm tất dị đạo lý ngươi có hiểu hay không ngươi nếu là thả qua việc này thì ngươi chính là tội nhân dung túng phạm tội tội nhân ta nói cho ngươi ngươi ngày hôm nay nếu là dám thả qua nó ta nhất định sẽ đi bót cảnh sát tố cáo ngươi đến lúc đó ngươi sẽ trở bị bắt lại ngồi tù đi chu vũ hào không khiếp đảm giống to hắn sợ cương thi không giả có thể hắn cũng không sợ người người ở hắn trong ấn tượng là nói phải trái nói pháp luật coi như hắn tất tất mấy câu đối phương vừa có thể như thế nào tất tất lại không phạm pháp có bản l ã n h bắt hắn ngồi tù ả trương hoa tên nầy không thể thả ả tựa hồ đạt được chu vũ khích lệ lý kiến vậy lấy can đảm bênh vực ngày hôm nay hắn bị hoạt thi bị dọa sợ hơn nữa chu vũ là hắn bạn học thời khác mấu chốt vẫn là đắc lực gắng gượng mới đúng chương hai trăm bốn mươi b ố lựa chọn trương huynh đệ chuyện này ngươi thật là suy nghĩ kỹ càng mới được hội t r ư ở n g lưu lãng che b ắ p đ u ổ i nhịn đau lên tiếng giúp đỡ chân hắn bị thương đối với đầu sỏ tự nhiên lòng trong lòng oán hận không giết không đủ để bình lựa giận trong lòng chu vũ thấy mọi người cũng lên tiếng giúp đỡ rất là đắc ý ngẩng đầu lên ngươi xem mọi người cũng giúp đỡ ta cho nên ngươi vẫn là trà trà địa đem tên nầy cho làm thịt đầu sôi đôi lọt âm thầm chu vũ lại là căm ghét kêu to n g ư ơ i nha như thế có tiền còn như thế có bản lãnh trước vì sao không ra tay vì sao không ở nơi này hoạt thi đoạn ta cánh tay trước ra tay bây giờ còn muốn để cho hoạt thi công khai ngươi muốn tin tức nằm mơ đi đi chỉ cần ta chu vũ có một hơi thở ngươi cũng đừng nghĩ được như ý hi h ì sau chuyện này ta nhất định phải đi bót cảnh sát tố cáo ngươi tố cáo ngươi dung túng phạm tội nghĩ như vậy chu vũ buông hoàn hảo tay phải len lén đưa điện thoại di động mò ra dự định ghi cái thực đấm đại sư miêu tộc ông già nghe vậy than thở một tiếng cam chịu số phận túi đầu xuống lại nữa lời nói nếu nói ra vậy không đường sống hắn cần gì phải để cho c ự u nhân tốt hơn còn như trương hoa dưới tình huống này còn thả qua hắn có khả năng hắn căn bản không nghĩ tới sống cái này nhiều năm nhất là lập quốc t r ư ớ c vậy đoạn động kinh thời kỳ hắn gặp quá nhiều quá nhiều như vậy pháp sư vì giữ ở trước mặt mọi người vĩ đại công chính hình tượng chẳng phân biệt được phải trái đúng sai liền chạm yêu trừ ma à trương hoa thở dài lắc đầu một cái nhìn về chú vũ có vài người làm sao liền không phân rõ tình huống đâu làm sao chỉ thích tự tìm cái chết đâu còn sống không tốt sao ngươi ngươi muốn làm gì chú vũ trong lòng kinh hãi không ngừng run rẩy trên mặt vẫn còn mạnh chồng nói cái này ban ngày ban mặt trời đất sáng trưng h ù h ù h ù nhiều người nhìn như vậy đâu trương hoa quay đầu bình tĩnh nhìn lý kiến và lưu lãng Các người thấy được cái gì ta lý kiến chính yếu nói diệp tiểu manh chợt kéo lại lý kiến chúng ta cái gì đều không thấy được t i ể u manh lý kiến còn muốn nói gì nữa có thể diệp tiểu manh nhưng một tay bịt lý kiến miệng chớ nói liền làm vì ta lưu lãng không có trả lời chẳng qua là thở dài nhắm mắt làm là hiệp hội khủng bố hội t r ư ở n g hắn trải qua nơi so với cái này chút sinh viên nhiều hơn biết cõi đời này đáng sợ nhất không phải quỷ vật tà ma mà là lòng người do tím nhiều như vậy khủng bố nơi chân chính quỷ không gặp mấy cái có thể âm thầm giả trang quỷ người gây chuyện nhưng gặp phải không thiếu bọn họ hoặc là tài hoặc làm tên hoặc là lợi cái thế giới này chết ở trong tay người người có thể so với chết ở quỷ trong tay nhiều hơn trăm lần ngàn lần gấp vạn lần đều không ngừng trương hoa quay về đầu nhìn chu vũ nhàn nhạt nói ngươi xem bọn họ cái gì đều không thấy được à. ngươi ngươi ngươi không thể như vậy hắn là quỷ là quỷ ngươi không thể bởi vì là một cái quỷ giết người ạ ngươi không thể ạ chu vũ hoảng sợ kêu to yên tâm ta người này nhiệt tình và bình cho tới bây giờ không dễ dàng giết người ngày hôm nay ta cũng không sẽ giết ngươi điểm này ngươi có thể yên tâm trương hoa con mắt trong suốt sắc mặt thản nhiên thật thật chu vũ thở phào nhẹ nhõm liền liền vỗ ngực hù chết cha cũng biết cái này ép không có can đảm giết người nhiều người nhìn như vậy đâu đến lúc đó vạn nhất có người tố cáo hắn nhất định phải không ăn nổi b a o đi chúng ta chú cảnh sát nhưng mà văn năng đừng nói ngươi có thể xoa quả cầu lửa coi như ngươi có thể xoa tên lửa đều vô dụng giết người chắc là phải bị tóm án mạng tất phá hi hi cùng chuyện này liền trở về nhất định phải đi tố cáo người này để cho khoa học gia đem hắn bắt lại rõ ràng bảo đúng còn muốn trước nói với hắn dung túng phạm tội điện thoại di động còn ghi trước đâu thật đặc biệt tự tìm cái c h ế tà trương hoa là nhân vật nào động triệt lòng người như bình thường từ chu vũ khe biến sắc mặt cũng biết tên nầy không yên lòng cho nên nói rõ một chuyện chỉ miêu tộc lao giả nói bất quá nó có giết hay không ngươi ta cũng không biết ngươi xem ngươi cánh tay đều bị nó làm gãy pháp sư miêu tộc ông già mừng rỡ ngẩng đầu lên gặp trương hoa sắc mặt vẫn là như vậy ổn định ung dùng lập tức hội ý hung tợn nhìn chằm chằm chu vũ tên nầy pháp sư vốn là cũng dự định tha mình một lần liền cái này ăn no ăn không tiêu nếu không phải là nói cái gì tộc người đại nghĩa muốn ép pháp sư diệt mình k h i h ì d i ệ t ta bố muốn giết ngươi giết ngươi chết cũng đáng không không chu vũ hoảng sợ kêu to liên tiếp lui về phía sau trốn lý kiến sau lưng lý kiến ngươi nhưng mà bạn học ta à ngươi không thể thấy chết mà không cứu à mau cứu ta mau cứu ta ta lý kiến mắt lộ vẻ rằng co thời khắc nguy nan vứt bỏ bạn học cái này cùng hắn cho tới nay hình thành giá trị quan là không tương xứng trương hoa thì có nhiều hăng hái nhìn c h ầ m c h ầ m lý kiến xem hắn cuối cùng biết làm vì sao lựa chọn là khoanh tay đứng nhìn đâu vẫn là cùng chu vũ cùng xuống hoàng thuyền hai loại người hắn cũng gặp qua bất quá đến hắn cảnh giới này rất ít tự mình ra tay bức người làm lựa chọn cái này vẫn là hồi thứ nhất có ý tứ thật có chút ý nghĩa l o n g người nhân tính lựa chọn làm thật biết điều được trả tả đời trước tu hành bốn trăm năm làm sao liền không phát hiện như thế có ý nghĩa chuyện đâu g i ế t miêu tộc ông già cũng không cho lý kiến thời gian lựa chọn nổi giận gầm lên một tiếng phóng qua lý kiến hai tay như đao đâm vào chu vũ sau lưng chu vũ căn bản không ngờ tới chiêu này nhất thời bị cắm chính xác à hắn há miệng một cái muốn nói chuyện có thể miêu tộc ông già không muốn sinh nhiều rắc rối nhẹ khẽ dùng sức một chút hắn thân thể liền chia hai nửa đầu trùng trùng rứt xuống đất à cao hoan diệp tiểu manh đồng loạt phát ra the thé chói thai kê ơ tiếng thét này thật rất lớn lớn đến trương hoa cũng không nhịn được khẽ to mày người chết người chết cao hoan hoảng sợ nhìn chu vũ điệu thân thể không ngừng được run rẩy diệp tiểu manh thì ôm chặt lý kiến eo h ế t căn bản không dám mở mắt việc vớ vẩn giải quyết nên trở về thuộc về tránh đề nói một chút đi n g ư ờ i rốt cuộc là một tình huống gì có phải hay không và phái cản thi có chút liên lạc trương hoa tay háo bảo vung lên hai giọt đốm lửa nhỏ rơi vào chu vũ tàn thi lên rất nhanh tàn thi bị hóa thành bụi bay gió thổi một cái hoàn toàn biến mất không gặp pháp sư đại nhân miêu tộc ông già cũng không dám giấu giếm nữa vội vàng đúng sự thật nói tới hắn đã đã nhìn ra cái này trương hoa cùng trước kia đã gặp nghiêm trang đạo mạo hạ người hoàn toàn bất đồng trương hoa là thật tùy tâm sở d ụ n g chỉ cần mình nói thật có giá trị là có hy vọng mạng sống nửa k h ắ c đồng hồ trương hoa trầm ngâm không nói gì cái này miêu tộc ông già không hề coi là phái cản thi người cũng không biết phái cản thi vị trí ở đâu hắn chỗ biến thành hôm nay quỷ này dáng vẻ ngược lại là và phái cản thi có chút rất nhiều quan hệ mười năm trước ông già bệnh nặng gặp phải phái cản thi đệ tử đem luyện thành hoạt thi cũng đem thiết thi giao cho ông già chăn nuôi ông già những năm này vậy là không dám thờ ơ tiếp thành phượng hoàng địa lợi chi liền không ngừng săn g i ế t lui tới du khách chăn nuôi thiết thi cái này không thiết thi hôm nay thi khí đại thịnh đã kế cận lên cấp pháp sư đại nhân như muốn hỏi phái cản thi tung tích lương n g ẫ ngược lại là biết một chút tin tức n ằ m trên đất làm nửa ngày cá mặn lương h i ể u đ ố n g nhiên lên tiếng nói người biết trương hoa nhìn về phía lương h i ể u thiếu chút nữa đã quên rồi tên nầy cũng là một có bí mật chủ chương hai trăm bốn mươi lăm suy đoán phổ thông cổ võ giả cũng không ai sẽ cùng người bình thường phối hợp một h ố i hơn nữa còn làm n h ả m chán như vậy khủng bố thám hiểm hoạt động biết lương h i ể u gật đầu một cái nhưng là có chút trần trờ địa nhìn về phía một bên mọi người cổ võ giới mặc dù không có minh văn quy định có thể có ít thứ vẫn là đừng để cho phổ thông người biết tốt nếu không rất dễ dàng đưa tới hỗn loạn nói đi chuyện không khỏi nhưng đối với tiếng người chương hoa là lòng trong lòng thản nhiên hạng người há sẽ lo lắng những thứ này tiểu tiết lui một bước rất không khách khi nói coi như những người bình thường này biết cổ võ giới chuyện thì như thế nào nói ra sẽ có người tin không toan tính không chân tướng nói không được liền bị người trừ đỉnh đầu tung tin vịt cái mũ lui thêm bước nữa cho dù dẫn phát sóng gió thì như thế nào quan trương hoa lông chuyện thật có dám tìm phiền thoái ta từ một trưởng diệt chi pháp sư đại nhân ngũ độc giáo giáo chủ lam hoàng gần đây đem ở cựu phách cương triệu tập tương tây đại hội nghe nói là thảo luận một chuyện quan ta tương tây cổ võ giới sinh tử tồn vòng việc lớn vì thế lam hoàng mời tương tây tất cả đại môn phái cái gì thiên tầm giáo bạch liên hội hồng đăng chiếu nghĩa hòa cước đều ở đây bị mời hàng ngũ t i Ngũ đồn, phái cản n phái thi c ũ là bị mời. n g độc giáo là ta tương tây cự phách độc bá một phương nó ra mặt mời rất nhiều môn phái cũng không dám không cho mặt m ũ i như muốn dò xét phái cản thi tin tức lương mỗi nhận vì đại nhân có thể tham gia cái này tương tây đại hội đến lúc đó tìm một cơ hội câu nói kế tiếp lương hiểu không nói nữa bất quá ý nghĩa mọi người cũng hiểu không phải là theo dõi hoặc là dứt khoát mạnh cột một cái ép cùng một phen ngũ độc giáo bạch liên hội hồng đăng chiếu lý kiến cao hoan diệp tiểu manh tất cả đều xương sở những thứ này cũng thứ gì ạ nghe tên chữ thật giống như và trong phim ảnh môn phái không sai biệt lắm chẳng lẽ thực tế xã hội thật đúng là tồn tại võ hiệp môn phái sao ngược lại là lưu lãng gọi là một câu kiến thức rộng có chút kiến thức giờ phút này như có điều suy nghĩ gật đầu một cái cựu phách cương ngươi có thể biết ở đâu trương hoa hỏi thăm tất nhiên biết như đại nhân muốn đi lương hổ nguyện ý dẫn đường để báo hôm nay ân cứu mạng lương h i ể u một mặt thành khẩn nói ở cổ võ giới lẫn vào hắn biết rõ quả đấm lớn có lý hôm nay trương hoa quả đấm lớn nhất cũng chỉ có thể giữ trương hoa quy củ làm việc nói sau hôm nay đúng là bị trương hoa cứu nếu không phải hắn ra tay tại chỗ có một cái thảm một cái căn bản không trốn thoát còn như cái gì đó trách cứ trương hoa tại sao không còn sớm ra tay phi phải chờ tới phía sau mới ra tay các loại ý tưởng hắn là không dám có hắn cũng không giống như trụ vũ như vậy ngây thơ không não nhận là người khác cứu hắn là phải coi đời này cũng không phải là người người cũng là cảnh sát coi như là cảnh sát trong vậy tồn tại gì đó hiểu thiện trương hoa gật đầu một cái có ngón tay bắn ra bắn ra một viên đan dược an vào đi ách lương hiểu nắm cái này không biết tên đan dược nhưng là trần chờ một cái trước mắt chật liền không chút do dự nuốt xuống tình thế so người mạnh căn bản không có nơi lựa chọn đan dược vào bụng sau đó c u ầ n c u ộ n nhiệt lưu tản ra trước bởi vì trong độc thi mà tê dại b ắ p đùi giờ phút này cũng ở đây hướng bên ngoài chảy máu đen dần dần khôi phục tri giác tạ đại nhân lương h i ể u vội vàng cảm tạ đan dược đối với hắn loại này tán tu mà nói thật là có thể vọng không thể cầu vậy trương hoa không tỏ ý kiến quay đầu nhìn về phía miêu tộc ông giả nên xử lý chuyện ngươi ta có nói trước ngươi tin tức như đối với ta hữu dụng ta cân nhắc tha ngươi nhưng bây giờ ùm miêu tộc ông giả run sợ vội vàng quỳ xuống tiếp liền dập đầu đầu cầu pháp sư đại nhân tha ta một mạng đứa nhỏ n g u y ệ n ý an tiền m ã hậu làm trâu làm ngựa trương hoa không nói gì chẳng qua là lẳng lặng nhìn chằm chằm miêu tộc ông già cái này ông già nhắc tới cũng là đáng thương nếu không phải năm đó bệnh nặng không có tiền chữa trị vậy chưa đến n ỗ i đi đến bây giờ bước này như vậy người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận chuyện q u a tui vn hôm nay chết ở dưới tay hắn cánh mạng đã không dưới trăm người coi là thật gọi là nợ máu thật mệt mỏi bất quá trương hoa cũng không phải những cái kia cái vĩ đại công chính đạo đức kỹ nữ ông già có giết hay không người chỉ cần không ngại trương hoa trương hoa vậy lười được phản ứng giống như trước khi lưới giải tiệm cũng là một giết người như ngoại chủ có thể cuối cùng nhưng là cứu trương hoa một lần trương hoa là cho nó trả thù vốn là dự định đối với trương g i a mọi người thống hạ sát thủ trương hoa muốn không cao hoan thấy l a o đầu như vậy hình dáng đáng thương nhưng là trong lòng mềm n ũ n liền trước ông l a o bức bách đều quên ân rất bình thường dẫu sao khi đó ông già chỉ là nói một chút còn chưa bắt đầu hành động người tốt lắm quên vết sẹo đau là bình thường h ú n g chi liền vết sẹo cũng không có dễ dàng hơn mềm lòng thả qua ta tự có chú ý trương hoa vây tay ngăn lại cao hoa khuyên chuyển hướng lý kiến lao đầu này g i ế t ngươi bạn học ngươi muốn báo thù sao à lý kiến còn chưa kịp phản ứng diệp tiểu manh nhưng là kinh hô một tiếng vốn lấy là hôm nay chỉ phải tiếp tục làm vùi đầu đ a điều làm cái nhỏ trong suốt là có thể bình an trở lại còn như sau đó vậy tuyệt vách đá đánh chết đều không tham gia nữa tương tự khủng bố thám hiểm hoạt động có thể không nghĩ tới ngươi không gây sự người bị hại động tìm ngươi lý kiến diệp tiểu manh khẽ lắc đầu tỏ ý lý kiến nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện lý kiến nghĩ ngợi chốc lát hít sâu một hơi rút ra diệp tiểu manh trong ngực cánh tay gật đầu một cái muốn trước bởi vì vì mình c h â n trở đưa đến bạn học chu vũ bỏ mình hắn cũng đã rất khó chịu rất hối hận bây giờ có cơ hội đền bù tự nhiên được hết sức một phần lực có tiền xu sao có lý kiến không rõ ràng hơi gật đầu một cái rất tốt bây giờ nó tới đoán chính phản ngươi ném tiền xu sau khi hạ xuống thấy rõ đoán chúng nó sống không đoán chúng nó chết vừa nói trương hoa thật sâu nhìn về phía miêu tộc ông già một cái cơ hội ta đã cho ngươi chính ngươi thật tốt chắc chắn đem không cầm được vậy tu không trách ta cảm ơn pháp sư khoan dung độ lượng miêu tộc ông giả vội vàng dập đầu cảm ơn sau đó hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m lý kiến quả quyết nói ta đoán phản làm một lòng dạ độc gác hoạ thi hắn không thiếu thiếu liều mạng dũng khí đang đang à chu vũ ngươi ở trên trời có linh mà nói phù hộ ta ném ra đang vì ngươi trả thù lý kiến cầu nguyện một tiếng ném đi tiền xu tiền xu trên đất vòng vo một vòng một vòng càng ngày càng chậm mắt xem muốn chính diện hướng lên trên Miu trương ộ c ông giả t ậ dập n trùng trùng bên thiết thi vậy trận nhảy lên một cái. Mặt đất chấn động, thiền một một thiết thi một Mặt đất lột, mặt trái đầu, su h cái. vậy ớ n lên trên. Nó dở lửa bịp. Nó an gian.、Lý、kiến vội vàng kêu to, định khôi phục chính xác kết quả, công bình g lửa Lý kêu trò to, kết kết t r dở bịp. phục vội khôi quả, quả. xác ư hoa lười để ý nhàn nhạt tuyên bố kết quả rơi xuống đất là phản n ó sống tốt lắm dẫn đường đi trương hoa phân phó một tiếng lương hiệu liền vội vàng đứng lên hướng cùng lai lịch hướng ngược lại đi pháp sư đi bên này trương hoa cùng ở phía sau một bên lưu lãng quay đầu nhìn xem thành phượng hoàng lại cúi đầu nhìn xem vậy mấy đoàn c h o đen mặt lộ vẻ ràng co cuối cùng t r ợ t cắn răng một cái trương huynh đệ đợi ta một chút ta cũng đi à cao hoan nhìn lưu lạc hình bóng cũng là một hồi đ ộ n g tâm chuyện hôm nay tuy nói mạo hiểm vạt phần có thể kết quả sau cùng vẫn là rất viên mãn thấy được rất nhiều kích thích kinh khủng tình cảnh chương hai trăm bốn mươi sáu hối hận đây là một loại cùng bình thản sinh hoạt hoàn toàn bất đồng thể nghiệm đây là một loại nàng cho tới nay có lòng đọc một chút sinh hoạt chẳng lẽ ta còn muốn trở về tiếp tục qua vậy gợn sóng không sợ hãi giống như nước động sinh hoạt sao cao hoan hỏi ngược lại mình loại cuộc sống này nàng qua hai mươi năm đã đi qua quá lâu mẹ liều mạng cao hoan dãy r ủ i chốc lát chật mại động lớn chân dài đuổi theo trương hoa tiền vẫn còn ở điện thoại nàng bên trong đâu làm người không thể quá ngựa rong trương hoa cứu nàng một mạng tiền này làm sao cũng được trước tìm cơ hội trả lại lý kiến diệp tiểu manh hỏi địa nhìn về phía lý kiến mắt ti h i bên trong ngầm chứa dục dịch vẻ đuổi theo đi xem một chút trong điện ảnh mới có đại hội võ lâm đích sắc là một hấp dẫn rất lớn hơn nữa có trương hoa ở đây nàng cảm thấy an toàn vẫn là có bảo đảm đã như vậy sao không đi xem xem à lý kiến than thở một tiếng tiểu manh chu vũ chết hắn là bạn học ta ta thật không có biện pháp lại đi ngươi có thể hiểu ta chứ diệp tiểu manh trần trờ một cái trước mắt không c a m lòng gật đầu một cái ta hiểu nàng biết bạn trai mình ngày thường liền có chút cấp công hảo nghĩa là người tốt ban đầu cũng đang bởi vì làm cho này điểm mới vừa ý hắn người như vậy tuy nói trong cuộc sống sẽ nhiều phiền thoái nhưng lại để cho người an tâm là chân tránh đời người dựa vào đi thôi lý kiến kéo diệp tiểu manh hướng thành phượng hoàng đi tới nhưng mà chưa đi bao xa liền nghe xong mặt chuyển tới một tiếng gầm nhẹ miêu tộc ông già mang thiết thi vọt tới người muốn làm gì lý kiến đem diệp tiểu manh bảo vệ ở sau lưng người nói sao miêu tộc ông già ánh mắt bất chấp oán hận lục quang thằng nhóc này coi là thật tự tìm cái chết liền cùng vậy chu vũ như nhau c ả n cũng không ngăn được cả rõ ràng tiền su rơi xuống đất là phản hắn còn muốn cãi đây không phải là đưa mình vào chỗ chết không thể ạ đã như vậy vậy thì lưu hắn không được miêu tộc ông già uy nghiêm cười nói người tuổi trẻ đời sau đầu thai nhớ được bất tranh cãi một tí nói sai nói là sẽ đòi mạng ngươi ngươi muốn giết ta lý kiến không nhịn được lui về phía sau hai bước chương hoa có thể còn chưa đi xa đâu ngươi sẽ không sợ chuyện hắn sau tính sổ thu thập ngươi ha ha miêu tộc ông già cười sắc mặt nếp nhăn chất ở một chỗ cùng đoá tựa như hoa cúc ngươi chớ đem mình nhìn quá nặng ngươi lấy là ngươi loại này còn kiến hôi mạng đại pháp sư sẽ yên tâm lên huống chi đại pháp sư đã cho ngươi cơ hội ngươi như và đại pháp sư trung đường nào đó lại không cam lòng cũng chỉ có thể kiên khán có thể ngươi chọn lầm đường đi ngược ngươi đều cùng đại pháp sư không phải người trung đường đại pháp sư dựa vào cái gì vì ngươi trả thù ngươi ngươi lý kiến chỉ miêu tộc ông già nửa ngày không nói ra lời lại quay đầu nhìn xem khuôn mặt dữ tợn thiết thi lý kiến trong lòng còn sót lại dũng khí cũng bị mất cái này thiết thi nhưng mà có thể đánh bại lương hiệu tồn tại hắn bất quá một người bình thường làm sao có thể sẽ là đối thủ nhất niệm c ậ p thử hắn không khỏi âm thầm hối hận ngưng mắt nhìn diệp tiểu manh thật xin lỗi thân ái liên lụy ngươi yên tâm lão phu hôm nay chỉ cần ngươi tánh mạng miêu tộc ông g i ả vung tay lên thiết thi thoan đi lên bắt lại lý kiến ken k é t một tiếng đầu thân phận cách m á u tươi đầy trời không diệp tiểu manh thấy vậy t h ả g trạng đau buồn bi thương kêu một tiếng ngất đi kỳ hỉ đáng đ ờ i miêu tộc ông già nhìn chằm chằm diệp tiểu manh thon nhỏ thân thể nhìn hồi lâu cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái rời đi giết lý kiến là bởi vì quả liên lạc ở đây có thể miễn cưỡng giao phó cho đi nói sau đại pháp sư vậy ám chỉ qua chính diện hắn chết mặt trái hắn sống lời này ngược lại nhìn ý nghĩa chính là chính diện lý kiến sống mặt trái lý kiến chết bây giờ nếu là mặt trái vậy giết lý kiến vậy chỉ có thể nói là ý trời dĩ nhiên nếu không phải lý kiến lắm ồn dây dưa không nớt hắn vậy lười nhiều lắm chuyện dẫu sao thành phượng hoàng thứ không thiếu nhất chính là lữ khách tuy tiện là có thể giết chết mấy cái lòng hiếu kỳ mười phần không cần phải mạo hiểm ba dặm bên ngoài cảm ứng được sức sống tiêu tán chương hoa khỏe miệng vi tiểu nhỏ giọng nói lầm bầm ngược lại là một cơ chí không uổng công ta thả nó một con ngựa đời trước còn có lời này hắn ghét nhất những cái kia ngoài miệng tránh khí lâm nhiên hành động thực tế là số ba hoa đảng người có bản lanh mới có thể tất, tất. không bản lánh ngươi đến lượt giúp nên yên lặng hoặc là chạch trước yên lặng luyện công thăng cấp nói nhiều nói nhảm thật để cho người rất phiền ả biết đường tăng là chết như thế nào sao chính là lải nhải nhiều bị cáo kỉnh tôn nộ không một gậy đánh chết đại nhân lương h i ể u vậy cơ chí dừng lại ngồi chờ trương hoa phân phó không có sao ngươi tiếp tục dẫn đường đi cựu phách cương ở vào tương tây tây nam tiếp giáp quý châu quảng tây là ba tỉnh chỗ giao tiếp một cái chấn nhỏ chấn nhỏ tuy chỗ chỗ hiểm nhưng lại vẫn là ở vào rừng sâu núi t h ẳ m bây giờ kinh tế một mực phát triển không nổi chỉ có thể dựa núi ăn núi h á i chút trong núi lao dược còn có chế chút đặc sản ví dụ như rượu thuốc vùng tương tây từ xưa thì có dụng độc trùng chế tạo rượu thuốc truyền thống nổi danh nhất bảy hoa mật bảo rượu chính là dùng trong đó độc hoa hoa mật thêm bảy loại rán độc bảy loại độc trùng chế mà thành dược liệu đặc biệt người bình thường uống một hớp một đêm bảy lần cho sói không nói ở đây â ở đây chó sói chú thích một chút là thật chó sói người bình thường uống rượu sau đó bên người không lệ xì、si、bằng bảo thai ở đây ánh mắt một đỏ liền sói cái cũng không công tha có thể nói thần dược thậm chí vì vậy rượu tên từng có quan viên đề nghị đem i ể u phách cương cái chấn này đổi tên là rượu phách cương vượt trội rượu văn hóa chế tạo một cái và quý châu m a u đ ạ i như nhau thế giới nổi danh thương hiệu tiến tới tăng lên kinh tế sinh trị giá đáng tiếc quan này nhân viên ngày thứ hai liền xảy ra thai nạn xe cộ chuyện này vậy không giải quyết được gì lúc này gắt lại nhưng mà rượu phách cương danh tiếng nhưng là lúc này truyền ra còn lại quan viên thì n h â n cơ hội chế tạo rượu phách tranh đoạt thi đấu để cho mọi người tranh đoạt đệ nhất thiên hạ rượu thuốc danh tiếng mỗi năm đều có các nơi đồng hương mang nhà chế riêng rượu ngon tham gia rượu phách tranh đoạt thi đấu tháng được không rẻ tiền thưởng tháng năm tuần cuối nhóm hoa đem cảm ơn mật rượu mới thành lập là một rượu thử tốt thời tiết cựu phách cương những ngày qua nhưng là có vô số giỏi giang miêu tộc hán tử đến bọn họ từng cái huyết khí phương cương hơn nữa uống hai cái ít rượu sức mạnh lên óc liền không để ý hết thẻ vung tay vậy chung quanh bàn ghế băng ghế có thể nói đụng liền thảm dập đầu trước liền bể không biết hy sinh nhiều ít thậm chí liền nhà đều bị phá hủy một nửa địa phương cư dân từng cái trong lòng biết không ổn r ồ i rít rụt đầu làm người trạng văng tối chương hoa đoàn người đi tới c h ấ n nhỏ cửa vào đại nhân đây cũng là cựu phách cương lương hiệu cung kính giới thiệu lối vào mùi hoa mùi rượu s ô n g vào mũi ngửi vào liền khí sảng thần thanh thật là cái địa phương tốt vào xem một chút đi t r ư ơ n g hoa búng một cái v ậ t áo dẫn đầu đi vào trước chấn nhỏ không lớn đường dài cũng mới một nghìn em mờ không tới dọc phố cửa hàng mười nhà có chín nhà là bán rượu trong núi rượu đế rượu rượu thuốc rán rượu kiến l í n rượu thậm chí còn có chút trong rượu mặt để từng cái màu trắng ngoạ ngoại côn trùng nhỏ cũng không biết cụ thể là cái gì tóm lại r ầ m rạp chẳng trịt một mảng lớn nhìn liền t h ầ m được hoảng cao hoan lưu lãng cùng ở phía sau nhìn cái này đặc sắc diệu văn hóa trong mắt nhưng toát ra vẻ thất vọng chương hai trăm bốn mươi bảy vu t ư ở n g bọn họ cùng tới đây là tới xem trong truyền thuyết đại hội võ lâm có thể cái này trấn nhỏ hiếm lạ là hiếm lạ nhưng cùng tưởng tượng giang hồ còn có rất lớn khoảng cách hai người các ngươi đừng xem đuổi sát theo lương hiệu khinh thường b i ể u môi một cái đương kim xã hội kim tiền giữa đường cổ võ giả lại là cần khổ luyện sổ tái thậm chí mười mấy chở mới hiện lộ ra h uy lực hơn nữa cùng văn phú vũ biển bên trong thăng bình hỏa khí giữa đường hôm nay cổ võ giả có thể nói thưa thớt phần lớn vẫn là lập quốc sơ kỳ vậy đoạn khó khăn thời gian lưu lại căn cơ một cái tỉnh có cái mấy ngàn người cũng không tệ trông cậy vào giống như trong điện ảnh vậy ở nơi này c h ấ n nhỏ tùy tiện đụng phải đó là thật suy nghĩ nhiều coi như ở cổ đại vậy không như thế khoa trương ừ tại sao là trương hoa trước khi đi phương hắn biết địa điểm sao cứ như vậy qua loa đi đến lúc đó lạc đường làm thế nào cao hoan không vui nàng từ nhỏ liền dài được đẹp khắp nơi đều bị người bưng ít ngày trước bóng mờ tản đi sau đó lại khôi phục chút nữ thần địa bộ tuy nói không dám đùa bỡn nhỏ tính tình có thể nóng nảy vậy không tốt đi đâu lương hiệu sắc mặt biến đổi lạnh lùng mắng i miệng m đại nhân thần uy há là n g ư ờ i cùng phàm tục có thể theo dõi những ngày qua được trương hoa thối thể đàn tương trợ hắn đã tiến vào bên trong sức lực trung kỳ tiết kiệm được mấy năm khổ công đối với trương hoa đã sớm kinh như thiên nhân thực lực bực này cao mạnh lại ra tay hảo phóng kim bắp đ u ổ i phải được ôm chặt à. bỏ qua chính là cả đời hối hận cao hoan nghe vậy không vui không nhịn được cục cục phàm t ụ không phải sẽ điểm pháp thuật sao liền quăng trời cao một bộ tiên nhân điệu bộ có bản l ã n h chớ ăn cơm uống nước cả nàng ở trường học cũng là không ăn nhân gian lửa khói nữ thần theo lý cấp bậc và trương hoa ngang hàng đều là người trên người làm sao bây giờ liền được thấp một lớn cùng đâu chớ nói lưu lãng lên tiếng đánh và trận nhưng trong lòng âm thầm lắc đầu cái này tánh đại tiểu thư ả cũng không phân phân thời điểm người phụ nữ ả luôn là như vậy tóc giải kiến thương á n ta ta cũng không nói gì chỉ là nói sự thực thôi mọi người đều là người đều có người lão bệnh chết có cần phải phân nhiều như vậy cao thấp sao cao hoan có lòng không cam lòng nhưng vậy không dám nói thêm gì nữa đi tới đường dài cuối lại dọc theo đường mòn bên trái lượn quanh bên phải lượn quanh năm phút chương hoa cuối cùng ở một cái tầng bốn cao lớn lầu gỗ ngừng lại lầu gỗ lên treo tối sầm sắc bảng hiệu trên có khắc bốn cái chữ to mạ vàng ngũ độc khách sạn cửa tiệm mở to ra người ở bên trong người người lối ăn mặc cổ quái trong tiệm lòng cuối cùng cái tiểu lôi đài giờ phút này mặt trên còn có hai cái hán tử ở hò hét tỷ võ một quyền một cức có uy lực cực lớn t r ân dĩ nhiên chủ yếu vẫn là nàng người đẹp đầu năm nay đẹp liền từ mang hấp dẫn ánh mắt bờ uff xem xem người đẹp chính là người đẹp đến chỗ nào đều có ưu thế cao hoan rất là đắc ý ưỡn ngực trước câu kia p h ạ m tục cũng làm nàng đả kích không nhẹ hiện đang hấp dẫn liền mọi người ánh mắt cuối cùng đem chút mặt mũi tìm trở lại bất quá rất nhanh nàng liền không cao hứng bất nổi một người vóc dáng cao lớn đi ở giữa mang hiển hách tiếng gió miêu tộc trẻ tuổi hán tử đi tới theo lý tên lầy tuổi tắc bất quá hai mươi người dài được vậy coi như có thể nụ cười vậy rực rỡ là một tiêu chuẩn anh đẹp trai chưa đến nôi để cho người không n ưa có thể hắn cái gì cũng tốt duy chỉ có trên tay trái còn mang vác một cái xanh tươi con rắn nhỏ con rắn nhỏ ước chừng bà thước con mắt lạnh như băng không ngừng phụt ra phụt vô đỏ tươi rắn tính tình đây là một chơi rắn cao thủ chư vị để ý hợp lại cái bàn sao hắn đi tới hướng về phía trương hoa cởi mở cười một tiếng hiển nhiên là nhìn ra trương hoa mới là chánh chủ không muốn à. cao hoan lắc đầu đ i ệ u rất t r ố n g lắc như nhau hơn nữa trợn từ chỗ ngồi phóng lên nhảy toát lên trương hoa sau lưng nàng cũng không muốn và rắn mang một khối dù là không cắn người cũng không được trương hoa đang muốn tìm người thám tính tin tức cho nên hơi tỏ ý nói ngồi đi cảm ơn huynh đệ miêu tộc hán tử quan sát một chút mọi người cười nói kẻ hèn vu tường lửa kẹp chặt lưu minh bay không biết huynh đệ s ư n g hô i như thế nào trương hoa c u n g trường trương à trương huynh đệ à vậy cũng đúng dịp ta trước kia vậy có bạn kêu trương hoa bất quá hắn là người mập mạc cũng không bằng huynh đệ đẹp trai như vậy khí vũ tường rất nhiệt tình toàn không coi mình là người ngoài gọi chủ quán đưa lên rượu thịt vừa ăn vừa nói trương h u y n h đệ đây là lần đầu tiên ra cửa trương hoa còn chưa đáp lời vu tường liền tự nhiên nói tiếp vừa thấy chính là nếu không bây giờ nào còn có người mang nữ quyến ả thật vất v ả đi ra một chuyến không nhân cơ hội tìm chút vui sung sướng rơi mang một cọc cái cao hoan nhìn không được sợ c a m tức nhìn vu tường vu tường vội vàng k h o á t tay lỡ lời lỡ lời như thế đẹp quả thật không thể để cho cọc cái cao hoan nghe được tán dương đang muốn hài lòng hơi gật đầu một cái liền nghe vu tường nói rõ một chuyện hẳn cứ gọi hồ ly tinh mới đúng vừa nói vu tường liền lại im lìm một cái rượu nhìn chằm chằm cao hoan một bức đối xử chân thành hình dáng l ã o đệ ta cùng ngươi nói nhà này hoa liền thì không bằng hoa dại thơm người phụ nữ vật này hãy cùng quần áo là như nhau vậy đẹp thuộc về đẹp có thể xuyên lâu nhất định sẽ ngán xem lão đệ cái này lối ăn mặc hẳn là dân tộc hán đi dân tộc hán cô nương ở trên giường không đông ra không có ý nghĩa chúng ta miêu tộc cô nương mới kêu quá nhiệt tình các người dân tộc hán thật không phải quá câu thúc còn không bằng mua một bơm phòng em bé ngươi uống nhiều rồi trương hoa thoáng c a o mày hắn là tới hỏi dò tin tức cũng không phải là tới thảo luận tiểu hoàng văn ta không uống nhiều vu tưởng t r ợ t một cái tắt vô lên bàn gỗ thiệt mặt bàn ca một tiếng nhiều một trường ấn ừ cao thủ lương h i ể u ánh mắt t r ợ t một đột toàn bộ bàn chỉ có trường ấn cái này vô ích chung quanh nhưng không tổn thương chút nào hiển nhiên cái này trưởng ấn nội kình ngưng luyện cực kỳ tên n à y tuổi còn trẻ nhưng ít nhất là cái nội kình đỉnh cấp cao thủ bất quá tên n à y tựa hồ vừa ý cao hoan người tới không tốt à ta nói ngươi uống nhiều rồi trương hoa nhàn nhạt nói con ngón tay bắn ra một chút đốm lửa nhỏ rơi vào vậy rớt xuống đất mộc m ả n h lên tàn mộc thoáng qua liền hóa thành cho tàn pháp thuật ánh lửa ánh hạng mục vu tường ngay tức thì tỉnh h ồ n lại miễn cưỡng cười một tiếng lao huynh nói đúng ta người này liền tốt hai cái nước tiểu n g a một không nhịn được liền uống nhiều rồi uống nhiều chỉ thích nói mê sảng bây giờ giang hồ tuy là võ đạo giới đại thịnh có thể tu hành giới nhưng càng lộ vẻ thần bí cổ xưa truyền lưu có thể thả ra pháp thuật pháp sư t r í ít giống như là hoa kính chưng hoa phóng thích tốc độ nhanh như vậy hơn nữa không lọt dấu vết nói không được chính là vị không xuất thế đại pháp sư bất quá gia tộc không phải nói hôm nay pháp thuật khó thành sao làm sao tên lầy như thế trẻ tuổi thì có như vậy tu vi vũ tường âm m t h ầ thầm thì nhưng cũng không dám lại xem cao hoan ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm rượu thịt từng ngụm từng ngụm ăn trước khi không vui tựa hồ cũng không từng phát sinh vậy ăn uống thời gian rất mau hơn trên lôi đài vậy thắng bại đã phân chương hai trăm bốn mươi tám ma giáo chiến thắng là một người ở trần hán tử còn như ngoài ra cái đó hơi gầy chút giờ phút này đã ngã xuống đất cả người làm máu chỉ có hạ giận không gặp vào khí muốn đến là không sống lâu ta hổ tam đã thắng liên tiếp ba trận còn có ai muốn tới khiêu chiến cứ việc lên người đàn ông kia đem ngực vô đất bang bang vang mắt hổ trợn tròn giống như núi lớn vương vậy đảo mắt nhìn một vòng mọi người dưới đải rối rít liếc mắt tránh không dám nhìn thẳng hì hì đều là giúp không chứng chết hóa kinh sợ hồ tam cười lớn lên lầu hai cái này hồ tam thật đặc biệt phách lối không phải cái nội k i n h đỉnh cấp hoành luyện võ g i ả sao có gì giỏi lắm có bản lánh lên lầu bốn đi ạ ở l ầ u một phách lối cái d á m đúng vậy hắn nếu có thể ở lầu bốn như vậy phách lối bố liền thật phục hắn được rồi đi liền hồ tam vậy bản lĩnh còn lầu bốn ta xem hắn ở lầu hai cũng đợi không lâu hồ tam người mới vừa đi dưới đài nhất thời bản luận sôi nổi câu nói sau cùng kia rơi xuống đất còn chưa một phút bình bịch bịch lầu hai phát ra một hồi văng lớn ngay sau đó trước ai phong hiền hách để cho người không dám nhìn thẳng hồ tam liền hoa hoa theo nấc thang lan xuống đầu nặng nề g h dập đầu trên đất cộ lệnh một cái nhưng là chết、à. cao hoan mới gặp lại người chết theo bản năng khẽ hô một tiếng khẩn trương nắm t r ư ơ n g hoa sau lưng quần áo chị dâu ngươi như vậy là thật không thích hợp ngồi sồn cái này những ngày qua nơi này cũng không ít chết người so tình huống này thảm hại hơn không biết nhiều ít nếu là không chịu nổi vẫn là nhanh chóng tránh tốt vu tường im lìm một cái rượu túi thấp đầu thấp giọng nói lầm bầm có trước đây cảnh cáo hắn không dám ở cản dỡ quan sát cao hoan bất quá người đẹp trước mặt vẫn không nhịn được muốn chở hai câu làm sao những ngày qua đã xảy ra chuyện gì sao trưng hoa vậy cầm bầu rượu lên châm một ly rượu hoa này mật rượu đích sắc là cùng người khác bất đồng trong tay mang ngọt trong ngọt lại có một tia vẫy không ra vị đắng chạy dài với lượng quanh để cho người hết sức thanh tỉnh không tới thật sớm say rượu coi là thật rượu ngon ân rượu vào bụng lại hóa thành quần quận nhiệt lưu bồi bổ quanh thân bách hải người bình thường dài uống rượu này chỉ cần không tham ly tuyệt đối có thể kéo dài tuổi thọ sống tám mươi một trăm tuổi cùng tựa như chơi lao huynh không biết chẳng lẽ ngươi không có nhận đến tin tức vu tường ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m trương hoa hắn trước gâm thầm suy đoán trương hoa cái này cho nên có bực này tu vi nhất định là tương tây nào đó lánh đời tu hành thế gia biết được tương tây giang hồ sắp phát sinh việc lớn cho nên rời núi hỏi dò tình huống có thể xem bây giờ bộ giáng kia lại không lớn giống như ả nghe ngược lại là nghe nói một ít ngũ độc giáo triệu tập mọi người thảo luận cái gì có liên quan tương tây cổ võ giới sống chết dù quan tin tức bất quá tin tức này cụ thể là cái gì nhưng là không biết chương hoa đối với lần này vậy khá là không nói ngươi nói tin tức này là bí mật phải giữ bí mật đi nó cơ bản cũng để cho mọi người đều biết đây có bí mật tình huống này như thế nào đảm bảo được nói khó giữ được chặt chẽ h ỳ hì đến bây giờ dường như cụ thể tin tức vì sao cũng không có thực đấm coi là thật có chút treo người khẩu vị ạ ta nghe nói vũ tường đến gần thân thể kéo t h ấ p giọng lần này là thảo luận có liên quan tin tức của ma giáo nói đến ma giáo hai chữ vu tường lại là đem thanh âm nhẹ tới cực điểm cơ hồ chỉ có thể dựa vào khẩu hình nhận ma giáo trương hoa khá là kinh ngạc lâu như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên không đúng là lần thứ hai lần trước ở lý gia tiệc mừng thọ lên tựa h ồ nghe qua một lần suýt lao huynh ngươi không muốn sống nữa vu tường vội vàng làm chớ lên tiếng trạng t h ấ p giọng đây nếu là bị ma giáo đám người kêu biết ngươi gọi bọn họ là ma giáo phi giết cả nhà ngươi không thể không gọi ma giáo vậy tên gì trương hoa không nói nha dường như lời này là ngươi nói ra đi vũ tường nhìn chung quanh xem gặp không người đến gần lúc này mới thấp hơn trước giọng kêu thành giáo bất quá năm đó bọn họ là bị đuổi ra trung quốc như ngươi gọi bọn họ thành giáo bị bọn danh môn tránh phái t i ê n nghe nói không được lại phải đem ngươi làm ma giáo tặc tử xử lý cái này cũng không được vậy cũng không được trương hoa càng không lời thật là xưng ơ hô như thế nào chúng ta đám này tiểu thế ra vậy làm khó à, dứt khoát vậy chưa kể tới nó bất quá lần này cơ duyên xảo hợp không thể không sách những ngày qua tin đồn cũng truyền điên rồi nói gì giáp ước hẹn đã tới mà a phi cái đó dậy thì phải trở lại trung quốc lần này ngũ độc giáo nghe nói chính là bị cái đó dậy nhìn chăm chú vào sinh tử tồn vong giây phút cho nên hiệu triệu mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp xem thấy để nên làm cái gì vu tưởng vừa nói là vẻ mặt buồn thiệu ả lại không nhịn được uống mấy hớp lớn rượu một mình cái này còn cần suy nghĩ sao ta đại hoa hạ quân đội mấy triệu hỏa tiễn bom nguyên tử cũng không thiếu mà cái đó dạy có thể lại có bao nhiêu người có thể đánh thắng mấy triệu quân đội cao hoan bịu môi một cái khinh thường trả lời mặc dù nàng thừa nhận cổ võ giới đám người này là thật lợi hại nhưng chống đỡ chết cũng chính là một cái đánh mười mấy cái này còn là tay không dưới tình huống nếu như gặp phải súng sợ rằng một mình đấu ai chết ai sống cũng không nhất định chứ à chị dâu ngươi không hiểu bây giờ tình huống này quân đội nào có tốt như vậy điều động người ta cũng sẽ không đần độn và ngươi liều mạng húng chi v õ công tu tới quy nguyên cảnh là được bên ngoài thả c ư ơ n g khí viên đạn cũng không đánh thủng có thể nói rồng thần v ậ y nhân vật bọn họ tốc độ di động như bay với đô thị ngang dọc coi là thật không người có thể ngăn coi như tập trung quân đội sợ rằng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta bay nếu như gợi lên du kích nói không được sẽ còn bị từng cái d i ế t ngược nói đến đây vu tưởng trong mắt để lộ ra một tia h ư ớ n g tới võ công đến nơi này trình độ không nói lấy một đ ị c h nước nhưng thiên hạ này lớn coi là thật đại khả đi còn không sợ viên đạn có như thế khoa trương sao cao hoan trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy không tin coi như trong điện ảnh cao thủ võ lâm vậy không như vậy khoa trương đi nói về sách lịch sử lên cũng rõ ràng ghi lại lập quốc t r ư ớ c được gọi là bất thế đại tông sư trình hoa bị người nhật bủn loạn súng đánh chết với nháo đường phố lúc ấy có thể chẳng qua là thông thường t r ư ờ n g thương uy lực xa xa so không được bây giờ công nghệ cao tông sư có thể ngang dọc đô thị bất bại nói đùa chứ chị dâu chuyện này ngươi không chính mắt gặp qua l ã o đệ ta nói thế nào đi nữa ngươi đều là không tin cho nên vậy lười được giải thích ngươi đánh giá vọng nghe chi đi liền vu tường k h o á t k h o á t tay có lúc cùng võ đạo giới bên ngoài người bình thường câu thông lên đúng là tồn tại khó khăn hắn vậy thói quen tiểu học lúc này hắn liền bị lao sư các loại phê phán phong kiến mê tín thậm chí bị bạn học yêu cầu ngay trước mọi người biểu diễn phách gạch còn có ngực bể đá lớn các loại như vậy ma giáo ở chỗ bay ánh mắt cầu khẩn rơi trương hoa không thể không đổi lời nói nghe tin tức là có thể để cho ngũ độc giáo rút r ơ y chắc hẳn thực lực không bình thường cái đó dạy rốt cuộc có nhiều ít vị tông sư đâu một trăm vị như ma giáo quả thật có một trăm vị tông sư tiến vào trung quốc làm động kinh coi là thật sẽ khói lửa nổi lên bốn phía làm được đương cục bể đầu sức chán một trăm vị vũ t ư ở n g trận to mắt đại ca ngài thật đúng là giám đoán tông sư nhưng mà trên trời dòng thân bản nhân vật cũng không phải là cải trắng làm sao có thể nhiều như vậy vậy có nhiều ít trương hoa âm thầm tính toán lấy mình thực lực một lần đối phó ba bốn cái còn là không thành vấn đề chương hai trăm bốn mươi chín lên đi càng nhiều hơn nói liền được xem tình huống phải biết thông sư cũng chia cao thấp giống như bạch ngọc thang cái loại đó mới vào thông sư nội kinh cũng không kịp toàn bộ chuyển hóa làm chân khí tồn tại hắn bây giờ một cái tay là có thể đánh năm tới một chục đều không kinh sợ bất quá nếu như lý gia l á o tổ cái loại đó chân khí ngưng luyện cực kỳ lại sở trường lấy n u thắng cương mấy cái phối hợp cùng tiến lên vậy thì có chút khó giải quyết đoán chừng chắc có hơn hai mươi đi cái đó d ạ rời đi trung quốc đã ước chừng sáu mươi năm năm đó bọn họ thì có hơn m ộ ư ơ i cái trừ đi giáo chủ không nói còn có nhật nguyệt sứ giả bốn pháp vương ngũ trưởng lao cái này thì m ộ ư ơ i một cái còn như âm thầm có còn hay không liền không biết được vu tường nháy nháy mắt cũng nói không tốt những tin tức này hắn nghe vẫn là gia tộc trưởng bối theo như lời hơn hai mươi trương hoa nghe được cái này vậy không khỏi tao mày đáng sợ nhất còn không phải là những thứ này tông sư vu tường lại thả thấp giọng ta nghe nói cái đó dạy một chút chủ thần công cái thế n ă m đó chính là thánh cảnh đ ỉ n h cấp nhân vật cuối cùng đánh một trận lấy một địch nhiều người mặc dù đánh bại nhưng lại dòm ngó đến một tia thánh cảnh trên bí ẩn hôm nay b ê quan sáu mươi năm nói không được thì đã thành tựu i trước không có người sau cũng không có người thần thoại cảnh đến lúc đó hắn một người liền đủ để càn quét toàn bộ trung quốc không địch thủ t lương hiệu không ngừng được ngược lại h ú t trước hơi lạnh thánh cảnh võ giả còn có thánh cảnh trên bực này tồn tại coi là thật suy nghĩ một chút sẽ để cho người đáng sợ mà tuyệt vọng à. trương hoa vậy không trước đây ung dung lộ vẻ được có chút ngưng trọng hán kiếp trước tuy đã đạt tới phân thần kỳ nhưng hôm nay thực lực nhiều lắm là đối phó một chút quy nguyên kỳ tôn g sư còn như giống như là ngưng thể võ đạo thánh giả đối mặt bực này đáng sợ tồn tại có thể trốn cũng không tệ thánh cảnh thánh cảnh trên cái này vậy là cái gì cao hoan không hiểu truy hỏi trước nàng cảm giác ngày hôm nay não bộ tiếp nhận đánh vào có chút nhiều vốn là chẳng qua là dự định kiến thức một phen ẩn núp với đô thị giang hồ không nghĩ tới lại bất ngờ biết được quan hệ đến quốc gia sinh tử tồn vòng việc lớn cái này đặc biệt thật có loại nước mỹ mảng lớn vừa c o i cảm đại ca ngươi đều không cùng chị dâu giải thích một chút thông thường liền đem nàng mang tới vu tường bất đắc dĩ vô vô đầu ai là chị dâu ta ta vẫn là cao hoan mặt đỏ lên nhưng là không nói được cuối cùng chợt d i ậ m chân một cái tóm lại ta và hắn không phải loại quan hệ đó nói xong cao hoan nhìn một cái sắc mặt ngưng trọng trương hoa lòng khẽ run bổ sung nói tối thiểu bây giờ không phải là hiểu ta hiểu vu tường hội ý hơi gật đầu một cái nhưng là không có để ý nếu không phải quan hệ thân mật cực kỳ ai sẽ mang người bình thường tới đây vậy lôi đài này vậy là cái gì tình huống còn có cái gì lên lầu bốn trương hoa hướng về phía lôi đài hất c ả một cái lúc này trên lôi đài lại có người bịch bịch đánh tránh kích liệt à cái này à đây là ngũ độc giáo là soàn soạt chọn tham gia đại hội số người sử dụng ta vùng tương tây tuy không bằng kinh thành sâm ướt có thể đếm được ngàn cổ võ giả vẫn phải có như cùng nhau họp thảo luận mấy ngàn người lên tiếng vậy hẳn là dối bời căn bản thảo luận không ra đầu tư cho nên ngũ độc giáo thiết lập xuống lôi đài có thể thắng liền ba trận người có thể bước lên ở trên lầu hai cùng ngũ độc giáo chú sạn cao thủ đánh một trận nếu có thể thắng lợi là được lấy được phải mời giản một bản có tư cách tham gia đại hội lên tiếng đem cao hoan vẫn là cao mày không hiểu hình dáng vũ tường lại nói liền cùng trung quốc chọn gì đó đại biểu như nhau v õ đạo giới người mạnh l à vua chỉ có mạnh mẽ võ lực mới có quyền lên tiếng mới có thể làm cho người tin phục vậy ở trên lầu hai hẳn là đủ rồi vì sao lại nghe người nói còn cái lầu bốn đây cũng là trương hoa chỉ chỉ đỉnh đầu lão ca cái này rất đơn giản lầu hai lấy được được phổ thông thiệp m ờ i chẳng qua là có tư cách tham gia hội nghị tiến hành dự thính như chiến lược đủ đánh bại lầu hai thủ lũy người sau đó tự nhiên có thể lên lầu ba tiếp tục khiêu chiến lầu ba thủ lũy người t h ắ n g là được lấy được được màu bạc thiệp mời có thể với trong đại hội mở miệng đề nghị như là đại sư cấp nhân vật hạ xuống là được dường như lên lầu bốn lấy được được thiệp mời màu vàng đến nơi này bước mới vừa rồi là ta tương tây nhân vật đứng đầu chân chính có tư cách tham dự thảo luận cũng quyết định tương tây cổ võ giới vận mệnh giống như bạch liên hội hồng hội chủ hồng đăng chiếu ra luật giã thiên tàm giáo an tiên tử liền thuộc này liệt vũ tường vừa nói nhìn về phía trung hoa lão ca ta xem ngươi thực lực cũng không tệ không bằng lên đài thử một chút như có thể được thiệp mời tối thiểu cũng có thể đi hiện trường chiêm ngưỡng một chút an tiên tử cao nhất phong tư cứ nghe thiên tàm giáo tu hành cựu chuyện lột xác phán quyết mỗi lần lột xác khí chất dung mạo cũng biết tiến rất xa so hàn quốc giải p h ẫ u thâm mỹ bỏ nhiều an tiên tử đã thành công lột xác sáu lần dung mạo kia coi là thật đời nơi hiếm thấy so trên nét bất kỳ minh tinh cũng xinh đẹp hơn vu tưởng con mắt lộ hướng tới vẻ hắn này g thường hoan hỉ nhất thức ăn ngon rượu ngon sắc đẹp thậm chí cái này t a m mị trong sau cùng sắc đẹp mới thật sự coi là trong lòng tốt nếu không phải tự biết thực lực không đủ hắn sớm lên đài có chút ý tứ chương hoa từ từ uống trong bầu rượu dư đưa mắt nhìn hư không tính toán hắn bản chẳng qua là định tìm cản thi dạy lấy được được phệ tâm cổ tư liệu như phi cần thiết tốt nhất đừng quá nổi tiếng nhất là loại thời khắc mấu chốt này rất dễ dàng biến thành trư phương hỏa lực tuyên tiết khẩu gì đó thiên tàm giáo cựu chuyển lột s ắ t phàm quyết thật có thần kỳ như vậy cao hoan t ử trương hoa sau lưng thò đầu ra hỏi người phụ nữ đối với tự thân dung mạo là để ý nhất vì có thể đẹp hơn coi là thật chuyện gì cũng dám làm tám chín phần mười vu tường đánh bạo nhìn cao hoan một cái vậy thiên tàm giáo tu hành thành công võ giả nam người người tuấn mỹ nữ người người xuất trần coi là thật không giống thế gian nhân vật như chị dâu nha lỡ lời như em gái bực này s i n h s ắ n nhân vật có thể tu hành thiên tàng quyết chắc hẳn chỉ cần ba chuyện cũng đủ để thành là đời nơi hiếm thấy thậm chí ngàn năm mỹ nhân khó gặp so với kia điêu thuyền tây thi cũng không bị nhàn d ố i nhiều ta nào có ngươi nói tốt như vậy cao hoan lùi về đầu trên mặt nhưng đều là vẻ hài lòng người phụ nữ nhất là có chút sắc đẹp người phụ nữ đều thích bị người khen đẹp quy nguyên thông sư thánh cảnh thánh cảnh trên lưu lãng tự lẩm bẩm trong mắt đều là hướng vào vẻ gặp trương hoa vẫn còn đang suy tư vội vàng kéo lương hiểu hỏi kỹ đứng lên cái này võ đạo giới bí ẩn thân thể con người đột phá coi là thật cực kỳ mê người ạ khiêm tốn sao trương hoa vểnh mật rượu một món vị đắng ở giữa cổ họng vân quanh hồi lâu một tiếng thở dài vang lên bực này mùi vị thực không phải ta mong muốn ạ ta chỗ c ầ u lớn ung dung tự tại lớn tự tại cho dù đứng ở h n g trần cũng nên cười xem thế gian biến ảo lôi bước hèn nhát tuyệt không nên xuất hiện ở ta trương hoa trên mình cho nên lên đi thành là thế gian nhất lóng lánh viên kia tình trương hoa t r ợ thuống cạn bầu rượu thiện tay một vùng bằng bầu rượu rơi xuống đất lập tức tan xương nát thịt trương hoa thì sai bước sao rơi xông lên lên lôi đài này thằng nhóc ngươi đây là làm gì muốn lên lôi đài được giữ quy củ tới một bên khách sạn nhân viên làm việc chu nguyên giận dữ nói làm là ngũ độc giáo một phân tử lâu như vậy cho tới bây giờ gặp người dám ở nơi này dương a i đừng lấy l ạ uống hai cái nước tiểu ngựa là có thể quăng trời cao ta ngũ độc giáo cũng không phục vụ chương hai trăm năm mươi qua cửa giáp dưới trương hoa nhàn nhạt đọc nhấn rõ từng chữ ngươi nói gì chu nguyên giận d ữ địa vén tay h áo lên dự định nhảy lên lôi đài cho trương hoa một cái xinh đẹp không phải kim ngươi ta là nói đang ngồi đều là giáp dưới không ngơ, cứ việc lên trương hoa vừa nói vung tay h áo bảo k i n hai khí bộc phát, t r n h t à hai võ giả liền cảm giác cảm m ộ trùng khổ lực mạnh lực thân vào tới, thân bất do kỷ bay do a Hai ngoài. giả Phịch, võ t r trùng rớt xuống đất tràn đầy không tưởng tượng nổi nhìn c h ầ m c h ầ m trương hoa bọn họ không nghĩ ra không nghĩ ra mình vì sao liền rơi xuống bọn họ nhưng mà nội kình võ giả ạ hơn nữa còn là hai cái coi như hóa kính trung kỳ cao thủ vậy không làm được cái này trình độ ạ có người sao trương hoa đứng chắp tay nhìn khắp bốn phía hắn ánh mắt sở trí mọi người rối rít liếc mắt né tránh cổ võ giới người mạnh l à vua bọn họ không nốc tự nhiên không biết trước mặt và cường giả làm khó dễ ở nơi này quả đấm lớn mới có lý xem ra là không người vậy ta đi lên bọn ra dưới trương hoa bước lên ở trên lầu hai nước thang cho đến bóng người biến mất sau chu nguyên mới vừa ngây ngẩn nói ngươi cái này không hợp quy củ lại một cái phách lối không biết phách lối bị xét đánh sao t r ư ơ n g hồ tam như vậy phách lối kết quả còn không có năm phút liền chết đâu đúng vậy có bản lánh liền lên lầu bốn à lên lầu bốn phách lối đi à ở lâu một hoành cái gì hoành còn các vị đang ngồi đều là giáp dưới lời này nghe liền đặc biệt chán ghét hắn muốn có bản lánh lên lầu bốn ta liền nhận ta đặc biệt là giáp dưới được rồi lưu láo tam ngươi hôm nay là khẳng định không làm được giáp dưới mặt trắng nhỏ kia nhiều nhất cũng chỉ ở lầu hai côn đồ phỏng đoán lầu ba cũng bỏ không được chớ nói chi là lầu bốn mọi người bàn luận sôi nổi dĩ nhiên lúc nói chuyện lỗ thai cũng là lặng lẽ giơ lên ngay trên lầu động tĩnh đúng như dự đoán một phút sau vâng một tiếng vang thật lớn chuyển tới ngay sau đó liền không có động tĩnh cái này đây là tình huống gì thằng nhóc này một chiêu liền thua có người lẩm bẩm có thể đại đa số người vẫn là khôn khéo nếu như trương hoa thua lúc này người nên bị ném xuống có thể cho tới bây giờ cũng không xuống tới đó chỉ có thể nói một chuyện trương hoa qua cửa một chiêu qua cửa tạch tạch tạch lên lầu tiếng bước chân chuyển tới rất yếu ớt có thể đang ngồi lại cái nào không phải thai thính mắt sáng hạng người làm sao có thể không nghe rõ xem ra đúng là thằng nhóc kia thắng bất quá hắn lại vẫn n h ư u toan lên lầu ba khiêu chiến thật là không biết tự lượng sức mình phải biết lầu ba c h ấ n thủ người nhưng mà ngũ độc giáo thôn thiên sư âu dương phong hoa kính hậu kỳ nổi danh cao thủ một tay đ ổ sộ c ấ p công uy c h ấ n tương tây không địch thủ đối với hoa kính đỉnh cấp đều không kính sợ Có người biết chuyện người nguyên biết bảo lời i ệ u l ấy thật là giáo ta năm sai trong âu dương đại nhân nhưng mà đứng sau xanh lơ long đại nhân tồn tại có hắn ra tay mới vừa vậy vô lễ tiểu tử nhất định không ăn nổi b ạ o đi chu nguyên hung tận nói để cho ngươi nha phách lối đợi một hồi háo não sau khi xuống tới phi hung hãn cười nạo h ngươi một phen không thể âu dương đại nhân uy danh chúng ta là biết chắc hẳn nhiều nhất thằng nhóc kia năm phút rơi xuống năm phút ta xem ba phút là đủ rồi ba phút các người cũng quá cao xem mặt trắng nhỏ kia hắn chính là một ngân thương đèn cầy cần đầu kia có thể kiên trì ba phút một phút tuyệt bích h é o đang ngồi cổ võ giả rối rít lên tiếng giúp đỡ ngũ độc giáo âu dương phong đại nhân cũng các loại chề bài trương hoa dẫu sao trương hoa quá mức phách lối vô lễ trong mắt không người chân thực không đắc nhân tâm trương hoa hắn không có sao chứ cao hoan có chút lo âu hỏi mặc dù nàng đối với trương hoa thực lực có lòng tin có thể mọi người trong miệng âu dương phong tựa hồ vậy thật lợi hại nếu như trương hoa x a sút thậm chí giống như hồ tam như nhau chết vậy nàng nên làm cái gì bây giờ bởi vì là và trương hoa ngồi chung quan hệ ngắn ngủi ba phút chung quanh ngoài sáng trong tối nhìn chăm chú nàng ánh mắt không dưới chăm nói ánh mắt kia tham lam mà bạo ngược tựa hồ phải đem nàng liền dây nịt ra cốt nuốt vào cực kỳ kinh người không cần quá lo lắng coi như chú em trương đánh bại có ta vu tưởng ở đây bọn họ không dám động ngươi vu tưởng trấn an cao hoan cũng nhân cơ hội không chút k i ê n kỵ quan sát hắn cao h o n từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.、Bỏ、mặt như thế lên xuống như nào, cô em này dưới, dưới Bỏ em cô đây là trên lầu truyền tới một tiếng nổ hầm cái này tiếng nổ lớn sai được toàn bộ phòng khách cũng run ba run rẩy tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần chờ đợi nhiều hơn động tĩnh chuyển tới dễ chia tích chiến cuộc đáng tiếc nhưng là thất vọng trên lầu giờ phút này rất là yên lặng an tĩnh không giống có người đang chiến đấu lại qua ước chừng một phút mới vừa có người thử t h ă m dò nói chẳng lẽ đã kết thúc thằng nhóc kia lại là một chiêu thủ thắng chu nguyên vội vàng phản bác làm sao có thể âu dương phong đại nhân coi như đối mặt luyện thể đại sư cũng có thể chống đỡ cái mười chiêu thằng nhóc kia mới hai mươi không tới làm sao có thể có như vậy thực lực ta đoán chừng là thằng nhóc kia khinh thường âu dương phong đại nhân một chiêu liền đem n ặ n g chế có thể lâu như vậy đi qua thằng nhóc kia thua cũng nên bị ném xuống đi lại có người lên tiếng trước hồ tam chính là như vậy thua liền bị vô tình từ lầu hai ném xuống một cái sơ sẩy liền ném chết có thể có thể âu dương đại nhân gặp thằng nhóc kia thực lực qua phải đi cho nên muốn chiêu nạp hắn cho nên nhiều lời mấy câu chu nguyên suy đoán có thể trợt liền ở trong lòng a phi a phi nếu như thằng nhóc kia bị âu dương đại nhân tự mình chiêu mộ vậy ở ngũ độc giáo địa vị khẳng định không giống bình thường tuyệt bích ở hắn cái này tên t ạ m dịch trên đến lúc đó làm sao còn báo hôm nay bị hổ thẹn thù chớ quay r à y các người cẩn thận nghe trong đám người bỗng nhiên có người hét lớn mọi người một hồi yên lặng người người nín thở ngưng thần lỗ thai d ơ lên lúc này mới mơ hồ nghe gặp trên lầu lần nữa chuyển tới tạch tạch tạch vang động đây là lên lầu tiếng bước chân chơi ạ thằng nhóc kia lại thật một chiêu đánh bại âu dương đại nhân cái này không thể nào cái này không thể nào nhất định là âu dương đại nhân khinh thường lúc này mới mắt gặp là thật hay nghe là giả mọi người trước hay là yên lặng chút tốt nói không chừng sự việc không hề giống như chúng ta nghĩ như vậy phải biết hoa kính k h ó thành thằng nhóc kia bất quá hai mươi như thế nào có thể một chiêu đánh bại hoa kính hậu kỳ âu dương đại nhân như quả thật như vậy hẳn là có luyện thể thực lực của đại sư hai mươi tuổi luyện thể đại sư mọi người lần nữa an tĩnh lại người người liền cũng không dám thở mạnh còn như trước quan sát quá cao vui mừng người lại la từng cái túi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà đếm con kiến hai mươi tuổi thân thể con người khí huyết vẫn còn ở không ngừng tăng trưởng trong hai mươi tuổi luyện thể đại sư có thể nói tông sư lại vọng có lẽ ba năm nhiều lắm là năm năm tương tây thì phải xuất hiện lần nữa một vị trẻ tuổi tông sư vu tưởng cũng không dám lại xem cao hoan miễn cưỡng cười một tiếng lão ca Lão chương a ắ n thần ý hiển Ông thật hách ha ha. Ông cụ, 20 tuổi, luyện thể đại sư à? Đây là tuổi cụ, yêu n hai i ệ t Thật cung ngày m cải trăm năm mươi mốt lôi kéo khoảng cách luyện thể đại sư nhìn như chỉ có một bước có thể bước này nhưng gắng gượng ngăn cản chín mươi cổ võ giả luyện thể đại sư Cao hoan trong tắp sở, luyện ò n nhẹ nhóm. Nàng g thật to thở t phào không biết 20 tuổi u l y thể đại sư rốt rất trương trước ra Tối thế nào, có thể từ tới biết toàn. thiểu, cuộc có cũng chuyện, nhiều ý vị võ như nào, phản ứng tới xem, cũng biết mình an toàn. Hiểu, ở trương hoa trước khi giả xảy xem, ở lưu à toàn. vô cùng an、toàn. Luyện thể đại s l ư lãng trong mắt nổ bắn r a ra sạch bóng và lương hiểu một phen trò chuyện sau đó hắn đã biết hai mươi tuổi luyện thể đại sư ý vị như thế nào đó là tương lai tông sư ả chân chính ở vào cổ võ giới chóp đỉnh nhân vật dẫm chân một cái là có thể làm cho cả tương tây cổ võ giới chấn động ba chấn động hai mươi tuổi luyện thể đại sư hơn nữa còn là lớn pháp sư lương h i ể u lòng lại là bịch bịch nhảy đ i ệ u thật nhanh hắn mơ hồ cảm thấy mình những ngày qua ôm tựa hồ không phải kim bắp đùi mà là kim đổ s ổ chân chỉ cần trương hoa không làm chết năm năm tông sư khả kỳ bốn mươi năm thánh cảnh có hy vọng phải biết năm đó cái đó dạy giáo chủ cũng không bực này thiên tư đáng sợ à. ôm chặt nhất định phải ôm chặt lâu dưới ý nghĩ của mọi người trương hoa cũng không thèm để ý hắn lần này chỉ có một mục tiêu bắt được thiệp mời màu vàng tham gia đại hội lên lầu bốn người chưa đến trong tầm mắt cửa thang lầu liền xuất hiện một cái màu xanh đậm con rắn nhỏ rắn này là thật nhỏ so vu tường vậy cái nhỏ nhiều đoán chừng chỉ có một thước xanh sấm mà dịch thấu trong suốt quanh thân hoàn toàn không có vậy rắn rắn mùi tanh mà là lộ ra một cổ nhàn nhạt mùi thuốc đây là một cái quanh năm ăn láo dược mà chậm chạp lớn lên con rắn nhỏ có chút ý tứ trương hoa khỏe miệng vi tiểu lấy hắn phân thần kỳ kiến thức tự nhiên có thể nhìn ra rắn này trong cơ thể dựng dục lực lượng khổng lồ lầu ba vị k i a danh hiệu ngạo mạn trời cao thôn thiên sư âu dương phong một đối một đều không gặp được có thể đánh thắng con rắn nhỏ này thậm chí nói không khách khí âu dương phong bại tỷ lệ cao đến chín thành ttt con rắn nhỏ khạc gián tính uy hiếp trương hoa định để cho trương hoa dừng bước lục nhi trở lại giá mua điệu t h a nhâm vang lên đây là một cái ngồi xếp bằng người đồ đen hắn xem mặt mũi bất quá ba mươi bốn mươi tuổi có thể nghe thanh âm nhưng vẫn sáu mươi đi lên chỉ có thể nói một câu bảo dưỡng có cách con rắn nhỏ nghe vậy lập tức du động thân thể nhảy lên hồi người đồ đen trong ngực khách quý hạ xuống hồng hải không có từ xa tiếp đón xin hãy thứ lỗi người đồ đen chậm rãi mở mắt ra trong mắt còn có chút rất nhiều hôn mê và mê mang tựa hồ trước ngủ vậy cái này cũng bình thường nhiều ngày như vậy canh chừng ở lầu bốn liền không người có thể thuận lợi sông đi lên qua người có năng lực ngũ độc giáo cơ bản cũng biết chủ động đưa lên thiệp mời lấy lòng căn bản không cần sông lầu như vậy phiền toái có thể làm hắn thấy trương hoa trẻ tuổi kia mặt mũi hồng hải vẫn là không nhịn được cả kinh tiểu hữu tuổi còn trẻ thì có như vậy tu vi coi là thật không dễ ạ lời h o n g tiếng ve h ư u đề giao ra thiệp mời trương hoa lạnh lùng trả lời cũng không có và hồng hải quá nhiều trao đổi ý tiểu hữu hỏa khí cần gì phải như vậy sông lên hồng hải ngược lại không quá để ý có bản lãnh người tuổi trẻ kiêu ngạo chút rất bình thường hắn quan sát một phen trương hoa nói lấy tiểu h ư u tiềm lực chỉ cần nguyện ý gia nhập ta ngũ độc giáo cái này thiệp mời lao phu tự nhiên đưa lên thậm chí ngày sau lão phu cái này thanh lòng sứ vị giao cho tiểu h ư u vậy là có thể đây chính là dưới một người trên vạn người vị trí không biết tiểu h ư u ý như thế nào ngũ độc giáo tôn quý nhất dĩ nhiên là giáo chủ thứ yếu thì lấy ngũ độc sứ cầm đầu thanh long sứ đại biểu gián độc thôn thiên sứ đại biểu con cóc thiên la sứ đại biểu con nhện bách túc sứ đại biểu con ronzit cự vĩ sứ đại biểu con nhện cái này nằm sai địa vị ngang hàng chỉ lấy thực lực b à n về cao thấp dĩ nhiên phần lớn lúc này ngầm thừa nhận là thanh long sứ làm là ngũ độc đứng đầu dẫu sao tương đối mà nói rắn là lợi hại hơn một chút xíu không bằng vì sao ta trương hoa chưa bao giờ cư giới người đổi lại giáo chủ vị có lẽ còn có thể nhắc tới điểm hứng thú、à. hồng hải than thở một tiếng ngưng mắt nhìn trương hoa người tuổi trẻ có bản lãnh có kiêu ngạo là chuyện tốt có thể kiêu ngạo quá mức không thấy do tình trạng đã vượt qua ta ngũ độc giáo giáo chủ vị xưa nay do thánh nữ kế nhiệm nếu như tiểu hữu nguyện ý đi một chuyến nước thái vị trí này giao cho tiểu hữu cũng không phải không được lao đầu ngươi có thể biết con rùa đen vì sao trường thọ trương hoa thần sắc lạnh lẽo vì sao bởi vì là nó nói thiếu trương hoa trợn bước lên trước ngưng mắt nhìn hồng hải quanh thân tản mát ra kinh người ưu thế lao này thật trọc giận hắn nếu không phải xem tuổi hắn lớn sớm đặc biệt một cái tắt đập chết hắn hông hải nhưng cũng không hốt hoảng ngược lại nhẹ nhàng vuốt ve tiểu lục đầu rắn nhiều năm như vậy gió to sóng lớn gì hắn không gặp qua chết ở hắn trong tay người cũng không giới trăm há sẽ bị chính là khí thế hụ dọa hắn không nhanh không chầm nói tiểu hữu cần gì phải như vậy tức giận lao phu thật là ý tốt ta ngũ độc giáo là tuy là giáo chủ vi tôn có thể ngũ độc sứ cũng không yếu tất cả có một phe thế lực thậm chí còn có linh thú tựa như lầu dưới thôn thiên sứ thì có linh thú thôn thiên thần cấp làm bạn bất quá thôn thiên thần cấp quá mức khổng lồ cho nên không thể mang đến đây chỗ c h ấ n giữ trạm kiểm soát nếu không tiểu hữu muốn thông qua thôn thiên sứ ngăn trở sợ rằng còn được phí một phen công phu ha ha trương hoa cười không nói chừng bất quá một chiêu thôi coi như nhiều cái con cóc còn có thể lật được thiên tiểu hữu nếu có thể quy thuận ta ngũ độc giáo ngồi lên thanh long sứ vị trí liền có thể lấy được được linh thú đồng ý hồng hải vớt ve tiểu lục đầu rắn cái này lục nhi đừng xem nó nhỏ có thể chịu nhịn thực bất phàm cho dù là luyện thể đại sư đối với nó vậy được hao phí một phen tay chân thậm chí có thể còn được ăn chút thua thiệt ngầm lời nói xong trương hoa lạnh lùng trả lời tiểu hữu à xem ra vẫn là được thuộc hạ gặp chiêu thật à người tuổi trẻ chính là như vậy không chịu điểm đả kích là nhận không rõ hình thế hồng hải không biết làm sao lắc đầu một cái thuận tay một chiều đem tiểu lục sắc triệu hồi trong ngực lao phu là thật lòng yêu tài cho nên nhắc lại tiểu hữu một câu cửa ải cuối cùng này thật là không như vậy tốt hơn tiểu lục làm là ta hộ pháp linh thú là có tư cách xuất thủ nó độc tính mãnh liệt cho dù kịp thời ăn vào giải dược cũng chưa chắc có thể sống có thể ra tay t r ư ơ n g hoa thật sự có chút không chịu được lão đầu t ử này cậy già lên mặt coi là thật đáng ghét phiền chết thật muốn giống như đập con ruồi như nhau Một cái Mời. một một tát toán tay tay, cái chi. cái. Chương hoa vậy lười được khách Hải lười với hoa ngoác hận Hồng dương hắn, ván đoàn huyền huyền khí vậy ra hỏa. ừ p h á p thuật nháy mắt phát hồng hải ánh mắt một đột đây chính là giống như là luyện thể đại sư đại pháp sư mới có thể làm được chuyện ả thật không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại đã đạt tới trình độ này hắn thiên tư coi là thật hiếm thấy hồng hải lui về phía sau một bước mau tránh ra quả cầu lửa tiếp tục khuyên bất quá đáng tiếc người tuổi trẻ kinh nghiệm vẫn là nông cạn chút pháp sư am hiểu là x a chiến đối phó cổ võ giả phải thời gian đầu tiên kéo ra khoảng cách mới được nếu không phải lão phu yêu tài mười bước bên trong ổn thỏa lấy ngươi mạng nhỏ ngươi có thể thử một chút trương hoa dừng d ừ n g nói như ngươi có thể đụng tới ta một chéo áo hôm nay ta liền nhập ngươi ngũ độc giáo lại ngại gì thật không hồng hải ánh mắt sáng lên chương hai trăm năm mươi hai oanh truyền hôm nay ngũ độc giáo đang đứng ở mưa gió phiêu linh đ a n g lúc hơi lơ là liền có thể có thể đối mặt diệt giáo nguy hiểm chính là cần lôi kéo nhân tài lưu tốt đường l ù i lúc nếu không phải như vậy hắn cũng sẽ không như vậy tận tình khuyên trương hoa tự nhiên được lao phu kia liền cố mà làm chỉ điểm ngươi một phen phải biết cái này người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên thiên tài cũng là cần thời gian tới lớn lên hông hải chấn động một cái quanh thân kinh lực lưu chuyển cả người hóa thành một đoàn bóng đen bay bổ nhào tới trương hoa chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn cũng không có nhiều hơn động tác quả nhiên người tuổi trẻ cảnh giới tuy cao có thể kinh nghiệm cũng không đủ đây là khác liền pháp thuật đều quên thi triển nếu không đổ được phế một phen tay chân hồng hải trong lòng cười một tiếng một trưởng rơi hướng trương hoa ngực trương hoa tuy nói đụng phải và táo coi như hắn thua có thể người tuổi trẻ kiêu ngạo đủ vẫn là được cho ra vai phủ đầu mới vừa tốt chăm sóc huấn luyện mắt xem thì phải trúng mục tiêu hồng hải đột nhiên phát hiện trước mắt lại nhiều trắng nhật tích bàn tay lại ra sau tới trước ấn hướng ngực mình tt tiểu t lục từ trong ngực chui ra chậm cắn một cái b n g chỉ nghe một tiếng giòn dã tiểu lục liền bị đánh bay sùi lơ trên đất nhúc n í c h không được cái này không thể nào h ồ n g hải ở trong lòng giống to có thể ý niệm còn chưa chuyển hoàn liền cảm giác một khổ lực mạnh vào tới cả người ngay cả lời cũng không nói được ngay sau đó liền nổ một tiếng bay lên hiếm thấy hào hào đem bên trong phòng trưng bày đụng nát một mạng lớn h ồ n g hải bụt khạc ra búng máu tơi lớn t r ê ngực n trong mắt như cũ trào nồng nặc không tưởng tượng nổi ta đánh bại ta đánh bại lục nhi là dị t r ù n g đi qua ngũ độc giáo chu tâm bồi dưỡng nhất thiện phá người kinh khí cùng hắn phối hợp đi đâu cũng có lợi có thể lần này cuối cùng bị một chiêu đánh bại điều này sao có thể trừ phi là tông sư ra tay nếu không hắn tuyệt không tin mình liền một chiêu cũng chống đỡ không được có thể hai mươi tuổi tông sư cười nhạo đi cái này đùa dỡn mở quá lớn trương hoa mặc dù lợi hại khá vậy không lộ ra cái loại đó nghiền ép hết t h ể vô địch khí thế nhiều lắm là vậy chính là đại sư cấp đỉnh cấp chiến lược có lẽ là huành luyện đại sư gia tăng pháp sư đúng chính là huành luyện đại sư gia tăng pháp sư bình thường huành luyện đại sư thân xác như thiết lục nhi cắn xé không nhúc n í c h bị đánh bay cũng thuộc về thực bình thường ân loại bỏ hết t h ể không thể nào vậy chỉ có điều này tương đối đáng tin chút thật là không nghĩ tới ả giang sơn thời đại có tài người ra tất cả lĩnh gió sao mấy trăm năm ta hồng mỗ lại có thể thấy được tiểu hữu bực thiên tài này nhân vật đại pháp sư vẫn là hoành luyện đại sư hồng hải khó khăn thở hào hẹn không quá ta vẫn là phải khuyên tiểu hữu một câu tiểu hữu thiên tư tuy cao nhưng hôm nay dẫu sao còn chưa đạt tới tông sư tông sư cấp võ giả và hắn dưới võ giả thật là một cái thiên một cái địa tiểu hữu hôm nay chiến lược tuy mạnh có thể nói cấp đại sư đỉnh cấp nhưng đối mặt tông sư nhưng nửa phần thắng cũng không thậm chí ngay cả chạy trốn đều là hy vọng xa vời tiểu hữu người đi ra lâu như vậy có lẽ chưa từng gặp qua tông sư cho nên không biết tông sư khủng bố ta khuyên tiểu hữu vẫn là mau sớm xin đến góp sức một phe thế lực lấy được được che chở nếu không cũng không phải là người người cũng tựa như ta ngũ độc giáo mong đợi thiên tài q u ậ t khởi những năm này lão phu đã gặp quá nhiều quá nhiều thiên tài chết nửa đường h ồ n g hải tận tình quên lơn trương hoa như vậy thiên tư chỉ cần không chết ngày sau nhất định ở trung quốc cổ võ giới h ả o phóng hào quang trước thời hạn giao hảo là đặc biệt có cần phải cho nên chỉ có thể buông tha ra mặt đi lên quyên góp giao ra thì mời trương hoa cười lạnh một tiếng lười để ý cái này hết ngồi đ á y giếng tông sư khủng bố ha ha lần trước cái nói lời này tông sư mộ phần cỏ đã vài thước à hồng hải lại là một tiếng thở dài người tuổi trẻ à nhất là thiên tài kiểu người tuổi trẻ luôn là kiêu ngạo trùng tiêu không nghe cụ già nói có thể câu ca giao tốt không nghe cụ già nói thua thiệt t ở r ư ớ chương mắt ô m ma nay Trung loạn giáo lại đại sắp trở t Quốc, k hoa ở ở i đời tại Đến đó, thế lãnh Tông、Sư、cũng không thể ở ung dung n lúc không thể tự g Sư ạ i nhiên chiếm lợi liên tất thể tự thân lợi ích mà liên tục cuốn không không ích bị cứ, vào vì mà r tay, cùng đồng đẳng cấp đối thủ cùng cấp chiến, hoặc đồng đẳng đối đại loại à tài. bóp chết đối nghịch thiên h Trương đối a l o này bất thế thiên tài sau lưng vừa không có thế lực hoặc là bị b ó p chết hoặc là bị lôi kéo không có lựa chọn nào khác thậm chí coi như bị một phương lôi kéo cũng không bảo hiểm có thể sẽ bị đối nghịch bên kia bóc chết huấn luyện đại sư và đại pháp sư là không tệ lên cấp so ở t ô n g sư trong vậy coi là cừng giả coi như bởi vì là hai người quá mạnh mẽ lên cấp độ khó so giống vậy luyện thể đại sư khó khăn lên không thiếu dĩ nhiên lấy trương hoa thiên tư chỉ phải sống lên cấp là khẳng định không hỏi tới để là có thể có chút khó sống hồng hải vừa móc ra thiệp mời màu vàng một bên cuối cùng khuyên tiểu hữu ngươi liền nghe lão phu một lời đi cầm tới đi trương hoa đoạt lấy thiệt mời lười để ý cái này hết ngồi đ ấ y giếng một bó to tuổi ngay cả một luyện thể đại sư cũng chưa tới còn không biết trời cao đất rộng đi khuyên người khác ngươi đạo lý nếu quả thật là đúng tại sao lại liền đại sư cũng chưa tới lâu như vậy cũng không biết nghĩ lại một chút liền trong lòng không nửa điểm ép đếm một đường xuống lầu l ầ u ba âu dương phong khá là không cam lòng nhìn trương hoa hình bóng h ắ n tự nhận nếu có thôn thiên thần cấp ở đây tuyệt sẽ không thua dứt khoát như vậy chí ít cũng có thể dựa vào thần cắp phòng ngự nhiều chống đỡ mấy chiêu bất quá giờ phút này hắn cũng chỉ có thể không t â m l ò n g không dám nhiều lời tiếng nói phân nửa người tuổi trẻ nóng nảy xung lên vừa lên lửa nhưng mà cái gì cũng nhìn không được đến lúc đó bị giết hẳn là hoan hổng lâu một mọi người thì tất cả đều thất thanh ngơ ngác nhìn trương hoa trong tay thiệp mời màu vàng trước tuy c ó suy đoán có thể cuối cùng còn ôm ảo tưởng cảm thấy mắt v g vắn là thật hôm nay à một tiếng thở dài người và người giữa tranh lệch làm sao cứ như vậy lớn đâu đi thôi trương hoa gọi một tiếng liền muốn ra cửa công tử h ã y theo ta tới ta ngũ độc giáo chuẩn bị chuyên môn gác lửng chiêu đái công tử như vậy trẻ tuổi tuấn kiệt chu nguyên nhảy ra ngoài cung kính mời ngươi ngũ độc giáo quy củ quá lớn trương m ũ có thể không phúc tiêu thụ à trương hoa cười lớn đi ra cửa lương hiệu không dám trì hoãn lập tức lao ra ngoài lưu lãng và cao hoan rối rít đuổi theo nham chứng cơ hội bài ở trước mặt ta ta không thể nào bỏ qua h ả vu t ư ở n g cắn răng một cái cũng là đi theo hôm nay sắp đại biến cổ võ thế gia đem lần nữa s a o bài như muốn không bị lịch sử đợt sóng dọn dẹp liền được ôm chặt b ắ p đùi ân tốt nhất là đồ s ổ chân xong rồi xong rồi chu nguyên thì thất hồn lạc phách tê liệt trên đất như bị trong giáo cao tầng biết một vị tiềm lực vô cùng luyện thể đại sư lại bởi vì mình duyên cơ đối với ngũ độc giáo sinh ra ác cảm nhất định sẽ cầm người mình đầu cho hạ giận nói không chừng người nhà cũng biết vì vậy bị liên lụy hai mươi không tới đại sư à kiến thức rộng thật thêm kiến thức cũng không muốn ta hồ nam đảm vậy coi là võ đạo thịnh địa nhưng mà đã nhiều năm như vậy cũng mới hai cái lớn sư tất cả đều là sáu mươi tuổi sau mới miễn cưỡng thành cựu mưa gió hội tụ lúc đó lại có này đám nhân vật xuất hiện chẳng lẽ ta tương tây phải ra một cái chân long chưa đến nôi đi thằng nhóc kia không trương đại sư tuy nói tiềm lực vô cùng có thể tông sư cùng đại sư bây giờ Là trời đất chương á c há h lại n vậy tốt vượt tốt qua. m ọ hai trăm năm mươi ba khách tới khoảng cách tương tây đại hội còn có ba ngày cái này ba ngày từ bốn phương tám hướng chạy tới võ giả càng nhiều cựu phách cương địa phương quán trọ thậm chí dân cư cũng đều đã chật cứng người không thiếu dân cư bên trong thậm chí xuất hiện võ giả ngả ra đất nghỉ tình huống nơi đây là ngũ độc giáo hạt quản t á n tu võ giả không có một chút s ứ c còn thật không dám gây chuyện dĩ nhiên người bình thường vậy không ai dám t r e o chọc võ giả nếu không huyết khí phương cương võ giả trở mặt giết người chuyện cũng không phải không làm được cựu phách cương dựa vào tây có một mảnh rừng trúc xanh cổ nhân có nói thà thực không thịt không thể cơ không trúc không thịt làm người ta gầy không trúc làm người ta tục người gầy thượng khảm ậ p sĩ tục không thể y học như vậy có thể gặp trúc nặng m u ố n thanh đạm tao nhã phi vậy cỏ cây có thể so với rừng trúc bên xây một cái nhà ba phòng ở treo chân phòng bên trong ở đạt lâu bình một nhà đ ạ t lâu là miêu họ phiên dịch thành tiếng hoa chính là kim cho nên cũng có thể gọi chi kim bình bất qua núi sâu lao chấn mọi người lại phần lớn là người miêu ngày thường lẫn nhau ở giữa cũng là kêu miêu tộc họ đ ạ t lâu bình một nhà dựa vào trúc ăn trúc xuân đông hai quý lấy mua bán măng trúc kiếm tiền rốt cuộc thu hạ thì làm điểm trúc chế phẩm hoặc là làm điểm hiếm nấm trúc đi bán cuộc sống ngược lại cũng qua phải đi những ngày qua đ ạ t lâu bình ra lộ vẻ được có chút náo nhiệt bởi vì là có cái kêu trương hoa người hán nhìn chúng nhà hán gian nhà cũng bỏ tiền mướn hai phòng một gian trương hoa ở khác một gian chính là cao hoan ở còn như lưu lãng lương hiểu vu tường thì chỉ có thể mặt dày ngả ra đất nghỉ từ trương hoa vào ở nơi đây sau đó đặt lâu bình vậy coi là mở rộng tầm mắt ngày thường cao cao tại thượng ngũ độc s ứ còn có các loại trưởng lao chấp sự tiếp kết nối với cửa viếng thăm giọng cung kính thái độ thành khẩn có một đêm, đặt lâu bình không ngủ được thức dậy đi tiểu cuối cùng nhìn thấy giáo chủ ra trương hoa trong phòng đi ra một màn này có thể hù xấu xa hắn ngũ độc giáo cung phụng cổ thần giáo chủ là thánh nữ kế vị kế vị sau cũng phải cần giữ thánh khiết mới có thể thắng được cổ thần vui vẻ hiện tại giáo chủ nửa đ ê m từ một người đàn ông trong phòng đi ra cái này lúc ấy thấy cái màn này hắn là thật hối hận không có sao giải cái gì đi tiểu biết quá nhiều rất dễ chết từ nay về sau đặt lâu bình buổi tối cũng đàng hoàng nằm trên giường dù là muốn đi tiểu vậy chịu đựng không nhịn được vậy l i ề n không nhịn được đi dù sao người sống liền tốt sáng sớm d ừ n g trúc trương hoa nằm nghiêng một dài đến bảy m m trúc xanh trúc sao trúc xanh tuy dài có thể nhưng cũng không to lớn chỉ có to c ỡ miệng chén tính dẻo m ư ờ i phần trương hoa nằm ở phía trên cơ hồ đem đúng cây trúc xanh đ ẹ gãy cái đôi vậy cũng sắp thủy rơi xuống mặt đất có thể trương hoa cũng không để bụng ngược lại toàn bộ thân thể sau đó trên dưới phập phồng đung đưa không chừng coi là thật sung sướng tựa như thần tiên hơn nữa thỉnh thoảng đi trong miệng té ngũ độc giáo đặc biệt các loại hoa mật bào rượu rượu này do các loại hoa chăm trùng chăm xà tinh hoa thành lấy ngũ độc giáo thế lực to lớn muốn cất liền vậy được mười năm công mười năm mới c o i trăm cân coi là thật tinh quý được chặt bất quá vì lôi kéo c h ư ơ n g hoa rất đại khí một lần liền cho năm kg rượu ngon rượu ngon à. rượu ngon vào bụng một cổ khí mát mẻ lưu chuyển quanh thân bách hải trương hoa mơ hồ cảm thấy trước cưỡng ép lên cấp lưu lại nội thương đều tốt ba điểm lúc ấy sảng khoái cực kỳ một bên cao hoan ngồi t r ồ m hổm ở trên tảng đá ánh mắt phức tạp nhìn trương hoa bởi vì là gia cảnh và tướng mạo duyên cớ nàng t ừ nhỏ liền bị nâng thành tiểu công chúa đến chỗ nào đều có thể nên đón các loại ánh mắt hâm mộ những ngày qua tự nhiên vậy thu được không thiếu bất quá nàng lấy người phụ nữ bén nhạy giác quan thứ sáu phân biệt ra được cái này hâm mộ sinh ra nguyên nhân c ũ n g không phải là bởi vì nàng xinh đẹp và khí chất mà là hâm mộ nàng có thể xuất hiện ở t r ư ơ n g hoa bên người nói chính xác là hâm mộ nàng có thể thành là t r ư ơ n g hoa người phụ nữ đây thật là một loại kiểu khác cảm giác để cho nàng có dũng khí thành người khác chi nhánh phẩm cảm giác nàng cao hoang nạo được thiên hạ chưa từng bị đối đ ạ i như vậy qua nàng muốn giải thích muốn phân biệt có thể cuối cùng vẫn là không thể nói ra miệng hoặc giả là bởi vì là ở sâu trong nội tâm mình vậy rõ ràng đối với chân chính nhân vật lớn mà nói xinh đẹp nhưng là chẳng qua là đồ chơi thôi trong t v những cái kia gọn gàng minh tinh đừng xem từng cái tựa như t i ê n nữ có thể vụng trộm vì lợi ích không biết ở nhiều ít nhà tư bản dưới người huyện chuyển hầu hạ đang nắm quyền thế đến trình độ nhất định dung mạo thật là không có ở đây là như vậy trọng yếu thậm chí bình tĩnh suy nghĩ một chút bình thường nóng bỏng truy đuổi nâng người mình đem nàng phụng là nữ thần người hắn thân phận địa vị coi là thật thấp đáng thương hoặc là bình dân hoặc là không có chuyện làm con nhà giàu quan nhị đại chân chính có tu dưỡng có theo đuổi có hoài báo tinh anh há sẽ đem bảo đ ắ t thanh xuân lãng phí ở trên người một nữ nhân thậm chí làm muốn sống muốn chết không tồn tại ở xa tới là khách đưa rượu một ly đang say mê tự mình trương hoa trợn mở mắt ra vung lên bầu rượu một đoàn nửa quả đấm lớn rượu ở kình lực dưới sự thúc giục mang nổ ầm như đạn đại bác vậy bắn về phía phương xa ừ có người tới cao hoan vội vàng đứng dậy nhìn chung quanh nhưng là không phát hiện nửa cái bóng người chẳng lẽ tên kia uống say chứ cao hoan hoài nghi các loại hoa mật bảo rượu nàng cũng uống qua cứ như vậy một hớp nhỏ liền say hơn nữa còn là bất tỉnh nhân sự cái loại đó cho đến buổi tối ngày thứ hai mới được t r ư ơ n g hoa coi như tu vi cao mạnh có thể không kiên kỵ như vậy uống rượu cũng không khả năng một chút ảnh hưởng cũng không có ngay tại lúc này mắt xem thì phải đụng vào một viên một thức to đồ sộ trúc đồ sộ trúc phía trước không khí một hồi dãy r i ụ a cuối cùng xuất hiện một cái nũng nịu bóng người một cái không có biện pháp dùng lời nói hình dung kiểu mị bóng người nàng mang mặt nạ chu người n g mặc vào rộng lớn bạch sam không nhìn ra vóc người chỉ lộ ra con mắt và một đôi tay trắng nhưng mà nhỏ như vậy đồ chẳng biết tại sao chính là cho người nũng nịu cảm giác liền cao hoan đều không tự chủ bị ảnh hưởng cảm thấy cô gái này thật xinh đẹp thật muốn đem nàng ôm vào trong ngực cực kỳ thương yêu một phen thậm chí ngay tức thì liền bổ hóc 7740 ả y b n chín cái tư thế suy nghĩ một chút cao hoan hai chân va chạm một hồi run run rẩy phương mới thanh tỉnh lại trời ạ tại sao có thể như vậy giờ khắc này nàng có một cổ khó tả thật sâu sợ hãi chẳng lẽ ta là lèt bị ân nếu không làm sao có thể sẽ như vậy khó trách trước đối với những cái kia cái người đàn ông đều không cảm giác thì ra là như vậy trương đại sư đưa rượu thiếp từ làm tỉ mỉ thưởng thức một phen bạch sam cô gái cười duyên múa áo quần ở trước người bày trùng trùng bạch tuyến bạch tuyến ngưng hợp không chung nhiều mấy tầng cánh t ạ m bình bịch bịch rượu mang không thể địch nổi tư thế liên tiếp xuyên thủng tầng ba kén tảm lại có như vậy uy lực bạch s a m cô gái sắc mặt biến đổi nâng hai tay lên giờ phút này nàng trên hai tay nhiều một tầng trắng loãng trong suốt tơ tằm găng tay vê anh rượu cùng găng tay trợt va chạm phát ra vang lớn bạch s a m cô gái chỉ cảm thấy một cổ lực lớn v ọ t tới cả người lê lết cọ lui về sau ba bước lúc này mới sắc mặt một đỏ m i ễ n cưỡng đứng vững thân thể bất quá đ â y là rượu nhưng là rào rào được một tiếng tán rơi xuống đất rất nhanh tiêu tán không gạo chặt chặt xem ra ngươi là không uống được trương mỗ rượu trương hoa như cũ nằm ở c h ú t sao lên mặt không đổi sắc tựa hồ trước vậy r u n g trời một kích và hắn không có chút nào quan hệ đại sư thần uy là thiếp c ả n dở bạch sam cô gái tay phải đ ẹ tay trái tay trái ấn bên trái h ông cốt thượng hai chân trụm lại b ố n gối là một m vạn phúc lễ chương hai trăm năm mươi b ố điều kiện nàng cựu chuyển lô s á t phàm quyết đã sáu chuyển lại thêm t u ổ i không lớn lắm khí huyết dồi dào là luyện thể đại sư ở giữa cừng giả n g à y thường cũng nhìn mình rất cao toàn bộ tương tây trừ ngũ độc giáo vị kia giáo chủ lam hoàng bên ngoài liền không đem người nào để trong mắt thậm chí coi như là vị kia lam hoàng nói thật nàng cũng là không yên tâm lên ngũ độc giáo thế lực tuy lớn nhưng lại là lấy nuôi cổ làm chủ với võ công một đạo cũng không tinh thâm nghiên cứu lam hoàng thành tựu luyện thể đại sư thì đã tới cuối tuyệt không khả năng tiến hơn một bước nhưng mà nàng cựu chuyển lột sắc phàm quyết nhưng là không giống với vậy võ công lấy lột sắc làm chủ mỗi một lần lột sắc cũng c h ợ như sinh mạng mới tự thân tiềm lực tư chất đều sẽ có cực lớn nâng cao chỉ phải có đầy đủ tài nguyên linh dược hơn nữa chút thời gian nàng chưa chắc không thể thành công lột sắc lần thứ bảy du ngoạn quy nguyên thành t i ể u cao nhất tông sư đến lúc đó toàn bộ tương tây cũng được bỏ lổn l ổ m với nàng dưới chân nhưng bây giờ thủ đoạn mình dốc hết cuối cùng liền trương hoa một đoàn rượu cũng không tiếp nổi cái này đối với nàng đà kích thực sự quá lớn đại sư trong lại cũng mới có thể có này nhóm cường giả coi là trương h không tưởng tượng nổi. Nếu không phải hắn tuổi bất quá 20, thật hoài nghi tên này có phải hay không ậ t tưởng tượng tuổi bất tên nổi. Nếu này quá có đã u ngoạn cao nhất tổng cao s i bạch hoa vừa nói lại đi trong miệng đổ một hớp rượu lớn rượu ngon và o bụng không khỏi âm thầm thương tiếc mới vừa thật không nên vì làm ra vẻ lãng phí nhiều rượu như vậy à chung quanh nhiều đồ như vậy tùy tiện hái mảnh lá trúc bắn nàng tốt biết bao cần gì phải được rót rượu đâu đại sư bạch sam cô gái s ư n g sốt một chút nhưng là không phản ứng kịp lấy nàng khí chất dung mạo đối phó người đàn ông đó là đi đâu cũng có lợi chưa bao giờ từng bị cự tuyệt qua trật vừa nghe còn lấy là nghe lầm không có nghe thấy sao đi nhanh lên người cao hoan mày liêu đảo thụ hai tay chống n ạ n h lên tiếng đổi u người nàng đã từ tự mình hoài nghi trong lấy lại tinh thần bất quá nàng là tuyệt đối không tiếp thụ nổi mình là l é s b i ẩn sự thật cho nên được vội vàng đem cô gái này lấy nếu không đợi lâu định hướng nói không phải thật được sai l ệ n h v ị em gái này đừng lớn như vậy hỏa k h í mà bạch sam cô gái khẽ mỉm cười quay lại nhìn về phía cao hoan tỉ tỉ thật sự có chuyện quan trọng và đại sư thương lượng mời em gái giúp chút việc tạm thời rời đi một hồi cao hoan nghèo đầu không dám nhìn thẳng bạch sam cô gái cả giận nói dựa vào cái gì là ta đi rõ ràng ta tới trước phải đi ngươi đi nếu như em gái có thể tắt thành t ỷ t ỷ nhất định sẽ có hậu báo bạch s a m cô gái gần sát thân thể một triệu gì cao hoan vẫn là không dám nhìn thẳng bạch s a m cô gái có thể lỗ thai nhưng không nhịn được dơ lên bạch s a m cô gái khỏe miệng vì t i ể u một triệu nhân dân tệ mua ngươi rời đi năm phút ngươi đem ta làm người nào ta là cái loại đó thấy tiền sáng mắt người sao ta nói cho ngươi ta đây là xem ngươi một cái con gái thật xa tới một chuyến không dễ dàng lúc này mới thương hại ngươi cao hoan vừa nói một bên đi ra ngoài nếu cô đó không biết xấu hổ như vậy cứng rắn là muốn lưu lại nàng cũng không tiện đợi thêm đợi được đi xa mười em mở sau đó cao hoan dừng chân một cái lớn tiếng báo ra mình hẹn trả số mẹ cái này cổ võ giới người liền cũng như thế có tiền sao động một chút thì là mấy chục hơn triệu dường như và thế giới nhà giàu nhất ăn bữa cơm cũng không quá cái giá này đi thiếp an lăng dung gặp qua đại sư bạch sam cô gái lần nữa b ố n gối hỏi thăm thu thủy bàn địa tròng mắt nhìn c h ầ m c h ầ m chương hoa lộ vẻ được có chút điềm đạm đáng yêu nói đi trương hoa nhàn nhạt trả lời an lăng dung xuống bực này lớn tiền vốn hôm nay không để cho nàng nói hết lời nhất định sẽ dây dưa không ớt mình cũng không thời gian và một cái bà cụ dây dưa đúng vậy bà cụ mặc dù an lăng dung xem gương mặt bất quá hai mươi ba hai mươi bốn chính trực người phụ nữ tốt đẹp nhất tuổi tác có thể tuổi thật chí ít ba mươi lăm đi lên dù là lột xác nhiều lần có thể bể khổ năm luân phiên là không lừa được người người phụ nữ lên ba mươi coi là thật như sói như hổ xa xa thì có một cổ nhàn nhạt mùi tanh còn như cái này mùi tanh n g u ồ n vì không ảnh hưởng uống rượu hứng thú cũng không ngắm nghĩ hôm nay ta tương tây cổ võ giới sắp đại biến thiên tàm giáo giáo chúng tuy nhiều nhưng thiếu thiếu đủ để chấn áp một phe cao thủ hàng đầu thiếp bất quá một cô gái đến nay không thể dòm ngó được thuộc về nguyên bí ẩn một cây chẳng trống vững nhà nếu đại sư không ngại chịu chịu thiệt giáo ta thiếp nguyện lấy giáo chủ vị nhường nhịt an lăng dung ôn nhu nói t h a n h âm trí nhu có thể cái này lời nói nhưng lại quả quyết cực kỳ những ngày qua tương tây cổ võ giới các phe đội ngũ tất cả đều đối với trương hoa đầu lấy c ả n h ô liu mở ra các loại ưu đãi điều kiện thư a cao vị mà đợi có thể giống như an lăng dung như vậy có thể đem trí cao vô thượng giáo chủ vị n h ư ờ n g ra làm thật không có đây quả thực là đem mình cũng toàn bộ đưa tới à ngưu đồ gì đâu giáo chủ trương hoa cũng không khỏi nhiều xem an lăng dung một cái như vậy quả quyết đại khí cô gái coi là thật ít gặp à an lăng dung khẽ vớt cảm kính mến địa nhìn về phía trương hoa tựa hồ đang ám chỉ mình là bị trương hoa thiên tư hòa phong độ nơi khuất phục lúc này mới cam nguyện nghiêng chi tiền hết thảy thiên tàm giáo bao gồm chính nàng ở bên trong chỉ cần trương hoa gật đầu là được ta cần ta cứ lấy hưởng hết diễm phúc nhân g i a n thiên tàm giáo tựa hồ còn chưa tới cái này sống chết dù quan đang lúc đi trương hoa ánh mắt lạnh tanh cực kỳ nhìn chằm chằm an lăng dung trong phảng phất để cho nó có dũng khí bị động triệt cánh cửa lòng cảm giác đại sư an lăng dung ôn n u một lời lộ ra vô hạn phong tình bức tranh c ầ u dẫn người đã trải qua người đàn ông nàng tự nhiên biết như thế nào đối phó người đàn ông rất lâu người đàn ông nhìn như là lý tính là lanh khốc là quyết tuyệt có thể chỉ cần phương pháp được làm đây hết thể hết thể cũng không là vấn đề trên lịch sử đầu h ố c nóng lên làm ra chuyện ngu xuẩn minh quân hào kiệt có thể ở số ít xem ra các người là đắc tội người không nên đắc tội để cho ta suy nghĩ một chút trương hoa phân tích vùng tương tây trên mặt nội cũng không tông sư ngũ độc giáo thế lớn có nhiều vị đại sư cấp chiến lược có thể ngươi thiên tàm giáo cũng không yếu nói sau coi như không đánh lại cùng là đại sư cấp nhân vật ngươi trốn vẫn là có nắm bắt như ngươi có thể chạy trốn đối phương k i ê n kỵ ngươi trả thù chắc hẳn cũng không dám đối với thiên tàm giáo hạ tử thủ cho nên ngươi giờ phút này sở dĩ vội vã lôi kéo ta đắc tội hẳn là ma giáo đi cũng chỉ có ma giáo kinh khủng như vậy thế lực lớn mới có thể làm cho ngươi cái này thiên tàm giáo chủ tay chân luông uống thậm chí không tiếc bán đứng tự thân nhan sắc ta nói có đúng không trương hoa khẽ mỉm cười tự nhiên uống dậy ít rượu xem ra mọi người cũng nhìn lầm đại sư đại sư như vậy lão luyện sâu thành coi là thật không giống người tuổi trẻ ạ an lăng dung đắng chát cười một tiếng không sai ta thiên tàm giáo đích sắc là cùng ma giáo có chút khó chịu bây giờ bọn họ trở lại trung quốc lấy ma giáo tính tình rất có thể sẽ dùng ta thiên tàm giáo mọi người rết gà dọa khỉ thu phục tương tây cổ võ giới là hắn sử dụng bất quá có một chút đại sư nhưng là đoán sai rồi điểm nào thiếp cũng không dự định bán đứng nhan sắc an lăng dung nhu tình như nước nhìn trương hoa môi anh đào khẽ n h ế t bụng ra một hồi nhiệt lưu phun trào bực này thiên tư bực này khí độ quả thực để cho người có chút hợp không khép chân ả chương hai trăm năm mươi lăm giáo chủ ngược lại có chút tự biết mình trương hoa nhàn nhạt trả lời an lăng dung nghe vậy nhưng là một hồi khí đắng cộng thêm tức giận nếu không phải thực lực đối phương quá mạnh mẽ nàng thật muốn chỉ trương hoa hóc kêu to ngươi đặc biệt biết nói chuyện sao biết nói tiếng người sao người cái chú cô sinh hàng bực bội hồi lâu an lăng dung sâu hít hơi dưới áp chế l ử a giận đại sư ngài trẻ tuổi có là hiệp can nghĩa đảm chắc hẳn cũng không n ở nhìn ta thiên tàm giáo mọi người gặp thảm tàn sát còn mong đại sư xem ở mấy trăm người mạng phân thượng xuất thủ tương trợ trương hoa lười biếng r ố i cài eo ma giáo thế lớn lại có thánh cảnh cao thủ c h ấ n g i ữ coi như ta gia nhập ngươi thiên tầm giáo cũng là vô sự vô bổ ngươi cần gì phải khổ khổ cầu t h ẩ n không đại sư ngài thiên tư cao đợi nơi hiếm thấy chỉ cần nguyện ý thành là ta thiên tàm giáo giáo chủ thánh giáo phái tới đại nhân xem ở đại sư phân thượng khẳng định đối với ta giáo chúng người từ nhẹ xử trí an lăng dung cũng không dám d i ấ u dếm đem mình dự định nói ra đối mặt t r ư ơ n g hoa loại này trí kê thông thiên hạng người dấu dếm là không thể thực hiện chỉ có thể lấy thành đối đãi kích thích hắn thiếu niên nhiệt huyết mới có một đường sinh cơ cho nên các người chỉ là muốn mượn ta tờ này ra đầu dựa vào ma giáo hoặc là đầu dựa vào những thứ khác thế lực lấy được được che chở miễn đi diệt giáo nguy hiểm t r ư ơ n g hoa cười cười được rất vui vẻ cái này chỉ tính theo ý mình đánh làm thật không tệ hà ma giáo xâm lược sắp tới coi như cho t r ư ơ n g hoa thiên tàm giáo giáo chủ vị vừa có thể tiêu vẩy mấy ngày nói sau thiên tàm giáo nhiều năm qua một mực bà khống ở an lăng dung trong tay cái gọi là cũ không đi mới không đến nhưng mà như cũ chủ vẫn còn ở mới nhậm chức giáo chủ coi như muốn nắm giữ trong giáo quyền lợi vậy không dễ dàng như vậy như cho trương hoa thời gian lấy đại nghĩa danh phận cộng thêm thực lực mạnh mẽ có lẽ có thể hoàn toàn nắm giữ thiên tàm giáo nhưng bây giờ vội vàng ở trước mắt thiếu được chính là thời gian an lăng dung yên lặng chốc lát gật đầu một cái đúng là ý đó bất quá đại sư ngài yên tâm chỉ cần đại sư ngài gia nhập ta thiên tàm giáo ta thiên tàm giáo ngày sau nhất định lấy đại sư làm thủ lãnh ngươi cảm thấy ta thiếu người ra sức trương hoa hài hước hỏi ngược lại lại là một hồi khó tả yên lặng an lăng dung không lời chống đỡ trương hoa thiên tư thánh cảnh có hy vọng giờ phút này như vây tay một chiêu không biết nhiều ít võ giả nguyện ý xin đến góp sức lấy lấy được từ dòng công quân không gặp kinh thành đồng gia h uy c h ấ n trung quốc bất tái đến nay không giảm dựa vào chính là đồng lao thái gia vị này không xuất thế thánh cảnh cao thủ c h ấ n dữ à an lăng dung thật sâu thở dài im lặng xoay người nghìn tính vạn tính không coi là đến trương hoa cuối cùng như vậy lão luyện một cái liền xuyên thủng nàng kế hoạch hôm nay thiên tàm giáo chính là một cái hố đối mặt ma giáo uy hiếp căn bản không người dám tiếp nhận nó xin đến góp s ứ c cho dù là những cái kia có tông sư c h ấ n dữ đứng đầu thế lực vậy là không dám chuèn y q u a tui lốt n ẹ t phải biết cuối cùng đánh một trận chết tông sư cũng không rơi bản lĩnh số còn như cao hơn siêu cấp thế lực tương tự kinh thành đồng gia vậy tồn tại lại căn bản coi thường t h i ề n tàm giáo loại này thế lực nhỏ hơn nữa bọn họ phỏng đoán cũng không muốn chuyện như vậy sớm cùng ma giáo giao phóng nếu không tổn thất quá nặng ngày sau coi như chịu đựng qua chính ma đại kiếp cuộc sống vậy sẽ không tốt lắm rất có thể bị những thứ khác siêu cấp thế lực nhân cơ hội liên thủ chèn ép đừng xem cổ võ giới những cái kia cái danh môn tránh phái ngoài miệng các loại nghiêm trang đạo、bạo. có thể thật l nội nội ngoài ngoài ân liền như vậy cuối cùng đánh một trận bốn đại thánh cảnh khiêu chiến ma chủ độc cô bạ thiên cũng là không người chịu chết hết lực toàn dựa vào nhiều người bước lui độc cô bạ thiên ép hắn lập được lời thề giáp bên trong ma giáo mọi người trở về không được trung quốc làm sao liền đi ngươi thiên tàm giáo thành ý cũng chỉ là như vậy đại sư an lăng dung kinh ngạc vui mừng quay đầu lại hạ giáo chủ thuộc hạ bài kiến giáo chủ ngoài rừng t r ú c nhà gỗ nhỏ năm phút sau đó cao hoan ôm điện thoại di động không ngừng soàn soạt trước một triệu à một triệu mặc dù nhà nàng không tính là nghèo có thể tưởng tượng cầm ra một triệu vậy được thương cân đậu cốt thậm chí được bán nhà mới được mà bây giờ nàng nhưng là xài năm phút thì ung dung kiếm được số này coi là thật làm thật kỳ diệu được chặt ổn định ổn định t i ề nói còn chưa tới tay, không thể ra, không thể ra. Cao c không không Hoan không ngừng khuyên lơn mình bình tĩnh, có thể thể tay, ra, ra. tới thể tĩnh không ngừng được bịch bịch không lòng là vẫn ngừng căn bản không táo được. Những ngày qua, nàng đã thấy được đã này thật n bạc biển hạ người Nói hào khí. h t trương hoa tên nầy cũng còn không cam kết gì đây chất trong phòng lễ vật cũng đã giá trị qua dù sao cũng thiên tàm giáo chắc hẳn cũng không dám bất chấp đắc tội trương hoa nguy hiểm nuốt nàng tiền dịch vụ vì mau sớm cách xa rừng trúc t r ừ lại hai người tư mật không gian nàng chạy được thật nhanh liền dạy cũng mải tổn ba phần trăm thứ tư huệ chặt chấn động một cái xuất hiện nghiệm chứng tin tức cao hoan vội vàng thông qua sau đó liền nín thở ngưng thần gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m màn ảnh qua hồi lâu đối diện nhưng là không có động tĩnh hẳn sẽ không xảy ra chuyện chứ ân thật giống như huệ chặt chuyển tiền có hạn ngạch một lần nhiều nhất một trăm ngàn cao hoan lo âu đáy lòng lại không nhịn được thúc giục mẹ làm sao như thế không lanh lẹ coi như không thể một lần chuyển một triệu phân nhóm chuyển một ngày một trăm n g à n lộn lại cũng được à? một trăm n g à n cũng là thật là một khoản tiền lớn cao hoan âm thầm tính toán năm phút bán một trăm n g à n khối suy nghĩ một chút vậy gắng gượng tính toán làm người không thể quá tham t ư n g tư ơ ngay tại nàng có chút không nhịn được muốn phát tin tức chất vấn màn hình xuất hiện chuyển tiền tin tức phía trên có một xếp địa số không nhìn sẽ để cho người hoa mắt một cái hai cái ba cái bảy cái số không cao hoan vuốt n g ư ợ c thở dài nhẹ nhõm một triệu rốt cuộc tới tay ha ha ha ha nàng lại không nhịn được nhìn một lần lại một lần sau đó cười ngây ngô cùng đứa bé như nhau mình dễ dàng liền kiếm cha mẹ hơn mấy năm tiền loại cảm giác này coi là thật hay không thể nói à. vu tưởng sau khi đi ra liền gặp cao hoan đang cười ngây ngô không dứt, nhất thời hiếu kỳ nói em gái cười gì vậy nói ra để cho ca cũng vui vẻ à vui mừng à à. những ngày qua hắn đã biết rõ cao hoan và trương hoa quan hệ chân thực cho nên cái này lòng lại có chút dục dịch không kiềm chế được tháng năm còn thuộc mùa xuân võ giả vừa nóng máu phương cường cái này thật không khống chế được cả không không việc gì cao hoan liền vội vàng che điện thoại di động tránh một bên vu t ư ở n g ngày đó cho nàng lưu lại ấn tượng thật không tốt nàng cũng không muốn dụ cho người phạm tội không việc gì vu t ư ở n g nghi ngờ đánh giá cao hoan xem như vậy cũng không giống như không có gì dáng vẻ vu tưởng đ ố n g nhiên chỉ một cái phía sau kêu to xem đại nhân trở về trương hoa trở về cao hoan có chút tim đập rộn lên dẫu sao tiền này lai lịch có chút bất tránh nghiêm chỉnh mà nói coi là trương hoa mới đúng cho nên theo bản năng quay đầu vừa thấy lại không phát hiện bóng người sau đó liền cảm giác trong tay không còn một ngống vu tưởng cầm điện thoại di động cười to nói để cho ta xem xem ngươi rốt cuộc đang cùng kia người đẹp trai nói chuyện h i ế m trò chuyện được mê mẫn như vậy ta đi ta đi ta đi mười triệu người cấp ngân hàng liền ngươi chương hai trăm năm mươi sáu quy củ vu tường sợ hát ê ơ hắn làm là võ đời thứ nhì ngày thường ra tay vậy coi là hào phóng có thể mười triệu đối với hắn cũng không phải số tiền nhỏ cao hoan vốn là gặp vu tường đoạt điện thoại di động tránh khí cấp dự định đoạt trở lại nghe vậy nhưng là s ữ n g sốt một chút cái gì mười triệu ngươi còn cùng ta giả bộ ngu chính ngươi xem xem bảy cái số không tám con số mười triệu vui tưởng vừa nói đem điện thoại di động ném vẫn còn cho cao hoan hắn thích đùa giỡn có thể cũng không phải không phân rõ nặng nhẹ đối với người bình thường mà nói trong tay có mười triệu hay cùng đứa bé phố xá sâm ớt ôm kim vậy rất dễ dàng khai ra mơ ước ánh mắt bảy cái số không mười triệu cao hoan chỉ ngây ngốc vẫn là không phản ứng kịp không phải nói xong cho một triệu làm sao đột nhiên ngồi mười nhiều tiền như vậy nên làm cái gì muốn không muốn vẫn còn cho nàng đây chính là cha mẹ cả đời có thể cũng toàn không dưới tiền à. này ta nói đừng s ử sờ kiếm nhiều tiền như vậy có thể nhớ phải hơn mời khách già trên trời thế gian ba lần ít đi ta cũng không làm vu tường cười nói đại sư cao hoan ngây ngâu ngây ngẩn nhìn về phía trước kinh này đánh vào nàng lần nữa sâu sắc cảm nhận được và trương hoa tranh l ệ n h không có biện pháp nhìn thẳng trương hoa vì đơn độc và trương hoa tán g ố u một chút đối phương liền nguyện ý bỏ ra dù sao cũng giá phải trả cái này cái này coi là thật để cho người có chút tuyệt vọng đại sư cái gì đại sư đừng nói sang chuyện khác nói xong rồi trên trời thế gian trí ít ba lần vu t ư ở n g cười hít mắt đặc biệt bắt đầu cái này đứa nhỏ ngốc còn muốn dùng ta lắc lư nàng chiêu thức lắc lư ta làm sao có thể ta cũng không phải là ngực lớn nhưng không có đầu vóc hạng người há sẽ dễ dàng như vậy bị lắc lư đại khái là đang gọi ta đi chưng ơ hoa cười yếu ớt ngật ngật như vậy đi vào nhà gỗ vu tường nụ cười ngay tức thì cứng đại sư ta ta không phải ý này ta ý nghĩa là ta vu tường vội vàng lắp ba lắp bắp giải thích có thể trợt liền lăng lăng không nói ra lời trương hoa vào sau nhà an lăng dung túi đầu khuất thân và thị nữ vậy theo sắt lên nàng giờ phút này đã tháo xuống cái khăn che mặt lộ ra có thể nói dung nhan tuyệt thế hơn nữa trận làn gió thơm tấn công tới bực này cám rỗ vu tường nhóc dê sồm căn bản không đỡ được quá đẹp cho đến an lăng dung biến mất v u tưởng như cũ chỉ ngây mốc cảm ơn cao hoan cũng có chút là người an lăng rung đi qua nàng bên người nàng đều ở đây quấn quít có nên nói cho biết hay không nàng tiền c h u y ể n nhiều kết quả đối phương nhưng nói một tiếng cảm ơn cảm ơn ý gì cảm ơn cái gì kết hợp bây giờ tình huống này cao hoan trong phảng phất vậy có thể đoán được c h ẳ n g biết tại sao rõ ràng kiếm nhiều mười triệu theo lý hẳn vô cùng vô cùng hưng phấn nhưng giờ phút này nàng nhưng không cao hứng nổi có dũng khí có dũng khí mười triệu bán bạn trai cảm giác mặc dù trương hoa không hề coi là bạn trai nàng nhưng bây giờ nàng ngay cả có cảm giác này mình cùng trương hoa giữa tình nghĩa tựa hồ bởi vì là mười triệu này hoàn toàn kết thúc từ đây gặp nhau chẳng qua là người đi đường hối hận sao cao hoan để tay lên ngực tự hỏi trước có lẽ vậy chẳng qua là để cho nàng đem tiền trả lại trở về đó là tuyệt đối không thể nào mười triệu bán đoạn tình nghĩa này hẳn rất thỏa đáng làm người không thể quá tham phải biết đủ Cao Hoan An ủi、mình. mười ì n triệu đồ có thể mua quá nhiều nếu để cho một người phụ nữ mười triệu để cho nàng đổi người bạn trai trung quốc chín mươi chín phần trăm cô gái cũng sẽ không do dự quả quyết đổi thậm chí rất lâu cũng không cần sách có mười triệu sau đó cô gái sẽ gặp rất tự nhiên coi thường t r ư ớ c cái đó bình dân nam phòng bên ngoài phân phân n h i ề u nhiễu cũng không có ảnh hưởng đến bên trong phòng thanh tịnh trương hoa đốt một đoạn đàn hương lại pha một bình trà xanh từ từ tế phòng trước uống rượu xong đang uống trà là một loại đặc biệt kỳ lạ nhắc nhở trà xanh vào cổ họng có thể cảm giác được rõ rệt trong cơ thể nóng như lửa ở tiêu giảm cả người dần dần tỉnh lại thậm chí tiến tới có thể cảm giác được cái thế giới này cũng thay đổi được rõ ràng đổi được không giống nhau dùng tu chân thể hệ học thuật dùng từ để hình dung cái này liền kêu gần đạo gần sát đại đạo gần sát tự nhiên với đạo tâm tu hành là đặc biệt hữu í c h trạng thái giáo chủ đây là giáo ta bí truyền thần điện cựu t r u y ề n lột sắc phán quyết an lăng dung từ trong ngực lấy ra một bản phong cách cổ xưa bí tịch có đưa trương hoa để đi trương hoa nhàn nhạt trả lời cũng không thèm để ý cựu truyền lột xác phàm quyết hắn tuy chưa có xem qua bất quá từ an lăng dung trên mình là được dòm ngó được một chút dấu vết an lăng dung sáu lần lột xác nhìn như tiềm lực và tư chất cũng gia tăng thật lớn có thể sinh mạng nhất làm bản chất nguyên khí nhưng tổn hao không chỉ một nửa đây là một loại hư hảo mạnh mẽ lột xác lấy chi nhiều hơn thu nguyên khí và sinh mệnh lực duy trì thanh xuân mạng mỹ một khi nguyên khí tiêu hao không theo kịp thân thể liền sẽ nhanh chóng giả yếu hình đuổi dĩ nhiên từ một cái góc độ khác tới xem lúc này mới bình thường phải biết lột xác sinh mạng mới công pháp tại tu chân giới cũng vô cùng là hiếm thấy có thể nói nghịch thiên bí tịch hơn nữa vẫn là cần số lớn thiên tài thần bảo mới có thể thành công lột xác trái đất linh khí thiếu thốn đất dựa vào cái gì có như thế hoàn mỹ công pháp giáo chủ an lăng dung trần trờ một cái trước mắt cựu chuyện lột xác phản quyết ở nàng nhìn lại là bất thế thần công có thể nối thẳng quy nguyên đỉnh cấp thần công trương hoa như vậy khinh thường thật để cho nàng có chút không thoải mái dẫu sao nàng chính là dựa vào công pháp này từ một cái thông thường miêu già cô gái từng bước một thành là tương tây cổ võ giới tầm chót có thể nói không có cựu chuyện lột xác phản quyết cũng chưa có nàng hôm nay thành cựu trương hoa khá có thâm ý nhìn an lăng dung một cái xem ra ngươi cuối cùng là không bỏ được c giáo chủ thuộc hạ không dám an lăng dung sắc mặt trang nhuận lập tức đem bí tịch buông xuống nàng cũng không muốn bởi vì là chuyện nhỏ này đưa đến trương hoa quản lánh như người khác lên làm thiên tàm giáo giáo chủ vị có lẽ sẽ bị đánh lên con dấu khó đi nữa thoát khỏi những thứ khác thế lực cũng biết bởi vì làm cho này con dấu cự tuyệt thu nạp có thể trương hoa bất đồng không người nào có thể cự tuyệt tương lai tông sư xin đến góp sức cho dù là thánh giáo tông sư vĩnh viễn là trên trời rồng thần v ậ y nhân vật thậm chí nói không k h á c h khí ở cổ võ giới chân chính tầng chót trong mắt chỉ có tông sư trở lên võ giả mới tính đồng loại khắc bất quá phàm tục con kiến hôi thôi căn bản không coi là người đi ra ngoài đi trương hoa khẽ nhấp một miếng nước trà trà trước cam sau thanh cuối cùng mới là một k i a vị đắng ở lưỡi cây lượn lờ đây chính là sinh hoạt tả vô luận bề ngoài biết bao gọn gàng hắn rơi đều có lau một cái khó tả đắng chát giáo chủ an lăng dung đ á n g thương trông mong nhìn trương hoa hàm răng khẽ cắn môi anh đ ả o làm sao thiên tàm giáo quy củ chính là như vậy trương hoa khẽ to mày như một thế lực liền làm được cấm chỉ cũng không làm được vậy thì thật không có cần thiết tồn tại thuộc hạ không dám an lăng dung liền vội vàng lui ra ngoài cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại em gái ở ngoài cửa chờ hồi lâu vu tường tiện cười bu lại không biết em gái đánh lấy ở đ â u à? nói không chừng và anh còn là đồng hương đến lúc đó ngươi ta giúp đỡ lẫn nhau một phen như thế nào được an lăng dung ôn nhu cười một tiếng trắng non điệu tay nhỏ bé đi vu tường trên mặt xóa đi ai u cô em này còn gắng gượng nóng lòng vu tường nghĩ như vậy chật liền cảm giác lực mạnh vào tới cả người bay lên trời đừng một tiếng ngất đi chương hai trăm năm mươi bảy tới đông đủ cựu phách cương cụ thể tên nguồn đã không thể kiểm tra bất quá theo bên trong c h ấ n lớn tuổi nhất cụ già nói cựu phách cương sở dĩ kêu cựu phách cương và c h ấ n nhỏ bên ngoài ba dặm núi lớn quan hệ m ậ t thiết núi cao không quá trăm mét do lù h ỗ lộ đá hoa cương tạo thành minh triều trong thời kỳ nơi đây là thông s u ố t đổ giao thông đường giao thông quan trọng bất quá sau đó bị chín cướp bóc thổ phỉ chiếm lĩnh lui tới khách thương đều phải đóng một thành tiền mãi lộ cho nên tên tri cựu phách cương ngày 21 t h á n g năm đoan ngọ ngày hội hoa này đồi núi nhỏ chỗ nhưng lít nhít cơ hồ đứng đầy người chỗ đỉnh núi bị gắng ngượng n à i bằng xây cái quảng trường cũng phân ba tờ b à y bàn ghế và rượu thức ăn lúc hoàng hôn tầng thứ nhất và tầng thứ hai đã ngồi đấy có thể tầng thứ ba bảy cái vị trí vẫn còn là không tầng một tầng hai mọi người ăn uống lẫn nhau tán gấu rất nhanh có lanh mắt phát hiện không đúng ngũ độc giáo thiên tầm giáo nghĩa hòa cước phái cả thi bạch liên hội hồng đăng chiếu vu lão phong cái này thì bảy cái vị trí có thể tin đồn cái này hai ngày không phải xuất hiện nhất tuyệt đời thiên tài bất quá hai mươi là được liền luyện thể đại sư bắt được thiệp mời màu vàng làm sao thứ nhất sẽ mới chẳng lẽ tin đồn có sai lầm diệp lao tứ người tin tức này không đủ linh thông à? ta tương tây xuất hiện hạng nhân vật này các thế lực lớn cũng khuynh lực lôi kéo chắc hẳn trương đại sư khẳng định bị trong đó một phe thế lực lôi kéo cho nên mới không đơn độc bán tỏa thứ hai có mặt ngựa người đàn ông vạm vỡ ổm ổm trả lời cũng không biết kêu phe thế lực có thể được trương đại sư xem trọng như được hắn gia nhập liên minh nhất định như hổ thêm cánh tương lai mười năm nói không chừng ta tương tây hướng gió này thì phải đổi nó biến đổi một tầng có cái nhạt nhẽo lao đầu tử rút ra tẩu thuốc nói tới người tới một tầng dưới còn có lớn đem muốn tham gia náo nhiệt cổ võ giả vây xem giờ phút này đầu người sàn động một mảnh huyên náo mọi người dối rít dừng lại trong tay ăn uống nhìn về lai lịch chỉ gặp một vị tóc ngắn thanh niên quần áo trắng đang chậm rãi đi tới hắn thần sắc rừng rừng ánh mắt nhu h ò a nhìn vào người bình thường không sai biệt lắm mọi người ở đây nhưng là dối rít né tránh, tránh ra một lối đường ân không là hắn mà là là sau lưng hắn bạch sam cô gái che mặt an lăng dung giờ phút này đi ở phía trước đ ị a u chàng trai hơi có điểm cáo mượn oai hùn m ù i vị ngật ngật như vậy đi tới trước thiên tàm giáo giáo chủ đến bất quá nàng trước mặt thanh niên kia là ai lá gan lớn như vậy lại dám đi ở an giáo chủ phía trước suỵt nhẹ d ọ n g tên kia chính là c á i này hai ngày truyền xôn sao trương đại sư chưa đủ hai mươi tuyệt thế thiên tài cái này đây tuyệt đời thiên tài quả nhiên không giống tầm thường à nhìn nhìn và kiêu ngạo ngất trời phổ thông thiên tài chính là không giống nhau mũi nhọn nội liễm nếu như không biết chuyện có lẽ còn biết nhận là hắn là người bình thường thôi mọi người thỉnh thoảng phát ra thán phục dĩ nhiên vậy không thiếu được đối với an lang d u n g đầu lấy ánh mắt nóng bỏng yêu tinh này quá mê người chỉ xem vóc người liền có thể chơi nửa đời a một cái cũng chưa tới đại nhân vật dáng điệu chính là không giống nhau à trưng hoa lên tầng ba quét nhìn một cái biết chính giữa chỗ ngồi là ngũ độc giáo tất cả suy nghĩ một chút tự nhiên đi về phía bên trái nhất vị trí hắn chẳng qua là tới phối hợp ăn phối hợp uống nhân tiện bắt một phái c ả n thi đầu lưỡi có thể không có hứng thú thật và đám này đại sư họp thảo luận tương tây cổ võ giới tiền đồ giáo chủ nói đùa an lăng d u n g cười đứng ở trương hoa sau lưng một màn này rơi ở phía dưới trong mắt mọi người lại là tung lên sóng cuồng t e z u i e -n, n n e t đây là tình huống gì An giáo chủ lại đứng ở phía sau không ngồi xuống chẳng lẽ an giáo chủ đã thu phục trương đại sư không cũng không đúng à chẳng lẽ trương đại sư và an giáo chủ không cái này không thể nào ta không tin dưới sàn một mảnh bi thương tê、ớ. tương tây cổ võ giới bên trong ái mộ an lang dung người không biết có nhiều ít muốn lên nàng liền càng không biết có nhiều ít nếu không phải ít ngày trước trương hoa đánh ra hử đại danh khí giờ phút này tất nhiên gặp q u ầ n đấu trương hoa ra sân sau đó vậy không biết có phải hay không nhân vật lớn giữa ăn ý nghĩa hòa cước phái cản thi bạch liên hội hồng đăng chiếu vu lão phong rất nhiều đại thế lực người nói chuyện vậy tiếp liền xuất hiện nghĩa hòa cước là một cái hai chân quấn đỏ bảy miêu tộc trung niên hán tử một mặt hung hán khí thật không tốt tương cùng phái cản thi thời là một sắc mặt tái nhợt người tuổi trẻ tu vi bất quá hóa kính sơ kỳ bất quá sau lưng hắn quả thật đi theo ba cái thiết thi cộng lại đủ để đối phó hóa kính đỉnh cấp cao thủ miễn cương có thể chống đỡ chống đỡ tình cảnh b ạ c h liên hội chính là cả người áo dài trắng cô gái thánh khiết thánh khiết trong lại mang chút mị ý không thể không nói vùng tương tây thật sự là âm thịnh đất người nắm quyền lại phần lớn là cô gái hồng đăng chiếu thì càng đặc biệt người đến nhắm mắt lại trong tay xách một đèn lồng màu đỏ cùng một người mù tựa như lục lọi lên tầng ba vũ lão phong danh như ý nghĩa lấy vũ thuật nổi tiếng người đến là lao đầu tử run lẩy bẩy trống gậy không đi được mấy b ư ớ c liền ho khan hai tiếng một bộ mạng không dài vậy hình dáng đợi được sáu cái vị trí cũng ngồi đầy sau ngũ độc giáo làm chủ nhân lúc này mới lững thững tới chậm đi phía trước nhất là ngũ độc giáo giáo chủ lam hoàng đây là một vị anh khí mười phần cô gái người mặc đại hồng bảo đi như gió t h ô bạo lộ ra ngoài coi là thật không hổ là tương tây người thứ nhất ở sau lưng nàng ngũ độc sứ mang mỗi người linh thú là giáo chủ chạm xe thanh long sứ hồng hải cũng không biết uống nhiều ít linh dược cuối cùng áp chế thương thế giờ phút này một mặt mỉm cười đỉnh đầu chỗ tiểu lục rắn tí ti địa khạc giàn tính thôn thiên sứ âu dương phong thì cưới chiêu bài của hắn linh thú thôn thiên thần cáp ngày đó hồng hải nhưng là không khoác lác cái này thôn thiên thần cáp đích sắc là dị t r ù n g vóc người khổng lồ giống như xe ô tô làm người ta ngạc nhiên nhất chính là cái này thần cáp lại có thể sử dụng bốn cái chân đi bộ mặc dù tư thế có điểm quái dị nhưng đích sắc là lại đi thiên la sứ ngô phụng thì cưới một cái cối say lớn con n ệ n bách túc sứ la lập đi theo phía sau một cái có chừng sáu thức con dít c ự vĩ sứ nghiêm minh thì khiến một cái cái đuôi nâng lên coi chừng một người cao b ò cả to cái này vùng tương tây thật là có chút ý tứ ha ha trương hoa khẽ mỉm cười quan sát vậy mấy con to lớn độc trùng những thứ này độc trùng bây giờ tự nhiên không gọi được linh thú nhiều lắm là to h i ể u tính người khoảng cách có thể tự c h ủ phụt ra phụt vô linh khí linh thú còn kém không chỉ một tầng bất quá có thể trên trái đất linh khí này thiếu t h ố n đất nuôi ra bực này cự vật đã tương đối không dễ như đem cái này nằm con dị t r ù n g để chung chém giết vận khí tốt nói không chừng thật có thể làm ra chỉ linh cổ tới d ư ớ i đài cao hoan và lưu l ã n g t r ê n ở trong đám người nhìn to lớn kia độc trùng hai người đều ngây người ngay cả lời cũng không biết nói cái này hai ngày cổ võ giới cho bọn hắn đánh vào đã quá lớn nhưng vậy không phải là không thể tiếp nhận dẫu sao từ nhỏ liền trải qua nhiều như vậy võ hiệp điện ảnh hung đúc nhưng bây giờ cái này sâu khổng lồ vừa ra hai người bọn họ thế giới quan thật là muốn băng cái này đặc biệt vẫn là trên trái đất sao lúc nào con d í t cũng có thể vừa được sáu thước còn có vậy con rít a phi là t h ầ n cáp ta đi xe ô tô lớn như vậy t h ầ n cáp nó là ăn gì lớn lên à. cái này không khoa học hì h i hai vị giữ ở mức độ vừa phải đi bây giờ mới đến nơi nào vu t ư ở n g cười hì hì trêu trọc chương hai trăm năm mươi tám kháng ma cái này hai ngày bởi vì là không cầm r a tông sư có thể chống cự đạn chứng cớ tán gấu hắn cũng không thiếu bị cao hoan đoán hận nói không ra lời hôm nay tràng t ừ này cuối cùng là muốn tìm trở về chẳng lẽ còn có so với cái này đáng sợ hơn cao hoan hai chân hơi run rẩy mặc dù giờ phút này khoảng cách những cái kia cái con nện bò cạp hơn trăm gạo xa có thể vẫn không thể cho nàng mang đến bất kỳ cảm giác an toàn tự nhiên có vũ tường gật đầu một cái ngũ độc giáo l â y ngũ độc nổi tiếng Ngũ đ ộ cao sứ sinh s đều có chủ, riêng linh giáo mình bạn sinh linh thú, vậy làm là giáo chủ, làm thú, là vậy có t hoan ể chưa? độc Tin i đồn, ngũ g á mặc một thậm một có độc chí cung dù thể ở tương tây một nhà độc quyền, thậm chí không sợ tông tông nhà không họ phụng sánh để ở bởi sư, sư quyền, liền bọn n g là và đầu đủ sợ vì g trong h thú. Thần thú,、cao、hoan ầ n t cao đầu lập tức hiện ra d ồ n g thần phượng hoàng các loại cổ điện thần thú bất quá những thứ này đều là trong thần thoại tồn tại trong cuộc sống thực tế làm sao có thể sẽ có đúng tông sư là trên trời d ồ n g thần vệ nhân vật có thể cùng hắn chống lại không phải thần thú là cái gì vu tường mặt lộ hướng ra phía ngoài vẻ vậy vậy thần thú dáng dấp ra sao đâu cao hoan run dậy hỏi nàng là thật sợ ở đây thần thú là mấy chục mét dáng dấp rắn khổng lồ hoặc là núi nhỏ lớn côn trùng cái này thì không biết ngũ độc giáo trừ phi sống chết dù quan đang lúc nếu không sẽ không tùy tiện mời thần thú ra tay lập quốc sau ít năm như vậy ngươi hiểu vu tường có chút lúng túng gãi đầu một cái ta biết cái gì cao hoan bịu môi một cái lười để ý con trâu này ra vương chư vị theo hẹn đường xa tới lam hoàng không do lâm sợ hãi trước cạn l ạ kính lam hoàng không hổ là nữ trung hào kiệt cân quắc không thua kém bực mày d â u một ly lớn rượu trắng vào bụng cùng người không có sao như nhau liền mặt đều không đỏ uống rượu đây cũng là không nói nhảm nói chuyện tránh sự đi lần này lam hoàng mời mọi người tề tụ cựu phách cương không biết có chuyện gì chắc hẳn mọi người trong lòng cũng là hiểu rõ không biết chư vị làm thế nào lựa chọn lam hoàng cũng không thích kéo những cái kia cái giả đây là đang lãng phí thời gian hôm nay ma giáo xâm lược sắp tới thời gian quý b á u không cho lãng phí lời này vừa nói ra thần ba trong sân một hồi yên lặng phái cản thi người tuổi trẻ một mặt tảm đạm run g rẩy tựa hồ cái gì đều không nghe gặp hồng đăng chiếu cái đó liền chớ đ ừ n g nhắc tới trên tay còn cầm đèn lồng bày ra một bộ vừa xem không thấy vậy không nghe được hình dáng vu lão phong lão đầu thì chỉ lo lắc lắc cánh tay đầu cùng được mạt kim xâm chứng như nhau bạch liên hội thánh mẫu một mặt tường hòa nhìn phương xa thật giống như đen thui phía trước có cái gì tinh xảo đồ đang hấp dẫn nàng vậy nghĩa hòa cất hung hãn người trung niên ngay tức thì từ con hổ biến thân thành m ẹ ỏ con phải nhiều ôn hòa có nhiều ôn hòa hơn nữa mơ h ổ gợi lên ngáy khò khò còn như trương hoa vậy thì càng đừng nói nữa cùng một người không có chuyện gì như nhau ăn rượu thịt trái cây không quan tâm chút nào chư vị ma g i o xâm lược sắp tới trốn tránh lam à này. vô vấn dụng, diện chính phải đối đề mặt l hoàng cao giọng nói như điện con mắt quét nhìn mọi người có thể mọi người động tác như trước có thể là một phương thủ lãnh tâm cơ thủ đoạn tất nhiên thượng cấp trong lòng sớm co so đo há sẽ bị chính là lời nói đánh động đám người này lam hoàng hàm răng tối tăm cắn trong mắt lướt qua một chút bất đắc dĩ tâm tư của mọi người nàng rõ ràng không phải là súng bắn chim đầu đàn thôi dù sao tương tây đệ nhất thế lực là ngũ độc giáo ma giáo muốn xâm lấn khẳng định muốn thu thập cái này trong núi không hổ ta tự xưng bá vương khỉ bọn họ trước hết xem cuộc vui tốt lắm cùng hai phía liều mạng lúc này trung quốc bên trong cổ v õ giới chắc hẳn vậy kịp phản ứng không thể lựa chọn nữa coi thường đến lúc đó tình huống bất đồng lại xem hướng do tiến hành lựa chọn dĩ nhiên cũng không loại bỏ ngũ độc giáo đầu dựa vào ma giáo cái này một có thể như pháp sư tình huống này bọn họ vậy đi theo đầu dựa vào là tốt mà năm đó ma giáo thế lớn đầu dựa vào nó môn phái cũng không thiếu lui mười ngàn bước coi như ma giáo lần nữa chiến bại bọn họ không phải dẫn đầu đầu dựa vào người dẫn đầu vẫn có thể lại nhảy trở về danh môn tránh phái ngại vì quy tắc n g ầ m cũng sẽ không đối với bọn họ đổi tận giết tuyệt tóm lại một câu nói ra mặt chuyên tử trước nát vụn đã như vậy vậy tu không trách ta lam hoàng trợt vỗ một cái chỗ ngồi tay v ị đứng lên đi tầng ba chính giữa chư vị ma giáo năm đó chính là hoạ loạn thiên hạ đầu sỏ hôm nay ta t r u n g quốc bốn biển thăng bình nhân dân sinh hoạt dẹp t i ê n hạnh phúc cho dù là cổ v à giới tuy nhỏ có va chạm khá vậy đang khống chế bên trong vô cùng thiếu xuất hiện chết chuyện như vậy ma giáo xâm lược nhất định tung lên gió t a n h m ư a máu tạo thành vô số dân chúng cửa nát nhà tan ta ngũ độc giáo làm là tương tây thủ lĩnh ở chỗ này hiệu triệu mọi người đoàn kết nhất trí thành lập kháng ma minh chung nhau đối kháng ma giáo t h ề với ma giáo không đội trời chung chư vị đang ngồi đều là biết lý lẽ hiểu đại nghĩa người chắc hẳn không sẽ đối với chuyện này có ý kiến khác đi dĩ nhiên bổn tọa cũng không phải độc đoán chuyên quyền người có ý kiến mọi người hết thệ có thể sách nếu như không có tối nay liền hướng cổ võ giới tuyên bố ta tương tây kháng ma minh chính thức thành lập tiếng nói vừa dứt lam hoàng đưa mắt nhìn thẳng nhất bên phải phái cản thi người tuổi trẻ năm đó phái cản thi chính là dựa vào đầu dựa vào ma giáo lập nghiệp không biết hoắc rối loạn nhiều ít cổ võ giới võ giả thi thể võ giả cường độ thân thể vượt xa người thường luyện chế thành thi sau đó uy lực vậy so vậy thi mạnh hơn nhiều tiềm lực cũng lớn năm đó phái cản thi nhất là gió quang lúc đó trong phái có một ư ơ i tám tòa đồng thi được gọi là m ộ ư ơ i tám kim thân trần hán tạo thành vạn thi đại trận âm phong hắc vụ che khuất bầu trời đi đâu cũng có lợi thậm chí liền được gọi là thần long tông sư đều bị hắn vây một tôn coi là thật hung uy h i ề n hách cuối cùng chọc được kinh thành đồng lao thái ra nén giận ra tay băng vào thánh cảnh lực một lần hành động tan biến đại trận đánh chết tại chỗ m ư ơ i tôn đồng thi phái cản thi từ đó chưa gượng dậy nổi sau đó ma giáo tháo chạy phái cản thi cũng không khỏi không hướng tránh nghĩa liên minh đầu hàng cũng giao ra bốn tôn đồng giác thi làm là quy thuận thành ý lúc này mới được đạ ở vùng tương tây kéo dài hơi tàn vì vậy nếu nói là tại chỗ ai nhất có thể đầu dựa vào ma giáo tự nhiên phi phái cản thi không có ai đại chiến hồi sinh không biết nhiều ít võ giả sẽ chết oan uổng phái cản thi luyện thi lập nghiệp há sẽ bỏ qua như vậy cơ hội tốt a phổ môn chủ ngươi có gì dị nghị không lam hoàng phượng mi đảo thụ uy thế mười phần nàng là lâu năm luyện thể đại sư cũng không từng đem chính là một hóa kính sơ kỳ võ giả để trong mắt coi như cộng thêm vậy ba cái thiết thi nàng cũng là không sợ không dám không dám a phổ ho khan quanh thân run dày không ngừng phái cản thi gặp gỡ bị thương nặng lập quốc sau đó trung quốc lại thịnh hành hỏa táng những năm này căn bản không khôi phục nhiều ít nguyên khí nhậm chức môn chủ lại đem phái cản thi còn sót đồng giáp thi mang một đi không trở lại hôm nay phái c ả n thi chính là bên ngoài mạnh trong r i n g dáng vẻ hàng căn bản không có nơi lựa chọn lam hoàng hư lạnh một tiếng quay lại nhìn về phía vu lão phong đại biểu vu lão ngài đức cao vọng trọng ở tương tây có đại danh vọng nếu như có ý kiến hết thệ có thể nói ra khu khu khu ho khan ông g i ả há hốc mồm chính yếu nói chật liền kịch liệt ho khan lay động đầu một bộ sắp ho khan chết hình dáng xem ra vu cứ ngầm thừa nhận tiểu nữ đề nghị đồng ý thành lập kháng ma minh lam hoàng không đợi ông già đáp lại liền vừa nhìn về phía bạch liên hội thánh mẫu chương hai trăm năm mươi chín mặt thẹo tô mội mội gần đây trạch tâm nhân hậu chắc hẳn cũng là không muốn thấy chiến tranh hồi sinh lam tỷ tỷ nói đúng em gái tự nhiên hết sức giúp đỡ bạch liên hội thánh mẫu trên mặt thánh quang doanh không trùng thật là chỗ sáng có thể làm kỳ đà cản núi dùng lam hoàng khẽ to mày bạch liên thánh mẫu những lời này ngoài sáng là giúp đỡ nàng có thể trung quốc văn hóa bác đại tinh thâm cụ thể hàm nghĩa lại có lượng nặng một cái là hết sức giúp đỡ một cái khác ý nghĩa chính là tự mình nói đúng rồi nàng mới giúp đỡ gian trá lam hoàng trong lòng khinh bỉ một phen nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi nhiều người nhìn như vậy truy vấn lộ vẻ được không tức giận thế hơn nữa còn sẽ bỏ đi thật vất v à tích lũy tinh thần cho nên chỉ có thể trên mặt làm không nghe được Tiếp, lam hoàng lại bức bách nghĩa hòa c ư ớ c và hồng đăng chiếu người chủ sự cùng trước kia như nhau phản đối là khẳng định không ai dám phản đối hôm nay trung quốc vẫn là danh môn tránh phái làm chủ ngũ độc giáo thái độ lại là như vậy tươi sáng bọn họ như dám phản đối nói không chừng tại chỗ liền bị lam hoàng làm ma giáo tàn dư d i ệ t phải biết hôm nay ngũ độc sứ sở dĩ mang theo linh thú ra sân cũng không phải là làm bài trí hơn nữa trắng trợn uy hiếp năm cấp đại sư chiến lược hơn nữa lam hoàng đó chính là sáu cấp đại sư chiến lược cơ hồ và tại chỗ tất cả thế lực cộng lại ngang hàng trừ phi bọn họ có thể đoàn kết nhất trí và ngũ độc giáo đối kháng nếu không Bây biết buồn bản tây yêu. chuyện, giờ cũng tương người nghĩa hàng người, bổn tọa quá mức cảm an ủi Lam Hoàng trong nhưng trương Nàng vọng trương hoa có thể chủ động đứng đồng kháng trương chẳng không ứng nghĩa. mọi hiểu đại ủi nói rơi minh. điểm chỉ có mức cảm lúc con có chủ Có căn an trên mình. thành ăn nửa phản thèm thật hạ. hoa hy hoa thể thể hoa thịt, Rất tốt, ta tọa mắt xem Lam ma quả quá qua ra ra, lập là lý lẽ, là là vào ý ý dĩ nhiên đối với trương hoa nàng cũng không dám tựa như bức bách khắc năm nhà thế lực vậy trực tiếp hỏi chỉ có thể dùng xuân thu bút pháp mang qua nếu không lấy trương hoa người tuổi trẻ tính tình vạn nhất đến lúc mở miệng phản đối làm thế nào hay hoặc là cần muốn động thủ ngũ độc giáo cho dù ngũ độc s ứ cùng lên chỉ sợ cũng không bắt được trương hoa đến lúc đó liền thật là ngồi đèn tẩy còn như trông cậy vào khác năm nhà thế lực liên thủ vây đánh nàng là nghị cũng không dám nghĩ không người sẽ như vậy thiếu ngu không bỏ đ á xuống giếng liền coi là tốt giúp người đang gặp nạn thật là suy nghĩ nhiều lần nữa bổn tọa chính thức tuyên bố tương tây kháng ma chính thức thành lập lam hoàng vung lên hồng bảo lớn tiếng tuyên bố kháng ma minh kháng ma minh phía dưới quần chúng vây xem ở dư luận viên dưới sự hướng dẫn từng cái cao giọng hoan hô lên c h ậ t vừa nghe thật giống như thật là vạn chúng đồng tâm cùng chống chọi với ma giáo vậy ngươi cản đường một cái giống như rắn độc vậy khàn khàn thanh âm đột nhiên vang lên thanh âm này cũng không lớn chắc hẳn mọi người quần tỉnh công phẫn cái này thật nhỏ đến đáng thương nhưng mà nhỏ thuộc về nhỏ thanh âm nhưng dị thường rõ ràng cho tới tầng ba tất cả mọi người có thể nghe tiếng tới trương hoa cầm ly rượu tay hơi dừng lại một chút không cần quay đầu lại hắn cũng biết người đến ít nhất là vị luyện thể đại sư tồn tại mới có thể có này vậy tinh thuần công lực nhưng mà luyện thể đại sư cũng không phải là c á i trắng tương tây nhiều năm như vậy cũng mới mấy vị cái đều là thành danh đã lâu nhân vật thật sớm bị mời tới sẽ cho nên người này nhất định là người tới không tốt tầng ba những người còn lại vậy hiển nhiên nhận ra được không ổn bất quá hồng đăng chiếu bạch liên hội nghĩa hoa cước vu lao phong phái cản thi cùng mọi người là mắt lạnh bên cạnh xem ngồi xem ngũ độc giáo kịch hay hôm nay là ngũ độc giáo hiệu triệu thành lập kháng ma minh làm ăn lớn có người gây chuyện chính là vung ngũ độc giáo mặt ngũ độc giáo phải dùng thủ đoạn lôi đình đem chi c h â n áp nếu không mặt liền ném quá đáng có thể một vị đại sư cấp võ giả l à như vậy tốt c h â n áp à đây là phía gặp phá phút phía nhất một tiếng kêu thê lương thảm thiết chuyển、tới. hô khẩu hiệu chỉ không chậm hắn thùng thật không lấy tiền tựa như hướng dít quay nga tựa ra phía ngoài tiếng lương quần trúng tin xuống. Ngực này tiền ngoài giả giờ to, bao tới, dối cái tuổi dại cái lôi lấy một một trẻ mặt một tố dám máu. kêu đầu, đầy võ ở võ giả này phía sau là một vị t r ư ừ n g ba mươi tuổi hắn tử đầy mặt hắn hung hãn lanh khóc vẻ nơi chán còn lưu có một đạo kinh người đào xẹo người chết lại người chết cao hoan run lẩy bẩy hù được nhúc nhích không được nàng không phải võ giả tham gia náo nhiệt chen không vào vòng chỉ có thể ở bên ngoài ngồi không cách chết đi trẻ tuổi võ giả không xa nói chính xác chỉ có hai cái thân thể khoảng cách nhanh chóng tránh vu t ư ở n g nghĩ mà sợ ngược lại hít một hơi khí lạnh trong lòng biết không ổn vội vàng đem cao hoan lưu lãng đẩy đi vào trong chen ông cụ mới vừa nếu không phải vận khí tốt người chết nói không được chính là hán ngươi cản đường mặt theo hán tử lại mở miệng ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm phía trước võ giả à võ giả này kêu t h ả m một tiếng căn bản không dám chỉ hoãn không muốn sống hướng bên cạnh nhảy lên đi bên cạnh mọi người cũng là rối rít lui về phía sau rất nhanh nguyên bản đám người t r ê n lấn cuối cùng gắng gượng gạt bỏ một cái rộng chừng hai em mở đường xe chạy mặt theo hán tử vậy không khách khí với nhiều người mắt nhìn chừng chừng bây giờ từng bước từng bước lên đài cao người này là ai tựa hồ chưa từng gặp qua h ả tới đây không tốt bất quá hôm nay ta tương tây rất nhiều đứng đầu võ giả hội tụ một đường hắn đây là không muốn sống nữa sao coi như hắn là luyện thể đại sư theo lý cũng không dám b ư ớ c lên ta tương tây lớn sơ s u ấ t à? chẳng lẽ chẳng lẽ là cái đó dạy người trong đám người có người suy đoán trước đi theo hô khẩu hiệu kêu ma giáo ngược lại không cảm thấy kiểu nào hôm nay kịp phản ứng nhất thời sợ không thôi liền vội vàng sửa lời nói sợ bị mặt thẻo hán tử căm ghét cả nhà bị d i ệ t cái này suy đoán vừa ra trong sân nhất thời một mảnh yên lặng kim rơi có thể nghe mọi người nín thở ngưng thần có thể rõ ràng nghe được mặt thẻo hán tử tiếng bước chân hai mươi bảy bước từ chân núi bước tới đỉnh núi ước chừng hơn trăm gạo khoảng cách mặt thẻo hán tử chẳng qua là đi hai mươi bảy bước nhận ra được điểm này mọi người càng sợ hãi hơn run sợ một trang huyết chiến sắp bùng nổ người tới người nào thôn thiên thần cắp vác âu dương phong nhẹ nhàng nhảy một cái từ trên trời hạ xuống ngăn ở mặt thẻo hán tử trước người làm là ngũ độc giáo thôn thiên sứ hắn dĩ nhiên không thể ở vừa xem c u ộ vui Người cản đường. mặt theo hán tử dưng bước n g ầ n mặt trước â u dương phong theo lý cái góc độ này xem người bỏ m ặ t như thế nào khí thế cũng biết kém người một bậc có thể chẳng biết tại sao âu dương phong nhưng lão cảm giác mình có chút trột dạ hoặc giả là ít ngày trước bị trương đại sư đánh bại thương thế còn chưa lành duyên cớ âu dương phong suy nghĩ đáng ghét Trột dạ dưới âu dương phong nhưng càng lộ vẻ tức giận mình câu hỏi đối phương lại không trả lời còn nói mình c ả n đường đây là rõ ràng không đem mình để trong mắt cả ngày đó cùng trương hoa đánh một trận sở dĩ một chiêu bại trận đó là bởi vì là thần cắp thể tích quá lớn bất tiện thả bên người hôm nay có thôn thiên thần cắp ở bên h ắ n có thể mười phần phấn khích một người một cắp ngang dọc tương tây mấy chục năm thật chưa sợ q u ai a hán giận mặt theo hán tử nhưng lộ vẻ được vô cùng bình tĩnh chân trái đi tới trước một bước tay phải thành trộm bình thường địa t r ụ p vào có t r ư ờ n g xe hơi nhỏ lớn thôn thiên thần cắp hoa nuốt trời thần ha ha cảm nhận được uy hiếp trận bắn da đỏ thám giống như thất luyện vậy đầu lưới đây là nó vỗ mồi thần kỹ đầu lưới mang đổ câu uy lực mười phần có thể xuyên thủng sắt thép đánh vào thân người mà nói vậy thì càng đừng nói nữa một chục một cái chết chưa bao giờ từng xuất hiện bất ngờ chương hai trăm sáu mươi hung uy như vậy mà ngày hôm nay bất ngờ xuất hiện bà ảnh đầu lưới trước bưng cũng không biết như thế nào bị mặt thẹo hán tử bắt lại nắm chặt à à thôn thiên thần cắp lớn tiếng k ê u muốn đem đầu lưỡi lùi về có thể đầu lưỡi hãy cùng bị cốt sắt đinh ở vậy không nhúc nhích tí nào vung ra nó âu dương phong giận dữ nuốt trời thần ha ha và hắn sống chung mấy chục năm cảm tình vô cùng là thâm hậu chỉ thấy được hắn tử cắp đầu nhảy lên một cái hai tay đều xuất hiện vỗ về phía mặt t h è o h ắ n tử a mặt t h è o h ắ n tử cười lạnh một tiếng chả phải trợn phát lực kéo một cái ở mọi người trợn mắt há mông trong có chừng xe hơi nhỏ lớn nuốt trời thần ha ha bị người dắt đầu lưỡi nhắc tới không nói chính xác là đ ù a bỡn hóa thành một cái đàn hồi ni lon loa như nhau sau phát mà trước tới hung hăng vô về phía không trung âu dương phong băng thân trên không trung âu dương phong căn bản không có sức chạy khỏi giống như con r ù i như nhau bị hòa vô ngã xuống đất sau đó mặt theo hán tử cũng không dừng tay tay phải như bánh xe vậy chuyển động nuốt trời thần ha ha hãy cùng ngồi xe qua núi như nhau ngay tức thì choáng váng chuyển hướng Cuối cùng rời tay ra, giống rời n ra, tay Hoa ư đạn Đại độc bắn ngũ i Bác á vậy về phía g giáo, giáo chủ l m h o à nuốt g Hoàng Lam hoàng nhảy lên Hoa! một nhảy phi thân tránh thoát thần cấp đạn n cái, cắp Bác. Đại trời thần ha ha trùng trùng té ngã trên đất nội tạng hư hại bắp thịt xé phát ra nó hoa sinh t r ù n g cuối cùng một tiếng kêu gào người rốt cuộc là ai lam hoàng sau khi hạ xuống mắt phượng chặt nhìn chăm chú mặt thẻo hán tử có thể đem thôn thiên thần cắp làm cầu đùa bỡn phần này thần lực coi là thật khủng bố coi như là nàng vậy không nắm chắc tất thắng nói chính xác thoát thân tỷ lệ đều không đáng ba mươi phần trăm giáo chủ ngũ độc sứ đồng khí liên tri mắt gặp thôn thiên sứ bị thường thanh long sứ hường hải bách túc sứ la lập thiên la sứ ngô phụng cự vị sứ nghiêm minh rối rít khiến linh thú chạy tới lam hoàng sau lưng căm tức nhìn mặt theo hán tử chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền đồng loạt điều động đem đối phương xé thành mảnh vỡ thật ra thì ban đầu bọn họ cũng là muốn ra tay dẫu sao ngũ độc sứ ngũ độc đều xuất hiện có thể tạo thành ngũ độc đại trận k h ố n g i ế t luyện thể đại sư đáng tiếc tuyệt đối không nghĩ tới âu dương phong chẳng qua là hỏi một câu nói liền bị một chiêu trong nháy mắt giết tình thế thay đổi nhanh căn bản để cho bọn họ phản ứng không đạt tới thánh giáo ngao liệt mặt theo hán tử thấy t r á n h chủ ngược lại không có tiếp tục cao lãnh có thể hắn lời này vừa ra dưới đ à i lại là một mảnh ầm ầm trước mặc dù suy đoán đối phương là thánh giáo người có thể dẫu sao không chứng thật hôm nay thật thừa nhận ngươi phía dưới t r ộ t dạ làm thật không phải là một điểm nửa điểm truy cập trái tim đen đ ũ ám http trọn nụ ạ toải ma giáo uy thế bọn họ dù chưa gặp qua có thể nó uy danh thông qua thế hệ trước miệng truyền miệng ở bọn họ trong lòng để lại to lớn bóng mờ ngao liệt lam hoàng khe nhữ mày nghĩ ngợi chốc lát ngươi cùng tử sam long vương ngao ảnh là quan hệ như thế nào chính là gia tổ ngao liệt ngang thân một gắn gượng t à n mát ra vô cùng uy thế thánh giao tứ đại pháp vương tử bạch kim thanh tử sam long vương bạch đầu đ ư ơ n g vương kim mao hương vương thanh d ư ợ c hạc vương lấy tử cầm đầu tử sam long vương ngao ảnh năm đó chính là tiếng t â m lửng lấy tôn g sư đỉnh cấp nhân vật được gọi là thánh cảnh dưới người thứ nhất chết ở h ắ n uy long thần dưới vuốt tôn g sư không dưới năm ngón tay số coi là thật hung uy n g ú t trời lời này vừa ra thanh long sứ hường hải bách túc sứ la lập thiên la sứ ngô phụng cự v ĩ sứ nghiêm minh cuối cùng theo bản năng lui về sau nửa bước lam hoàng khí thế cũng không khỏi là một đoạn nàng tuy cân quắc không thua kém bực mày d â u có thể tất lại không phải chân tránh tông sư đối mặt có tông sư đỉnh cấp chỗ dựa ngao liệt muôn cứng không phải giống vậy khó khăn à. trầm ngâm chốc lát lam hoàng tạm thời đem âu dương phong chuyện để một bên d o hỏi ngươi tới vì sao ngao liệt cao giọng nói phụng ra tổ mệnh lệnh tới tiếp nhận ngũ độc giáo lam hoàng sắc mặt lạnh lẽo ta ngũ độc giáo cũng chưa từng xin đến góp sức ngươi thành giáo tiếp nhận một chuyện từ đâu nói tới ngao liệt cười lạnh một tiếng phản bác giáo chủ nhận cho nhà ta tổ nói như vậy có sai lầm cái này lam hoàng tạm thời không lời chống đỡ như ngay trước mọi người nói t ử sam long vương ngao ảnh nói sai rồi đó chính là trần chuồng đánh ngao ảnh mặt đợi được ma giáo chính thức xâm lược ngao ảnh nhất định phải tắm máu ngũ độc giáo cả nhà dùng để bảo vệ tông sư uy nghiêm đây là nằm trên đất nhúc nhích không phải âu dương phong đột nhiên m a n g to mã l ạ c qua nhỏ vách đá thằng nhóc con ngươi lấy là ông nội ngươi là ai hắn coi là cái thứ gì hắn nếu chính là một g á m bàn về tuổi tác hắn bất quá là cháu ta ngươi chính là ta cháu chắc trai ngươi cái chẳng ra gì lại dám đánh ngươi cao tổ thật là chăn sống m ắ n g mắng âu dương phong lại miệng phun máu tươi mắt thấy là không sống lâu thôn thiên thần c ấ p chết đi hắn làm là tự chủ coi là thật cùng chết con trai như nhau đau tim gặp ngao liệt như vậy phách lối hắn căn bản không nhịn được càng không nhịn được ngũ độc giáo lúc này nhận túng như vậy thôn thiên thần c ấ p thì thật chết vô ích dám làm nhục ta ra tổ tự tìm cái chết ngao liệt nổi giận gầm lên một tiếng xông lên trước liền muốn một cước giết chết âu dương phong bảo vệ ra tổ huy nghiêm d ừ n g tay d ừ n g tay vung ra bách túc sứ la lập thiên la sứ ngô phụng cự vị sứ nghiêm minh vội vàng điều khiển linh thu xông lên trước ngăn trở ngao liệt ngũ độc sứ đồng khí liên tri bọn họ tuyệt không thể trơ mắt nhìn ngao liệt như vậy sát hại âu dương phong bỏ m ặ t tới thật tốt ngao liệt cũng không vì là đối phương nhiều người mà có chút ngượng bộ ngược lại mắt lộ ra vẻ hưng phấn hai móng huy động sử dụng ba mươi sáu thức long trào thủ bộ phong chóc ảnh phủ cầm cổ sát phê kháng đảo hư báo tàn thủ khuyết tám thức liên chiêu sau này bách túc sứ la lập thiên la sứ ngô phụng cự vị sứ nghiêm minh cùng với bọn họ linh thu tất cả đều hộp máu ngã xuống đất nhúc nhích không được à hồng hải thật sâu thở dài một cái trong chốc lát cũng không biết như thế nào cho phải hắn làm là ngũ độc đứng đầu cũng là lớn tuổi nhất cụ già trước sau như một đa mưu tốc trí trí kế hơn người chú trọng mưu định rồi sau đó động có thể nhiều đi nữa mưu đồ đối mặt cái này cường hãn đến đủ để nghiền ép hết thể thực lực cũng chỉ là vong nhiên một lực vượt mười ngàn pháp coi là thật để cho người không biết làm sao cực kỳ à. ta đi ta đi ta nhìn thấy cái gì không dám tin tưởng à, ngũ độc giáo ba đại độc sai liền cùng bọn hắn linh thú lại bị số người c h i ề u đánh bại ma giáo afi thánh giáo thần uy à. cùng là đại sư cấp chiến lược lại tranh lệch lớn như vậy thánh giáo nội tình coi là thật sâu không lường được không hổ là tử sam long vương sau đó gió này độ khí phái này coi là thật có là tổ làn gió năm đó tử sam long vương mới vào tông sư liền độc đấu ba đại kiếm tông bất bại hôm nay ngao liệt đại nhân lại tùy tiện đánh cho bị thương ngũ độc giáo bốn sứ xem ra ta tương tây cổ võ giới vẫn là sớm ngày thần phục thì tốt hơn cái này trung quốc cuối cùng là thánh giáo trung quốc phía ngoài nhất cổ võ người xem gặp gió chiều nào theo chiều đó bản l ã n h coi là thật nhất lưu bằng vào mình đứng được xa ưu thế liệu mạng làm lên t h a n h giáo thổi dù sao tối l ử a tắt đèn vậy xem không thấy vạn nhất ma giáo x a s u ố t vậy không người biết là ai nói lam giáo chủ như thế nào ngao liệt sai bước tiến lên đứng ở lam hoàng trước người b ả y thước chỗ bức thị lam hoàng còn như trước ngăn cản ở phía trước thanh long sứ hồng hải hắn là xem cũng không nhìn hồng hải cũng chỉ có thể là một mặt cười khổ tùy ý ngao liệt đi qua căn bản không dám ra tay trên lệnh quá lớn ra tay cũng là tìm ngược tội gì tới thai có lẽ tại chỗ cũng chỉ có trương đại sư có thể chống lại ngao liệt hung uy hồng hải lặng lẽ suy nghĩ đối sách chương hai trăm sáu mươi mốt ma âm à khẽ than một tiếng xa xôi vang lên lam hoàng r ũ thấp khu vực này t r ợ t nâng lên giống như nữ vương vậy mắt nhìn xuống ngao liệt thiên hạ khổ ma giáo lâu vậy hôm nay trung quốc bốn biển thăng bình ma giáo y muốn khuấy loạn bốn phương lam hoàng tuy bất tài không thể tiêu diệt ma giáo khá vậy nguyện là kháng ma ra một phần lực hôm nay chỉ có chết trận lam hoàng tuyệt không có sống tạm lam hoàng n g ư ờ i tự tìm cái chết ngao liệt làm là thánh giáo một phân tử từ nhỏ chịu đủ thánh giáo hài lòng dạy bảo hôn đúc ở trong tư tưởng của hắn thánh giáo mới là thiên hạ trên đất nhất là thần thánh nhất là quang minh đất hôm nay hoa hạ người nam quyền bất quá là s u ố i rục liền thánh giáo trái cây k ẻ cắp nhớ năm đó thánh giáo không ra tay trung quốc bị dị tộc giày xéo khi dễ giận mà không dám nói gì là thánh giáo là thánh chủ độc cô bại thiên dẫn rất nhiều thánh giáo đệ tử phản kháng dị tộc thống trị vì đánh bại dị tộc thánh giáo đệ tử có nhiều tổn thương liền thánh chủ độc cô bại thiên cũng ở đây và dị tộc thần chí cao minh quyết chiến trong gặp bị thương nếu không phải như vậy trung quốc vậy bốn đại thánh cảnh dựa vào cái gì cùng thánh chủ độc cô bại thiên chống lại thánh cảnh tuy mạnh có thể chết ở thánh chủ trong tay cũng không phải một cái hai người ở thánh chủ hoàn hảo lúc đó bốn đại thánh cảnh căn bản liền rắm cũng không dám thả từng cái thần phục với thánh chủ dưới chân bọn họ chính là vô sỉ người phản bội thứ bại hoại ghê tởm hơn những bại hoại này lại thống trị trung quốc đem vốn là chủ nhân thánh giáo đổi hải ngoại hôm nay thánh chủ sắp xuất quan quân lâm thiên hạ trong tầm tay chính là thánh giáo trở lại trung quốc đoạt lại chính thống ngày tốt lam hoàng tự biết không phải tiểu long vương đối thủ không quá ta ngũ độc giáo có thể hùng lập tương tây trăm năm há lại là mặc cho người khi dễ hạng người lam hoàng trợt quỳ xuống dập đầu trong tay chuông nhẹ nhàng lay động tản mát ra một loại kỳ dị c h i âm ha ha chưa thấy quan tài chưa đổ lệ không tới hoàng hà lòng không chết ngao liệt cười lạnh xem xem lam hoàng biểu diễn cũng không có nhân cơ hội ra tay ý hắn hôm nay tới muốn làm chính là đánh ra thánh giá o uy nghiêm đánh giá thánh giáo không thể địch nổi v ị coi tự nhiên được để cho đối phương thua tâm phục khẩu phục mới có thể một lần hành động chấn nhiếp tương tây cổ võ giới mọi người đem chi thu phục là thánh giáo làm chủ trung quốc đánh hạ cơ sở hôm nay trung quốc đại đa số quyền lợi tài sản cũng nắm ở cổ võ thế ra trong tay chỉ cần thu phục cổ võ giới mọi người người bình thường coi như lại không cam lòng cũng chỉ có thể dám nhìn đừng cho là có bom nguyên tử cái gì là có thể treo nổ trời là có thể coi trời bằng vùng là có thể uy hiếp toàn cầu đồ chơi này khá hơn nữa cũng phải cần người tới dùng hơn nữa được đánh chúng mới hữu dụng cái này âm nhạc không tệ hạ trương hoa ăn trái cây thưởng thức dạy lam hoàng địa giáng múa lam hoàng anh khí mười phần hơn nữa dung mạo tuấn mỹ và cả người cùng dân tộc hán bất đồng miêu tộc quần áo trang sức cùng với giáo chủ vị mang tới khí thế thêm được nàng v ũ coi là thật có một không hai đời này ngoài ra t r u n g này cũng không tệ thanh âm rất rõ r i ò n dễ nghe nhập lòng người phi rất rõ ràng cũng là dị thiết chế mọi người d ư ớ i đài giờ phút này vậy tất cả đều thất thanh bị tiếng t r u n g mê hoặc từng cái lộ ra vẻ si mê toàn quên trong sân hiểm trở tình thế nếu có cơ chí giờ phút này đến lượt thừa dịp nơi này sóng gió không đặt nhanh chóng chạy trốn chạy đi nếu không ở lại hội trường cùng đại chiến hạ màn thiếu không được bị cuốn vào chính ma cuộc chiến ngũ độc giáo thắng bọn họ liền được không tình nguyện gia nhập tránh đạo kháng ma ma giáo thắng vậy thì càng không cần phải nói chỉ nếu không muốn chết liền ngoan ngoãn cam chịu số phận đi giáo chủ đây là ngũ độc giáo hoán linh âm tin đồn là dùng để câu thông bọn họ hộ giáo thần thú sử dụng an lăng rung thấp giọng bẩm báo nói làm là luyện thể đại sư hơn nữa cùng là cô gái nàng cơ hồ không bị ảnh hưởng có thể bình thường lý trí suy tính hộ giáo thần thú thần thú ha ha trương hoa chỉ có thể cười không nói tại tu chân giới có thể bị gọi là thần thú chỉ có chân long h ỏ a phượng người người là ngang dọc trời đất nhưng cầu bại một lần tồn tại hóa hư kỳ tu sĩ đối mặt chúng cũng chỉ có ôm đầu trốn chui như chuột phần liền cái này còn được xem người ta có thích hay không để cho người đi vạn nhất một cái mất hứng một cái hát hơi hóa hư k ỳ vậy được chết đã từng trương hoa vậy xa xa gặp qua thần thú cuộc chiến uy lực kia coi là thật có bữa địa lật oai không gian như gương tử vậy bể tăng cảnh dư âm thổi qua đất đai xé thành trì hư hại hàng tỷ sinh linh hóa thành bụi đất bụi đất coi là thật coi là thật làm người ta hướng tới ả đại trượng phu tu hành một đời như có thể có như vậy ngạo thị thiên hạ thực lực cũng không luồng đi một lần kiếp trước dừng bước với phân thần hậu kỳ Lần này, trong a thỏa kia ổn ngoạn tu hành đỉnh núi điên phong cảnh tu t chỗ du đẹp đẹp. cấp. Xem xem ư n g h a á h mắt t xa xưa, r o n chốc thức cảnh được thưởng khó lát lại quên thưởng thức mỹ cảnh khó được này. Tư tư, tư tư, tư tư. Trong quên này. mỹ sân đây là tình hình lại là biến đổi không biết nơi nào chuyển tới quái dị c h i âm và tiếng trung lẫn nhau đáp lại thanh âm này coi như không thể so với tiếng trung thanh thúy dễ nghe mà là tựa như ma âm r ố t não căn bản không tha cho ngươi cự tuyệt toàn bộ trong đầu đều là thanh âm này phản phản phục phục tái diễn mười 10 lần trăm lần khí huyết sôi trào hành hạ địa đầu người đều là bất tỉnh choáng váng chán ghét à không thiếu tu vi chưa đủ võ giả đã đem không cầm được tâm thần ôm đầu trên đất lăn lộn bi thương tê u bi thương tê u lăn lộn bọn họ đây là thế nào cao hoan có chút không hiểu hỏi thanh âm này thật có chút loạn khá vậy chưa đến nỗi loạn đến cái này trình độ loạn đến để cho người không chịu nổi đau gọi trình độ à ngươi ngươi không cảm giác được sao vũ tường ôm đầu thống khổ nắm tự thân máu thịt dùng mánh liệt đau đớn áp chế tự thân c h ó n g váng khó chịu ta cũng không cảm giác lưu lãng đảo mắt nhìn một vòng gặp vũ tường không giống làm giả suy đoán chẳng lẽ đây là đặc biệt nhằm vào các người cổ võ giả thanh âm đúng rất có thể trong phim ảnh thì có như vậy t i n h tiết nghe nói là công lực càng sâu bị ảnh hưởng càng lớn cao hoan vậy trợt kịp phản ứng lưu lãng liếp mắt chỉ chỉ phía trên ngươi suy nghĩ nhiều tầng ba những cao thủ chân chính kia có thể nửa điểm đều không bị ảnh hưởng đâu giáo chủ ngươi có thể biết đây là vì sao âm an lăng dung hơi biến sắc mặt thanh âm này nàng công lực tinh thuần tự nhiên có thể nhịn được dễ dạy bên trong những võ giả khác như tới vậy khẳng định là muốn thảm hoặc thân âm thôi không có gì không dạy nổi vừa nói trương hoa vỗ nhẹ nhẹ một cái bàn tay tựa hồ ở đáp lại quái gì này c h i âm Băm, băm, băm. tràng tháo tay rất phổ thông cũng không quá vang có thể mỗi lần nhưng vừa vặn rơi vào tư tư vang lên chỗ tiết điểm đem cái này mị mị c h i âm cắt đước cái này tựa như cùng trong máy vi tính phát phim ngắn bên trong nữ nhân vật chính thật ở kiều đề có thể bên ngoài lại có cái s á t phong cảnh phá la t à n g hát nét đẹp nhất của dân tộc thật là đại s á t phong cảnh bất quá đây cũng là giải quyết tại chỗ yếu võ giả nhỏ nguy cơ không thiếu võ giả giờ phút này đã có thể đứng lên hơn nữa từng cái sợ hãi nhìn tầng ba tính toán hôm nay có phải hay không nên trước chạy trốn phải biết cửa thành cháy vạ lây người vô tội cái này đặc biệt còn không có đánh chỉ là một g i a sân tiết ấ u cũng đã để cho người không chịu nổi thật đánh há chẳng phải là thật được chết người không đợi bọn họ quyết định chính là một hồi rào rào đất dùng núi chuyển tựa hồ xảy ra động đất vậy cao hoan và lưu lãng tất cả đều đứng không vững dựa vào vu t ư ở n g hỗ trợ mới không rơi xuống mất mặt mũi vê anh chương hai trăm sáu mươi hai thần thú một tiếng vang thật lớn chuyển tới trong sân nhất thời bụi mù tràn n g ở nhiều điểm ánh lửa nổi bật rơi phía ngoài nhất mọi người loang thoáng ở giữa có thể thấy ở cựu phách cương tầng chót nhất nhiều một dơ cao lập bóng đen bóng đen kia có chừng mấy chục mét cao lên bưng giống như mọc nhánh nhánh cây thành ý chữ trạng hơn nữa ở bóng đen chỗ cao nhất tựa hồ còn có bốn viên đỏ tươi đốm lửa nhỏ đang lóe lên hung quang đây rốt cuộc là cái gì tin đồn ngũ độc giáo có hộ giáo thần thú chẳng lẽ mới vừa lam hoàng giáo chủ sở d ĩ chuông lắt chính là vì kêu gọi cái này thần thú thần thú dài được cùng cành cây tựa như thần thú nào có thần thú dài như vậy à mọi người sợ hãi trong tiếng đ ụ i mù dần dần tàn đi bóng đen kia vậy lộ ra thật hình nhất thời trong sân lần nữa một mảnh xôn xao đây là một cái có chừng bảy tám dài mười mét rắn khổng lồ nó người khoác màu xanh đậm vú ám vảy khắp toàn thân một phần ba chỗ t r ậ t mọc nhánh sinh ra ngoài ra một cái hung hãn đầu rắn màu đỏ đây là một cái hiếm thấy rắn hai đầu nó đầu rắn mỗi một đều có cối say lớn như vậy há miệng liền có thể nuốt vào ngay ngắn một cái con bò miệng rắn xuề ra bén rắn răng giống như dao găm vậy h o n h á n h sáng lên nó rắn răng có chừng một thước dài hiện lên u ám vẻ kịch độc vô cùng thứ tư ba thước dài rắn tính không ngừng phụt ra phụt vô co rúm lực đạo này cực lớn mơ hồ thậm chí có thể nghe gặp tiếng xé gió có chừng đèn lồng lớn đỏ thám rắn hạng mục mắt nhìn xuống toàn trường lạnh như băng mạnh mẽ hung hãn khủng bố đây là một đầu không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được mạnh mẽ thần thú mọi người rồi rít túi đầu không dám nhìn thẳng thậm chí liền hô khí thanh cũng chậm lại rất sợ gây ra động tĩnh quá lớn kinh động cái này thú kinh khủng a các a các lam hoàng bỏ lổm g ổ m ở dáng vóc to rắn hai đầu trước dùng đặc thù miêu tộc ngôn ngữ và tiếng chuông cùng rắn hai đầu trao đổi màu xanh đậm chủ đầu rắn giống như thần linh vậy mắt nhìn xuống lam hoàng lẳng lặng nghe tín đồ khấn cầu mà vậy màu đỏ phó đầu rắn thì rất không nhịn được lay động đột nhiên đột nhiên nhảy lên một cái một miệng cắn thôn thiên thần cắp thi thể l ầ m b ầ m một tiếng có chừng xe ô tô lớn thôn thiên thần cắp liền bị nuốt vào mà rắn hai đầu khổng lồ bụng nhưng chỉ là hơi n ô ra t h tư nuốt thần cắp đầu rắn màu đỏ cũng không thỏa mãn ngược lại hơn nữa điên cuồng n ố n éo luôn luôn dùng hung ác địa ánh mắt quét nhìn còn lại bốn độc hiển nhiên đối với nó mà nói cùng là kịch độc bò c ạ m con nện con r í t còn có rắn xanh nhỏ là có cực lớn sức rụ rỗ thanh long sứ hương hải bách túc sứ la lập thiên la sứ ngô phụng cự vị sứ nghiêm minh và bọn họ linh thú giờ phút này tựa như gặp phải khắc tinh vậy cả người cự chiến nhúc nhích không được ngã xuống đất âu dương phong đem bạn sinh linh thú bị chiếm đoạt liền thi thể đều không lưu lại trong lòng tức giận dị thường tưởng tượng trước oán hận ngao liệt vậy mở miệng mắng to nhưng lại chỉ có thể suy nghĩ một chút căn bản tấm không được miệng rắn hai đầu hung uy ngút trời cơ hồ áp chế được hắn thở hổn hền đều không thể chớ nói chi là nói chuyện truyện cua tui vn quá kinh khủng an lăng rung hơi run rẩy nếu không phải người n ú t ở trương hoa sau lưng chắc hẳn nàng sẽ hơn nữa không chịu nổi quân không gặp vậy vu láo phong láo đầu còn có bạch liên hội thánh mẫu hồng đăng chiếu mọi người giờ phút này cũng là một cái sắc mặt tái nhợt như tuyết cùng được ngược nhanh tựa như gợi lên bệnh sốt rét thực lực mười không tích chữ một người bình thường tùy tiện cầm cây x u ố n g lục bắn càn quét một vòng có lẽ tương tây cổ v õ giới thì phải lớn thời tiết thay đổi có chút ý tứ à trương hoa sắc mặt như thường Khoe miệng nhưng hơi nhồng miệng lên. cái này rắn không hai hổ đầu là dị trùng, thật phá vỡ chủng tộc giới hạn, thành thú. chủng hạn, công lên cấp linh thú. Cái này giới lại là Cái phá cấp vỡ sinh mệnh tầng thứ lên có thể nói chất biến nghiên ép cho nên người bình thường bao gồm cổ võ giả căn bản không chịu nổi sự cường đại của nó hơi thở giống như người đối mặt con hổ vậy bốn người liên hiệp bình thường phát huy là có thể đánh thắng con hổ có thể đối mặt hổ huy bọn họ căn bản không phát huy ra phân nửa thực lực chỉ có chân mềm run run rẩy tùy ý giết mạng giáo giáo chủ an lăng dung dung giọng nói đối với trương hoa đầu lấy khâm phục ánh mắt không hổ là kỳ tài n g ú t trời lại có thể như vậy thản nhiên bình thường đối mặt như vậy thú kinh khủng yên tâm có ta ở đây nó không gây thương tổn được ngươi trương hoa c h ấ n an hôm nay an lăng dung vậy coi là người mình tự nhiên muốn bảo vệ nó chu toàn thứ tư tựa hồ là nghe được trương hoa mà nói vậy đầu rắn màu đỏ trợn chuyển hướng bạo ngược địa mắt nhìn xuống trương hoa à an lăng dung theo bản năng la hoàng lên giờ phút này nàng đã quên mất mình thân phận vậy quên mất mình mạnh mẽ chỉ cảm thấy mình lại thành năm đó cái đó mềm yếu không giúp bé gái tùy ý kẻ địch khi dễ hoa nóng n ả y trưng hoa trợn trợn to mắt mắt lộ ra sạch bóng thần thức như điện bắn về phía vậy điên c u ồ n g đỏ đầu rán thư từ, từ từ đầu rắn ngay tức thì như bị xét đánh v u ệ n o ạ i địa rủ xuống lại không trước hung hãn giáo chủ an lăng dung gặp được cảnh này cuối cùng có thể đứng vững thân thể ổn định tâm thần run lẩy bẩy thấp giọng nói ngài có phải hay không đã đột phá thiên nhân cách nàng một mực đem ngũ độc giáo làm là mình độc bá tương tây lớn nhất địch thủ cho nên đối với ngũ độc giáo hộ giáo thần thú tiến hành qua âm thầm điều tra biết đối phương là cường đại c ỡ nào tồn tại dán hai đầu khổng lồ năm đó nhưng mà và hai đại tông sư kịch chiến mấy ngày cuối cùng gắng gượng đem hai đại tông sư ép đi đây là bực nào đáng sợ chiến tích pham là cổ võ giới không ai không biết tông sư đáng sợ bực này giống như thần rồng vậy nhân vật lại liên hiệp ra tay cũng không làm gì được được rắn hai đầu khổng lồ hộ giáo thần thú tên coi là thật thực t ớ i danh quy nhưng hôm nay nàng nhìn thấy cái gì trưng ơ hoa không giáo chủ lại một cái ánh mắt liền đánh bại rắn hai đầu khổng lồ dù là chẳng qua là một cái trong đó đầu rắn cái này cũng là để cho người không dám tin chuyện ạ phải biết rắn hai đầu khổng lồ bực này dị thú có thể và người bất đồng người qua sáu mươi năm tuổi tác một lớn có thể thực lực không tăng phản giảm mà rắn hai đầu khổng lồ tuổi thọ kéo dài sáu qua mười năm thực lực chỉ biết buộc phát thâm thúy khủng bố trương hoa có thể làm được chuyện này chí ít chí ít cũng phải là tông sư cấp chiến lược biểu hiện ạ chẳng lẽ chẳng lẽ hắn đã thành t i ể u tông sư hai mươi tuổi không tới tông sư ổn định trước xem của vui trương hoa phân phó hôm nay hắn mục tiêu chẳng qua là bắt một phái cản thi đầu lưỡi còn như khác hắn vậy lười được quản chó c ă n chó một miệng lông đừng xem ngũ độc giáo kêu được khẩu hiệu v a n r ộ i có thể thật ra thì cũng là dấu dếm tư tâm nếu không phải ma giáo ngao liệt xuất hiện lam hoàng nói bất đắc dĩ kinh nhân cơ hội tóm thâu tương tây cổ võ giới khác thế lực chân chính hùng cứ một phương ừ an lăng dung vội vàng đáp ứng căn bản không dám chậm trễ chút nào mặt nhìn lên hí trong lòng ngút trời sóng biển nhưng là làm sao cũng không ngừng được hai mươi tuổi tông sư ả năm đó thánh giáo thánh chủ độc cô bại thiên cũng không từng có này thiên tư thiên tàm giáo có thể được người này che chở thật là mộ tổ tiên b u ố c khói xanh tt t nghe xong lam hoàng bầm báo màu xanh đậm đầu rắn nhất thời hung ác đ ị a nhìn chăm chú về phía ngao liệt hãy cùng nhìn chăm chú vào con mồi vậy đỏ tươi rắn tính tình không ngừng bên ngoài đột khổng lồ đầu rắn chờ cơ hội mà động tùy thời có thể rơi xuống phát ra sấm sét một kích lam giáo chủ đây chính là ngươi cuối cùng lá bài t ẩ y sao ngoài dự đoán của mọi người là đối mặt như vậy hung hãn thần thú ngao liệt lại vẫn là sắc mặt như thường chương hai trăm sáu mươi ba chém chết một mặt phong khinh vân đạm tựa hồ cũng không đem rắn hai đầu khổng lồ coi ra gì tiểu long vương đại nhân chẳng lẽ còn có thủ đoạn gì nữa sao khẳng định à ngũ độc giáo có hộ giáo thần thú cũng không phải bí mật gì t ử sam long vương đại nhân không có thể không biết hán phái tiểu long vương đại nhân tới đây thu phục ngũ độc giáo nhất định sẽ có an bài thích đáng có thể hộ giáo thần thú là sánh bằng tông sư tồn tại có bài tẩy gì có thể để cho tiểu long vương đại nhân đánh bại nó đâu bởi vì là rắn hai đầu khổng lồ giờ phút này chặt nhìn chăm chú ngao liệt buông lỏng đối với mọi người áp chế lúc này đông đảo võ giả thoáng được đã thở dốc có thể suy tính bình thường thảo luận ngao liệt ngươi chớ có đang hư trương thanh thế tông sư là nhân vật nào là dòng thần trên trời coi như nhà ngươi láo tổ như thế nào đi nữa uy áp bốn phương vậy khẳng định không thể nào thu phục tông sư cho mình dùng cũng p h ả i hắn cho ngươi làm cận vệ đây là đối với tông sư cực lớn làm đ ủ không có vị nào tông sư biết làm bực này mất thể diện chuyện cho nên ngươi vẫn là bó tay chịu c h ó i đi chỉ cần ngươi bó tay chịu c h ó i xem ở tử sam long vương đại nhân phân thượng bổ tọa có thể tạm thời không nhúc đích ngươi lam hoàng ngược lại không có đem mọi người nói yên tâm lên nàng đối với hộ giáo thần thú uy lực có đầy đủ lòng tin từ nhỏ bắt đầu hầu hạ thần thú nàng không có ai so nàng cùng rõ ràng rắn hai đầu khổng lồ hùng dùng uy năng bực nào giáo chủ ngài nhận là thế cục này còn sẽ lại có biến hóa an lăng dung dò hỏi mặc dù nàng không nhìn ra ngao liệt có nửa điểm thắng có thể nhưng mọi người nghị luận vậy rất có đạo lý ngao liệt chỉ cần không nao tản nhất định là có lá bài tẩy nói không chừng chung quanh đây thật cất giấu tông sư mình không phát hiện được là bởi vì là công lực thấp cho nên mới hướng trương hoa hỏi nàng nhìn lại trương hoa làm là mới lên tông sư nhất định có thể cảm ứng được đối phương trương hoa nhìn nàng một cái hiểu nàng ý nghĩa lắc đầu một cái chung quanh cũng không tông sư bất quá ngao liệt cũng không giống như phô trương thanh thế xem một chút đi không thể không nói cổ võ giới tông sư quả thật là kỳ lạ tại tu chân giới tông sư chống đỡ chết cũng chỉ giống như là t r ú c cơ đ ỉ n h phong t i ể u tu sĩ nhập môn cũng r ồ i danh tu vi thấp giống như giống vậy môn phái tu chân c h ỉ ít vậy được thu luyện hồn cấp tu sĩ t r ú c cơ đ ỉ n h cấp nhiều nhất nhiều nhất chính là đệ tử tập dịch canh cổng thu thu linh điển đừng nói t r ư ơ n g hoa loại này phân thần kỳ đại năng coi như người bình thường có chút quyền thế vậy là có thể sai biểu bọn họ làm bất cứ chuyện gì nhưng sống lại trái đất sau đó giết tông sư đều có ba người nhưng chân chính nhượng bộ cầu xin tha thứ nhưng không có một người tựa hồ thật giống lam hoàng nói tông sư có ngạo cốt bất quá chuyện này trương hoa là đánh đáy lòng không tin h ắ n nhận là những thứ này hoàn toàn là bị thổi nâng lâu sau đó tông sư mình lâng lâng thôi hết ngồi đại giếng tự cho là đúng bó tay chịu c h ó i bó tay chịu c h ó i ha ha ha đây thật là thiên đại cười nhạo ngươi ngũ độc giáo có tài đức gì có thể để cho ta thánh giáo đệ tử bó tay chịu trói hôm nay ta liền để cho ngươi biết biết nhà ta tổ chân chính uy năng vừa nói ngao liệt sắc mặt nghiêm một chút cung kính từ trong ngực móc ra một quả trường điều ngọn lửa hình vật phẩm nhờ ánh lửa còn có hơn người nhãn lực hơn nữa khoảng cách đủ gần lam hoàng có thể thấy rõ cái này là một quả lệnh bài toàn thân là tím dài cỡ 0 3 3 m một mặt có khắc hừng hực ngọn lửa mỗi một quả thánh hỏa lệnh cũng đại biểu thánh giáo uy nghiêm vô thượng thánh giáo đệ tử phải toàn lực cô ứng phó vào nơi dầu sôi lửa bỏng địa hoàn thành thánh hỏa lệnh bảo vệ thánh giáo uy nghiêm có thể nói tay cầm thánh hỏa lệnh ngao liệt mới thật sự coi như là thánh giáo sứ giả có thể đại biểu thánh giáo cùng người đàm phán nếu sớm biết ngao liệt có thánh hỏa lệnh thôi việc đã đến nước này nhiều tư vô ích t ử kim trưng hoa con mắt c h ấ p động cái này thánh hỏa lệnh ý nghĩa hắn cũng không thèm để ý nhưng cái này thánh hỏa lệnh chất liệu lại để cho hắn có chút động tâm tử kim là luyện chế linh khí sử dụng linh khí là so pháp khí cao hơn một đẳng cấp tồn tại chỉ cần một miếng nhỏ tử kim là được thật to tăng lên pháp khí phẩm chất bây giờ cái này thánh hỏa lệnh lại toàn thân đều là do tử kim n ú c thành làm thật là xa xỉ cộng thêm phí của trời ả hì hì ngao liệt cười lạnh một tiếng mặt lộ tàn khốc vẻ tông sư ta tự nhiên không có bất quá ngươi cái này hai đầu quái xả vậy không cần ta t h a n h giáo tông sư ra tay có ta tiểu long vương ở đây liền đủ để giết cái này n g h i ệ t s ú c tt tê nghe được ngao liệt mà nói màu xanh đậm đầu rắn lập tức giận giữ địa v ố n néo rắn há miệng một cái phun ra đại cổ màu xanh đậm chất khí đánh út về phía ngao liệt gấp như vậy trước chịu chết vậy ta thành toàn cho ngươi ngao liệt lại là cười lạnh một tiếng cắn bể đầu ngón tay ấn ở thánh hỏa lệnh lên xin mời ra tổ thần uy t e r u i e n, -n c u an et t h a nhâm vừa rơi xuống chỉ gặp thánh hỏa lệnh trợn sáng lên toát ra vô số ánh sáng tím cái này ánh sáng tím thật là có bắn phá mây tiêu chỉ có thể chính là màu xanh đậm khí độc căn bản không có thể ngăn cản có thể nói vừa chạm vào tức hội ánh sáng tím ở hội trường bầu trời chậm rãi ngưng tụ ra hình rồng một cái có chừng hai mươi m m dáng dấp rồng thần trên không trung dạo chơi chuyển sôi trào bất hủ t màu xanh đậm rắn khổng lồ dù chưa dị t r ù n g khá vậy không thoát khỏi rắn phạm vi tự nhiên không dám khiêu khích thần long uy nghiêm vội vàng túi đầu yếu thế bày tỏ thần phục bây giờ cầu xin tha thứ chậm rồng thần chín hiện chém ngao liệt trách mắng như kiếm vậy huy động thánh hỏa lệnh chém về phía màu xanh đậm rắn khổng lồ ngâm không chung chung thần r ồ n g t r ợ t mở mắt ra giờ khác này nó tựa hầu ngay tức thì sống lại đánh về phía rắn hai đầu khổng lồ rắn khổng lồ không dám bị lục liều mạng tư tư kêu to muốn dây r i ụ a muốn chạy trốn có thể đối mặt thần long u y áp nó căn bản nhúc nhích không được đây là chủng tộc lên áp chế đi sâu vào huyết mạch áp chế p h ú c kiếm khí rơi xuống máu thịt tung tóe đại cổ đại cổ máu rắn hổ vằn bắn bốn phương rắn hai đầu khổng lộ từ đầu rắn mọc n h n chỗ xuất hiện một cái dài đến mấy chục mét địa vết thương nó cuối cùng thiếu chút nữa thì bị từ trong chém thành hai khúc phịch rắn lấy sinh mệnh lực gương ngạnh nổi danh có thể bị này cùng thương thế may là rắn hai đầu khổng lồ là dị t r ù n g cũng là đe dọa sắp chết một cái có thể chống lại hai đại tông sư thần thú liền như vậy vẫn diệt ở thánh h ỏ a lệnh rơi thánh giáo thần uy coi là thật để cho người khó mà nhìn thẳng giáo chủ an l a n g dung cũng không khỏi từ sơ đỡ trương hoa bả vai cái này mới đứng vững thân thể biết càng nhiều càng phát ra cảm thấy ma giáo sâu không lường được cùng cái này nhóm thế lực là địch chân thực để cho người khó mà nhắc tới một tia chiến ý cố làm ra vẻ huyền bí thôi trương hoa không để ý chút nào nói từ kim là linh phẩm q u ạ n mỏ trời xanh thì có để dành linh lực năng lực ngao liệt mặc dù có thể huy động thánh hỏa lệnh chém ra cái này lòng trời lở đất một k í c h cùng thánh hỏa lệnh bản thân là quan hệ không lớn chủ yếu nhất là xem thánh hỏa lệnh chân chính chủ nhân tử sam long vương xem hắn tu vi như thế nào lấy trương hoa nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra cái này thánh hỏa lệnh giấu diếm bạo ngược linh lực cái này thánh hỏa lệnh hẳn là phong tồn t ử sam long vương một k í c h toàn lực lớn như vậy t ử kim theo lý đủ để để dành có thể so với thánh cảnh một k í c h linh lực cho nên mới có n ả y vi năng chương hai trăm sáu mươi b ố diễn xuất nếu như trương hoa ra tay nói không chừng có thể ở thánh hỏa lệnh trong tồn chữ hai món thánh cảnh một k í c h vi năng không để ý may là như vậy thánh hỏa lệnh ở giữa cái này t h á n h chữ cũng là thực t ớ i danh u y lam giáo chủ như thế nào ngao liệt nắm thánh hỏa lệnh bởi vì là vận dụng máu tươi khu động quan hệ giờ phút này hắn sắc mặt có chút thảm đạm bất quá mọi người ở đây giờ phút này nhưng căn bản không có người dám khinh thị hắn thậm chí liền bỏ đá súng giếng chiếm tiện nghi tâm tư cũng không có từng cái trong con ngươi chỉ còn lại vẻ hoảng sợ tại sao có thể như vậy cái này không thể nào cái này không thể nào lam hoàng tự mình lẩm bẩm nàng chân thực không có cách nào tiếp nhận trước mắt cái màn này hộ giáo thần thú nhưng mà độc chiếm hai đại tông sư tồn tại ả làm sao có thể như vậy tùy tiện liền bị g i ế t trong n g á y mắt coi như tử sam long vương tự mình ra tay cũng nên lui tới mấy hiệp sau đó mới vừa không địch lại mới đúng giáo chủ hồng hải nhìn một cái mạng không lâu vậy rắn hai đầu khổng lồ đi tới lam hoàng bên người việc đã đến nước này giáo chủ vẫn là tiếp nhận thực tế đi hắn biết nhà mình giáo chủ hùng tâm rộng lớn lần này triệu tập tương tây đại hội bản chính là vì chân chính nhất thống tương tây từ đó độc chiếm một phương chờ cơ hội mà động ngồi xem thiên hạ phong vân đáng tiếc nhìn g tính vạn tính nhưng là không coi là đến ma giáo tông sư chưa từng ra tay ngũ độc giáo thì đã như vậy không nhịn được lam giáo chủ b u ồ n vương tính nhẫn mại cũng không nhiều ta đếm ba tiếng ngươi không đầu hàng nữa hôm nay ngũ độc giáo đến lượt tan thành mây khói ngao liệt đem thánh hỏa lệnh thu hồi trong ngực đứng chắp tay mắt nhìn xuống lam hoàng tản mát ra khó mà nhìn thẳng uy kéo dài bổn tọa bổn tọa lam hoàng cắn môi đỏ mọng trong chốc lát nhưng là khó mà đổi lời nói thanh long sứ hồng hải biết điều vội vàng cười nói tiểu long vương đại nhân ta ngũ độc giáo nguyện ý hướng thánh giáo thần phục mong rằng tiểu long vương đại nhân tha thứ bất kể h i ể m khích lúc trước thứ cho giáo ta trước tội bất kính lam giáo chủ cũng là ý đó hay không ngao liệt nhìn về phía lam hoàng ừ lam hoàng cam chịu số phận hơi gật đầu một cái nếu có một tia cơ hội nàng đều không nguyện thần phục nhưng bây giờ tình thế bắt buộc căn bản không có nửa điểm cơ hội thắng nàng không có thể vì người d a tâm liền hy sinh tất cả vô tội giáo chúng vậy các ngươi đâu ngao liệt quét nhìn toàn trường ta thánh giáo ít ngày nữa liền đem quân lâm trung quốc các người hôm nay có thể nguyện hướng ta thánh giáo thần phục lời hỏi thăm nói có thể r ộ n g nhưng vô cùng là quả quyết căn bản không cho phép nghi ngờ đứa nhỏ phái cản thi a phổ đã sớm b ổ ra đùi tịt ta thánh giáo hạ xuống nguyện ý thần phục cản thi dạy tái nhuận người tuổi trẻ cái đầu tiên đầu hàng rất tốt có lòng phái cản thi năm đó liền là ta thánh giáo lập được qua công lao han mã hôm nay nguyện ý về lại d ư ớ i quyền tiểu vương không rõ lắm mừng d ỡ ngươi ngày sau liền đi theo ta ngao liệt rất hài lòng gật đầu một cái đừng xem phái cản thi thực lực không thế nào có thể đến hậu kỳ vậy tuyệt đối công lược cổ võ thế giới đồ sắc bén người chết càng nhiều phái cản thi có thể phát huy tác dụng lại càng lớn thánh giáo trọng lâm trung quốc tất nhiên phải lấy dù sao cũng người phản bội huyết dịch rửa sạch năm đó xỉ n h ụ tạ đại nhân thu nhận a phổ vội vàng cảm ơn mang ba cái thiết thi đi tới ngao liệt sau lưng ta vu lão phong vệ nguyện thần phủ tình thế bức người đánh bệnh sốt rét tựa như vu lão cũng không dám lại diễn xuất không biết làm sao cúi đầu hồng đăng chiếu nghĩa hòa cước bạch liên hội thấy vậy theo đại lưu thần phủ hôm nay nếu không phải cúi đầu lấy ngao liệt người thủ đoạn bọn họ căn bản không đi ra loạt hội trường này đọc truyện tại http rất tốt rất tốt mọi người quả nhiên đều là lòng hướng quang minh người ngày sau tất là giáo ta trọng thần ngao liệt cười gật đầu một cái cuối cùng ánh mắt lại rơi vào trương hoa trên mình tầng ba chỗ thế lực có thể đều đã tỏ thái độ chỉ còn lại cái này thiên tàm giáo không biết vị này anh bạn trẻ cân nhắc được như thế nào ta thánh giáo quảng nạp thiên hạ anh tài chỉ cần anh bạn trẻ nguyện ý xin đến góp sức tuyệt không keo kiệt trọng thưởng ngao liệt mặt đầy nụ cười chiều hướng phát triển hắn không lo lắng chút nào trương hoa dám phản đối gặp trương hoa không nói lời nào an lăng dung nhưng là không chịu nổi áp lực run lẩy bẩy nói ta ta nguyện ý về lại thánh giáo dưới quyền người là ai ngao liệt khẽ nhữ mày ngũ độc giáo thanh long sứ là đứng sau giáo chủ tồn tại cho nên có thể đại biểu giáo chủ nói chuyện có thể an lăng dung nhìn bất quá một thị nữ kia có thể đại biểu chủ nhân lên tiếng thiên tàm giáo trước giáo chủ an lăng dung gặp qua đại nhân an lăng dung vội vàng giải thích thiên tàm giáo ha ha ngao liệt khỏe miệng vi k i ể u cân nhắc nhìn về phía an lăng dung nguyên lai、like、các người chính là trời tạm dạy năm đó ta thánh giáo thối lui ra trung quốc lúc đó ngươi dạy một chút chủ lại g i ả n cuốn đi giáo ta bí tịch t ư trốn một phương hôm nay ngươi còn muốn về lại ta thánh giáo dưới quyển n a mơ m ta thánh giáo cũng không phải là tàng ô nạp cấu đất nhất cho không được ngươi cùng tiểu nhân ngao liệt đại nghĩa lâm nhiên điệu mắng cái này cái này an lăng dung nhất thời không có kết cấu nhờ giúp đỡ nhìn về phía t r ơ n g hoa nàng chuyện lo lắng nhất r ố t cuộc xảy ra ma giáo căn bản không tha cho thiên tàm giáo bực này người phản bội khổ như vậy chứ trương hoa bưng lên ly rượu khẽ nhấp một hớp nhỏ người ta không tha cho ngươi ngươi cần gì phải cứng rắn rắn lên nói sau ngươi tại sao lại quên hôm nay ta mới là giáo chủ ạ thiên tàm giáo quy củ thật đúng là làm cho người im lặng ạ trương hoa thở dài lắc đầu một cái giáo chủ an lăng r u n g nóng lòng lại có chút ủy khuất muốn giải thích nàng là sợ trương hoa trẻ tuổi khí thịnh không mở miệng được lúc này mới chủ động lên tiếng anh bạn trẻ ta xem ngươi cũng không tu hành cựu chuyển lột sắc phán quyết hẳn không phải là thiên tàm giáo tàn dư như ngươi nguyện ý cùng thiên tàm giáo vạch rõ giới hạn ta thánh giáo như cũng nguyện hướng ngươi rộng mở cửa ngao liệt cười nói thiểu long vương ngươi đây cũng là cần gì chứ diễn xuất không mệt sao trương hoa nhàn nhạt trả lời diễn xuất an lăng dung kinh ngạc nhìn về trương hoa không hiểu hắn vì sao nói như vậy ngao liệt đang đóng phim thật không nhìn ra ả ngu trương hoa lắc đầu một cái liền thông minh này còn có thể làm giáo chủ thật là hết ý kiến tiểu long vương người tới tương tây cũng có đoạn thời gian hẳn biết ta đã thu phục thiên tàm giáo cho mình dùng hôm nay lại để cho ta và thiên tàm giáo vạch rõ giới hạn đây là bước người n h ạ y phản à nếu như ta thật bỏ qua thiên tàm giáo ngày sau còn có ai dám dốc sức cho ta không thể không nói ngươi chiêu này giả bộ ngu xung lăng chơi tạm được chẳng qua là đối với đám này lão du đ i ề u mà nói nhưng là có chút non ta hiểu ý ngươi ngươi dạy có thể chứa được ta có thể ngươi tiểu long vương nhưng là không tha cho thánh giáo chỉ cần có một mình ngươi bất thế thiên tài đủ để căn bản không cần cái thứ hai tới cùng ngươi tranh huy tranh đoạt tương lai thánh giáo người thừa kế vị trí bất quá cái này chỉ có thể nói là ngươi quá lo lắng ta muốn nói cho ngươi là miếu nhỏ không tha cho lớn bồ tát ở ngươi xem ra thánh giáo có thể chứa được ta có thể ở ta xem ra ngươi thánh giáo cái này miếu thật sự là quá nhỏ thật quá nhỏ trương hoa ngẩng đầu nhìn về vô ngân t i n h không kiếp lầy có thể chứa được hắn cũng chỉ có cái này mênh mông vô tận địa vũ trụ hắn mục tiêu là tinh thần biệt khơi à an lăng d u n g trố mắt nghẹn họng trong chốc lát có chút không phản ứng kịp nguyên bản nàng lôi kéo trương hoa là vì để cho thiên tàm giáo đầu dựa vào thánh giáo lúc nhiều hơn một chút lá bài tẩy hôm nay lại không nghĩ rằng đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại à chương hai trăm sáu mươi lăm nghịch chuyển bất thế thiên tài tuy tốt có thể đây chẳng qua là đối với thánh giáo nghiệp lớn tốt cụ thể đến thánh giáo bên trong các đỉnh núi thế lực cũng không gặp phải là chuyện tốt thậm chí không khách khi nói thánh giáo bên trong trừ thánh chủ độc cô bại thiên những người khác căn bản không nguyện có người phân tán bọn họ quyền lợi thế hệ trước không muốn trẻ tuổi đồng lứa lại càng không nguyện như trương hoa thêm nhập thánh giáo bằng vào thiên tư của hắn trăm năm sau đó t h á n h giáo giáo chủ ngoài hắn còn ai t h á n h giáo bên trong địa phương thế lực làm sao có thể nguyện ý thấy người ngoài quắp đoạt bọn họ khổ cực đánh rất xuống trái cây có ý tứ thật biết điều ngươi ngược lại là một người biết nguyên bản lấy là ngươi hai mươi chưa đủ là được liền đại sư nhất định là chuyên tâm võ đạo người không nghĩ tới ngươi tầm mắt vậy như vậy rộng rãi ngao liệt vỗ dậy bàn tay cười càng sáng lặn hơn nếu ngươi xem thấu vậy ta cũng không cùng ngươi chơi giả đúng là tựa như ngươi bậc thiên tài này như ở loạn thế quật khởi đang lúc tuyệt đối là các phe đội ngũ phải lôi kéo nhân vật đáng tiếc đáng tiếc ngươi sinh không gặp hôm nay ta ma giáo một nhà độc quyền nhưng là không cần ngươi cho nên không khỏi ta đầu dựa vào bọn danh môn tránh phái kia hôm nay vẫn là chết ở nơi này tốt ta nói đúng sao trương hoa lạnh nhạt nói rất đúng rất đúng chết tuyệt thế thiên tài mới là tốt thiên tài nếu không ngươi cuối cùng sẽ trở thành là ta t h à n h giáo nghiệp lớn chướng ngại vật ngoài ra ta còn muốn nói cho một chuyện thật ra thì bọn danh môn tránh phái kia cũng là không tha cho ngươi coi như ngươi ngày hôm nay chạy cũng không dùng lợi ích chỉ có lớn như vậy ai cũng không muốn nhiều một người phân thực không có ai muốn thấy được ra lại một vị thánh chủ cấp nhân vật không có ai ngao liệt cười rất ôn hòa mặc dù hắn đã tiêu hao quá nhiều có thể hắn cũng không lo lắng đang ngồi trừ thiên tàm giáo bên ngoài còn có bảy cái cấp đại sư chiến lược hơn nữa hắn chính là tám cái nhiều người như vậy đồng thời ra tay trương hoa coi như châu bò nữa t á c h vậy là vô dụng trong lúc nói chuyện ngao liệt vừa nhìn về phía an lăng dung an giáo chủ như ngươi giờ phút này nguyện ý dẫn thiên tàm giáo xin đến góp sức thành giáo bổn vương nguyện ý bất kể hiềm khích lúc trước tiếp nạp ngươi bất quá cơ hội chỉ có một lần ngươi có thể được làm nhanh lên quyết định ta an lăng dung nhìn xem trương hoa nhưng là có chút c u ố n quýt lúc này nàng thật sự có chồng mang đá lên đập chân của mình cảm giác như không chuyện lúc trước nàng nhất định sẽ hưng phấn đầu nhập thánh giáo ôm trong ngực bảo toàn thiên tàm giáo có thể giờ phút này bàng h o a n g ở giữa chương hoa thần hạng mục như điện áp chế thần thú cảnh tượng lại hiện lên nàng trước mặt tha ngoài n g d ằ m không phải là người không bằng thôi đây có lẽ là ý trời an lăng rung mở mắt ra quyết định tiểu long vương nói lăng cho bây giờ cũng không phải là giáo chủ mà là thiên tàm giáo một người phổ thông thị nữ có gì tư cách quyết định thiên tàm giáo tương lai h ừ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nếu các người tự tìm cái chết vậy tu trách không được bổn vương ngao liệt trợt vung tay lên thánh giáo dưới quyền nghe lệ trương đại sư ai vì chủ nấy nhưng là thật xin lỗi hồng hải đ ắ n g c h á t cười một tiếng kéo lam hoàng cùng những thủ lĩnh khác đứng thành một xếp muốn thương tổn giáo chủ trước qua ta liên quan an lăng d u n g cắn răng một cái đứng ra bỏ mặc trương hoa có cần hay không làm là thuộc hạ thái độ còn là rất trọng yếu à còn sống không tốt sao trương hoa ung dung thở dài nhìn mình trắng non địa hai tay cái này hai trắng non tay sắp dính đầy máu tươi hắn những ngày gần đây cảm lộ đến sinh mạng tốt đẹp là không muốn đi tàn sát sinh mạng làm người làm việc cũng lưu một đường đáng tiếc có vài người chính là xem thường mình phi buộc hắn ra tay ngao liệt đã cho thấy ngươi chết ta sống thái độ đã như vậy vậy hắn hay là đi chết đi dẫu sao còn sống là một kiện rất chuyện tốt đẹp trương hoa sống lại một lần còn có quá nhiều quá nhiều cần phải đi theo đuổi đi thực hiện cũng không thể như vậy chết giả t h ầ n giả quỷ ngao liệt hư lạnh trương hoa thái độ làm cho hắn rất khó chịu ở thánh giáo coi như là tông sư cũng không dám như vậy khinh thị với hắn nếu ngươi như vậy vội vã tự tìm cái chết vậy thì tắt thành ngươi đi trương hoa vậy lười được nói nhảm bình thường địa đẩy một cái bàn tay ấn hướng ngao liệt vê anh linh lực bên ngoài thả cùng vân khí kết hợp tạo thành một thước lớn màu trắng trưởng ấn hung hăng đánh ra cái này không thể nào ngao liệt mặt lộ vẻ kinh hãi thật là không có cách nào tin tưởng mình ánh mắt chân khí bên ngoài bán đây là tông sư mới có thủ đoạn ạ b à ảnh màu trắng trưởng ấn cũng không bởi vì là ngao liệt trần trờ mà trì hoãn hung tợn chúng mục tiêu ngao liệt đem hắn đánh bay mười m p h ú c ngao liệt rốt cuộc phun ra ra búng máu tươi lớn tông sư tông sư lam hoàng và hồng hải tất cả đều thất thanh teo to tại sao có thể như vậy trương đại sư chỉ chấp mắt lại thì trở thành trương tông sư không phải nói huấn luyện đại sư tấn thăng thật khó sao tại sao lại như vậy không đây không phải là thật không phải thật ngao liệt che n g ự c h é t lớn không có chết trương hoa nhìn ngao liệt một cái thuận tay một c h i ề u đem trong ngực thánh hỏa lệnh cầm nhất ra nguyên lai là người bảo bối này cứu nó thánh hỏa lệnh tử kim có thể thu nạp linh lực cho nên yếu bất trương hoa linh lực t r ư ở n g ấn uy lực người đang làm gì đây là giáo ta trí cao tín vật ngươi nếu dám ngao liệt theo bản năng uy hiếp có thể lời còn chưa dứt liền bị trương hoa l ệ n h lùng cắt đứt ta nếu như ngươi thì sẽ trước quan tâm một chút mình mạng nhỏ mà không phải là quan tâm những thứ này cái ngoại v ậ t mạng nhỏ làm sao chẳng lẽ ngươi dám giết ta nhà ta tổ nhưng mà thánh giáo bốn pháp vương đứng đầu trước thánh h ỏ a lệnh thần uy ngươi cũng nhìn thấy đó bất quá là nhà ta tổ tiện tay một cách thôi đừng xem ngươi là tông sư có thể đối mặt nhà ta tổ ngươi cũng không phải hợp lại địch như ngươi giờ phút này thả ta ta cho ra tổ nói tốt một chút có lẽ còn có thể thứ cho ngươi đối với thánh hỏa lệnh tội bất kính có thể ngao liệt lớn lên trước miệng câu nói kế tiếp hắn cũng không có nói ra miệng không phải hắn không muốn nói mà là hắn đã không có cơ hội nói phức chán hắn xuất hiện một cái lô máu toàn bộ hóc đều đã bị phá hủy hầu như không còn ngao liệt mở to mắt trong mắt còn hiện lên nồng nặc không dám tin hắn thật không dám tin tưởng mình cuối cùng như vậy chết hắn nhưng là phải kế vị người của thánh giáo làm sao có thể liền chết đâu hoa nóng n ả y trương hoa nhàn nhạt khạc ra hai chữ thông t i n đều là uy hiếp một chút có giá trị tin tức cũng không có không bằng g i ế t đầu sôi đôi lọt chết thật đã chết rồi lam hoàng và hồng hải không dám tin nhìn ngao liệt thi thể cho tới bây giờ bọn họ vẫn là không có pháp tướng tin trương hoa lại thật liền như vậy tùy tiện g i ế t ngao liệt phải biết coi như là bọn họ bắt ngao liệt đó cũng là không dám đả thương nếu không thánh giáo pháp vương c ấ n giận tuyệt không phải ngũ độc giáo có thể chịu đ ư ợ c bạch liên hội hồng đăng chiếu vũ láo phong nghĩa h ò a cước phái cản thi các người nhìn ngao liệt thi thể lại là trong đầu trống rỗng bọn họ vừa mới đầu dựa vào thánh giáo có thể đảo mắt ở giữa thánh giáo người đến liền chết bây giờ bọn họ coi là cái gì nên làm như thế nào tiếp tục nghe lệnh bắt lại trương hoa sao vẫn là trương đại sư không trương tông sư thần uy hiển hách ta bạch liên hội mọi người không dám tông sư là địch vậy thì thối lui mong rằng tông sư tha thứ bạch liên thánh mẫu phản ứng đầu tiên chương hai trăm sáu mươi sáu đầu dựa vào hồng đăng chiếu mọi người cũng không dám cùng tông sư là địch vậy thì thối lui mong rằng tha thứ hồng đăng chiếu người mù giờ phút này mở to mắt đầy mắt chân thành vẻ phái cản thi mọi người cũng không dám cùng tông sư là địch vậy thì thối lui mong rằng tha thứ phái cản thi ảm đạm chàng trai trẻ a phổ há miệng run dày lợi hại trước hắn nhưng mà cái đầu tiên chủ động đầu dựa vào ma giáo người trương hoa thuận tay làm thịt mọi người cũng không dám có ý kiến vu lão phong mọi người cũng không dám cùng tông sư là địch vậy thì thối lui mong rằng tha thứ vu hay nói nói cũng không run run đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng cực kỳ nghĩa hỏa cước mọi người cũng không dám cùng tông sư là địch vậy thì thối lui mong rằng tha thứ nghĩa hỏa cước lý an thiên luyện được chính là cấp pháp chú trọng thân thể đ ứ n g yên dưới chân mọc dễ v ư ợ n g như bàn cây tủng có thể giờ phút này bản cây tủng tựa như hai chân nhưng khẽ run trước mọi người nghe theo thánh giáo chỉ thị dự định đối với trương hoa ra tay theo lý hôm nay yêu cầu nhiều lựa chọn thích hợp nhất là liền trực tiếp đầu dựa vào trương hoa nguyện phụ ký đôi như vậy trương hoa tám mươi phần trăm sẽ tha thứ mọi người đáng tiếc trương hoa thiện giết tiểu long vương ngao liệt tử sam long vương ngao ảnh có cơ hội chắc chắn sẽ không thả qua trương hoa đến lúc đó làm là trương hoa thủ hạ tất nhiên sẽ gặp thảm tàn sát chết sớm chết chậm đều phải chết cuối cùng khó thoát khỏi cái chết hôm nay bạch liên thánh mâu dẫn đầu n h u ộ n bộ có thể tông sư chính là dòng thần vệ nhân vật có thể hay không ra tay toàn xem trương hoa tâm ý vừa đọc nhưng quyết sống chết ha ha các người ạ an lăng dung nhìn không người cầu xin tha thứ mọi người trên mặt là không nói ra được sảng khoái chức tự đối phó mọi người nàng nhưng mà thiên quân treo phát may mà là đánh cuộc đúng mẹ cái t r ứ n g lẳng lơ móng ngươi đắc ý cái quỷ cùng thánh giáo xâm lược t ử sam long vương chém giết trương hoa xem ngươi còn có thể cười được sao bạch liên thánh m g ô âm thầm đoán hận chi trong lòng rất là k h ô n g phục và an lăng dung một cái bạch liên thánh m g ô cũng là nhìn mình rất cao trừ đem ngũ độc giáo lam hoàng nhìn ở trong mắt ra những người khác nhất là người phụ nữ toàn bộ không để ở trong lòng hôm nay bị an lăng dung đè ép một đầu thậm chí sống chết đều có thể bị an lăng dung ảnh hưởng nàng làm là đứng đầu một giáo thật sự là chưa bao giờ nghĩ tới có như thế một ngày cũng chưa từng trải qua cổ phiếu như vậy bực bội chuyện trương tông sư đây là lam hoàng trợn đứng dậy cất cao giọng nói tông sư thần uy hiển hách ta ngũ độc giáo nguyện phụ ký đôi u mong rằng t ô n g sư thu nhận giáo chủ hồng hải trợn trợn to mắt không dám tin nhìn về phía lam hoàng tình huống gì đây là tình huống gì giáo chủ lại hướng trương hoa bày tỏ thần phục cái này cái này nàng chẳng lẽ không biết trương hoa đã thật sâu đắc tội thánh giáo pháp vương ít ngày nữa ắt sẽ gặp gỡ từ kiếp khu khu k h u ho khan trọng thương ngã xuống đất bách tốc sứ la lập thiên la sứ ngô phụng c ự vị sứ nghiêm minh cũng là ho khan kịch liệt trong chốc lát không cách nào tiếp nhận chuyện này thần phục thánh giáo có lẽ còn có thể trông cậy vào thánh giáo quân lâm trung quốc có cái triển vọng có thể trương hoa trương hoa có cái gì chứ đừng xem hắn thiên tư trên đời hiếm thấy coi như cùng ngao liệt nói chính ma hai phái đều không nguyện thấy mới thánh chủ cấp nhân vật xuất hiện nói cách khác trương hoa hôm nay ở trong nước không nói chính xác là toàn bộ cầu có thể nói trên đời tất cả địch thiên tài c h â u trời mới có thể chỉ cần trưởng thành thiên tài mới tính thiên tài nếu không chỉ có thể gọi là trời ghen tị anh tài giáo chủ chuyện này còn cần thận trọng cân nhắc à? hồng hải khuyên l ơ n ngại vì trương hoa thần uy hắn cũng không dám đem lời v ạ c h rõ thậm chí cũng không dám ngoài sáng phản đối lam hoàng quả quyết v ớ i tay ngắt lời nói thanh long sứ á t phải nói nữa bổn tọa đã suy nghĩ kỹ càng trương tông sư là ngàn năm khó khăn ra nhân vật tuyệt thế có thể dốc sức cho hắn là bọn ta vinh hạnh giáo chủ hồng hoang không biết làm sao cúi đầu giờ phút này trương hoa thế lớn nói thêm gì nữa nói không được từ mình liền bị chỉ một cái đầu đâm chết vị này lam giáo chủ ngược lại là một nhân vật không hổ là nữ trung hào kiệt trương hoa khỏe miệng cười t r u n g c h í m chậm rãi đi tới lam hoàng trước người